t r ư ơ n g hai trăm mười ba át chủ bài chương hai trăm mười ba át chủ bài quan chiến đám người càng là trong lòng kinh hãi không nghĩ tới phương hạo lấy một địch hai không chỉ có không có sợ sệt ngược lại chủ động tiến công kinh khủng cảm giác g á p bách đập vào mặt lâm trần tâm nghiệm vừa động c h â n khí trong cơ thể cấp tốc vươn ra trận trận tiếng sóng biển vang lên trong hư không đúng là xuất hiện hoàn toàn hư hảo đại dương minh ông b ế n h ả i công viên mãn dị tượng đại hải vô lượng bên cạnh b ạ n thanh huyền cũng không cam chịu yếu thế toàn thân bày ra một cái quái dị tư thế cả người không ngừng lắc lư từ kia từng sợi bạch khí từ thân thể của hắn các nơi toát ra tại quanh người hắn trầm chậm lư từ xa nhìn lại cả người hắn liền tựa như biến thành một cái voi lớn màu trắng hai người thi triển thủ đoạn cuối cùng là phá vỡ phương hạo chân khí áp chế lâm trần t h ở sâu trường kiếm trong tay đâm ra một đạo kiếm quan g trị một thoáng tê liệt hư không hướng phía phương hạo c h é m ra một kiếm này nhìn qua thường thường không có gì lạ tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ thần dị nhưng lại mang theo một cỗ pháp cùng để ý hương vị trực tiếp đâm xuyên qua t ầ n g t ầ n giống g như thực chất chân khí đón nhận phương hạo tay phải vạn thanh huyền đồng dạng thể nội khí huyết rung động nguyên bản liền thô to cánh tay lần nữa phồng lên một vòng n g ó n tay bót quyền hướng phía phương hạo đấm ra một quyền từ xa nhìn lại liền tựa như bạch tượng nhất chân hướng về phương hạo dẫm đạp xuống dưới đối mặt hai người tiến công phương hạo lại là làm như không thấy thần s á c hắn băng lãnh nhìn xem ánh mắt của hai người bên trong không mang theo một tia tình cảm thật giống như đang nhìn hai cái người chết bình thường trường ấn rơi xuống s á t na lâm trần cùng bạn thanh huyền đều là thần sắc khẽ biến bạn thanh huyền chỉ cảm thấy chính mình một quyền này đánh vào một mảnh hư vô t r i đệm càng có một c ố không h i ể u thu nạp chi lực đem chính mình cái kia không gì sánh được cường hoành lực lượng mạnh mẽ đều hấp thu sau đó một cỗ lực lượng cường đại hơn lấy núi lợ chi thế hướng phía chính mình mãnh liệt đánh tới hắn không khỏi hai mắt máy động tại tiếp xúc sát na hắn đầu kia thiên truy bách luyện cánh tay phải giống như liền đã mất đi c h i giác vẫn lấy làm tiêu nạo thể phách tại cố này khủng bố tuyệt luân lực lượng trước mặt thật giống như một chuyện cười bình thường hắn thậm chí có thể nghe được trong cơ thể mình phát ra kết âm thanh đó là toàn thân gân cốt không chịu nổi gánh nặng sắp đứt gây thanh âm. v â m kinh khủng cương phong trong nháy mắt nổ tung nương theo lấy một cố nổ thật to âm thanh vạn thanh huyền nhịn không được phun ra một vụ máu tươi cả người bay ngược mà ra trùng điệp rơi xuống đất phía trên mà lâm trần bên này đồng dạng tình huống cơ ổn hắn một kiếm đ chỉ cảm thấy tâm thần rung động não h ả i đau nhức đúng là khống chế không nổi chân khí trong cơ thể một trận tán loạn phía dưới không chỉ có không có đánh thương phương hạo ngược lại là chính mình bị nội thương không nhẹ hắn nhịn không được ho ra một n g ụ m máu tươi kiếm thế hơi chậm liền cảm thấy đối phương trên lòng bàn tay tuôn ra một cố vô biên đại lực cả người hắn trong nháy mắt liền như là như đạn pháo bay ngược mà ra trùng điệp đụng vào sau lưng trong đồng hoang chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt nguyên bản còn khí thế như hồng hai người liền bị phương hạo một chiều đánh tan để tất cả người quan chiến đều mở rộng tầm mắt nhất là nhan thông cùng giang yên hai người càng là trong lòng cảm giác nặng n ề ngay cả bạn thanh huyền cùng lâm trần hợp lực đều không tiếp nổi phương hạo một ít cái này phương hạo chỉ sợ đã đứng tại thông mạch cảnh đ n h p h o n g nếu là không có động khiếu cảnh võ giả xuất thủ hôm nay bọn hắn sợ là cũng phải chết ở nơi này ân loại cảm giác này không thích hợp phương hạo đứng tại chỗ thu hồi song trường trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định c h i sắc chỉ gặp bừa bộn một mảnh trong rừng rậm đ ỗ n g nhiên hiện ra một sợi màu vàng kim nhàn nhạt qua mang lâm trần thần sắc đạm mạc đứng người lên trong ánh mắt mang theo một tia loá mắt kim mang toàn thân trên dưới cảng là bao phụ tại trong một mảnh kim quang trông thấy lâm trần tất cả người quan chiến đều cảm giác trong lòng không tự chủ được hiện ra một loại sợ hãi đó là sinh vật đối với tầm thứ cao hơn sinh vật bản năng sinh ra tự nhiên e ngại cảm giác đây là phương hạo con ngươi hơi co lại trong lòng vậy mà dâng lên một tia đã lâu tự vong bóng ma hắn không thể nào hiểu được vừa mới bị hắn nhẹ nhõm một trường đánh bay lâm trần làm sao trong lúc bất chợt liền có biến hóa lớn như vậy lâm trần hờ hưng không nói chỉ là trường kiếm trong tay vung lên một mảnh vô biên bầu trời đêm lần nữa bao phủ lại điện bầu trời thời điểm một vòng thanh lãnh minh nguyệt chiếu sáng rạc rỡ từng ánh chỉ có phương hạo cảm giác lạnh cả người rõ ràng là chiêu số giống vậy nhưng hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được lúc này lâm trần cùng vừa rồi so sánh đơn giản chính là tưởng như hai người nguy cơ lớn lao cảm giác một chút sông lên đầu không chỉ có không để cho hắn cảm thấy sợ sệt ngược lại triệt để khơi dậy trong lòng của hắn chiến đấu chi h ỏ a đến hay lắm phương hạo hô to một tiếng hùng hồn nội khí trong nháy mắt thôi phát chỉ thấy phương hạo trên mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ ứng thậm chí liền ngay cả làn da cũng biến thành một mảnh xích ổng đó là chân khí trong cơ thể siêu phụ tại b ộ phát dẫn đến kinh mạch n ư ớ ra kết quả không gì sánh được cồn g bạo chân khí mãnh liệt mà ra tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới một tầng mắt chẩn có thể thấy chân khí vòng bảo hộ trực tiếp đem phương hạo cả người bao phủ ở bên trong không chỉ có như vậy phương hạo cảm thấy một tầng vòng bảo hộ còn chưa đủ an toàn tay phải biến hoa ở giữa vòng xoáy màu đen xuất hiện tại chân khí thôi động phía dưới nhanh chóng biến lớn thẳng đến đem hắn toàn bộ bao k h ỏ a ở bên trong mới dừng lại biến hóa tại hai tầng vòng bảo hộ chuẩn bị xong trong nháy mắt ánh trăng rốt c ụ c vẩy xuống chỉ là trong nháy mắt chân khí hộ cháo liền tựa như giấy đồng dạng trong nháy mắt tan g ã căn bản không tạo nên mảy may tác dụng. mà vòng xoáy màu đen so với chân khí hộ cháo đến liền muốn cứng chắc rất nhiều từng mảnh ánh trăng hóa thành vô số kiếm khí hướng phía vòng xoáy màu đen đầm tới vòng xoáy màu đen ngay từ đầu còn có thể đem tất cả kiếm khí hấp thu làm ha mòn nhưng sau một lát kiếm khí số lượng cùng uy lực tựa như rốt cục vượt qua vòng xoáy màu đen thực hạ bình một tiếng vòng xoáy màu đen đầm vang nổ tung lộ ra đứng ở trong đó phương hạo còn lại kiếm khí trước mặt lại không trở ngại đâm thẳng phương hạo mà đi đinh đinh, đinh. liên tiếp kim tiết đan sen thanh n m văng lên vô số kiếm khí đem hắn biến thành một cái huyết nhân một kiếm thật mạnh đáng tiếc vẫn là không thể giết chết ta phương hạo trên thân máu tươi tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất nhịn không được ho ra một mụn máu tươi nhưng trên mặt lại là tách ra một kia làm người ta sợ h ã i dáng tươi cười vừa mới một khắc này nếu như uy lực lớn chút nữa nói không chừng liền có thể giết hắn đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút hắn g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy phía trước lâm trần cùng nhan thông một đoàn người đã sơ miến mất vô tung vô ảnh chẳng biết lúc nào trốn lâm trần người chạy không thoát phương h ạ o trong mắt sát ý lấp lóe nguyên bản hắn nhận nhiệm vụ này vẫn chỉ là thuận tiện căn bản là không có đem lâm trần người này để vào mắt hắn thấy cái gì lục phiến môn tân tú đơn giản đều là sâu kín thôi liền xem như triển linh nguyện tới cũng không thể nào là đối thủ của hắn nhưng bây giờ hắn đã đem lâm trần trở thành chính mình tất phải giết địch hắn có dự cảm chỉ cần giết lâm trần là hắn có thể tâm cảnh viên mãn có lẽ liền có thể bước ra cái kia chậm chạp không cách nào bước ra một bước lúc này nhìn không thấy bờ trên quan đạo lâm trần đang mang theo nhàn thông cùng giang yên hai người cũng không quay đầu lại hướng phía hoàng long vương hướng phụ thành mau chóng bay đi bây giờ hắn thần linh vực cũng từ nguyên bản một cách chi lực phát triển đến hiện tại sau một cách hắn còn có chỗ trống hắn thậm chí cảm giác mình có lẽ còn có thể ra lại một kiếm bất quá một kiếm qua đi chính mình liền phải cùng lần trước một dạng hoàn toàn thoát lực nếu như một kiếm này không cách nào giết chết phương hạo như vậy chết người kia chính là hắn trong lòng cân nhắc đằng sau lâm trần hay là lựa chọn ổn thỏa không có cưỡng ép ra lại một kiếm một kiếm ngăn chặn phương hạo đằng sau mang lên giang yên cùng nhan thông hai người trực tiếp chạy trốn một nhóm mấy người phi nhanh sau nửa canh giờ giang yên cùng nhan thông dần dần bắt đầu mặt lộ vẻ khó xử hai người bọn họ vốn là cùng lâm trần thực lực cách xa nhau rất xa hơn nữa còn riêng phần mình mang theo một cái thương mình có thể đi theo lâm t r ầ n chạy n ử a canh giờ đã là dốc hết toàn lực cú may lâm t r ầ n tự hồ cũng phát hiện hai người thể lực chống đỡ hết nội lại chạy trong một giây lát liền ngược lại ta vừa mới một kiếm kia hẳn là có thể ngăn chặn phương hạo không ít thời gian t h ừ a dịp trong khoảng thời gian này các người mau c h ó n g r ờ i đi đi lúc này lâm t r ầ n đã sớm đóng lại t h ầ n linh n ự c hắn quay đầu nhìn về phía t h ở hồng h ộ ặ c hai người chầm giọng nói ra lâm bộ đầu đây là ý gì? nhan thông sắc mặt xứng sở có chút nghi ngờ hỏi mục tiêu của hắn là ta các người đi cùng với ta không chỉ có không thể giúp việc khó khăn của ta sẽ còn liên lụy tốc độ của ta không bằng chia binh hai đường lâm trần không chút nào cho hai người mặt mũi nói thẳng không k i ế n kỵ giang yên nghe vậy sắc mặt bỏ lên đang muốn mở miệng phản bác lại bị nhan thông ngăn lại mà phía sau sắc bình tĩnh nói ta đã biết lần này đa tạ lâm bộ đầu ân cứu mạng chúng ta đạo huyền tông sẽ nhớ lâm trần nói lời có thể nói một chút không k h á c h khí còn kém nói thẳng mấy người bọn họ là vướng víu nhưng nhan thông vô cùng rõ ràng lâm trần nói đều là đúng trong bốn người bọn họ chỉ có vạn thanh huyền thực lực có thể giúp đỡ lâm trần ba người khác tại phương hạo trước mặt liền ngay cả một chiều cũng đỡ không nổi nhưng bây giờ vạn thanh huyền bị trọng thương cả người hôn mê bất tỉnh lâm trần đi cùng với bọn họ s á t thực sẽ bị liên lụy mà lại phương hạo mục tiêu vốn là lâm trần bọn hắn cùng lâm trần c á c h ra về sau ngược lại phong hiểm sẽ nhỏ rất nhiều có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình chỉ là nghe để cho trong lòng người không dễ chịu là được vậy chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt đi lâm trần cũng không làm phiền lúc này d ư i chân một chút liền tiếp tục chạy trốn hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh còn xa xa không tính an toàn phương hạo không phải loại kia dễ dàng vông thang người nói không chừng hiện tại liền đã đang đổi hắn chỉ có mau chóng trở lại hoàng long phụ thành có bông dương che chở mới tính bên trên là chân chính an toàn chúng ta cũng đi thôi nhìn xem lâm trần dần dần biến mất ở phía xa bóng lưng n h a n thông bay đầu đối với giang yên trầm giọng nói ra Tốt. giang yên gật đầu hai người cùng nhau hướng phía một phương hướng khác mau chóng bay đi rất nhanh kiến bình thành bên ngoài đại chiến tin tức ngay tại đông đảo người vây xem truyền miệm tình h u n g dưới truyền bá ra mà mấy người thân phận cũng không lâu lắm cũng bị người đào lên mấy người thân phận càng làm cho trận chiến đấu này trở nên càng thêm làm người khác chú ý bạch lưu sơn thông mạch cảnh người thứ nhất đạo huyền tông trưởng lão cùng lục phiến môn tân tú lâm trần ba bên có thể nói đều là thế lực lớn hôm nay đang xây bình thành bên ngoài dạng này một trận đại chiến để hoàng long phủ rất nhiều thế lực cũng không khỏi đến kinh hoàng nhất là đạo huyền tông tham dự càng làm cho đám người nghị luận ở mỹ dù sao lục phiến môn những ngày gần đây cử động đã rất rõ ràng phóng xuất ra một cái tín hiệu đó chính là muốn đối với bạch lưu sơn độc thủ nhưng đạo huyền tông gia nhập lại là ngoài đám người dự kiến trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang suy đoán lục phiến môn đến cùng hứa cho đạo huyền tông chỗ tốt gì vậy mà để nó không tiếp vượt qua châu mà đến giúp bận b i ể u đối phó bạch lưu sơn trừ đối với thế cục lo lắng bên ngoài còn có rất nhiều người tại quan tâm lâm trần hạ lạc từ đó sau trận chiến ấy lâm trần cùng phương hạo hai người liền cùng mất tích bình thường đều biến mất không thấy nhưng là cá nhân đều có thể đoán được phương hạo chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha lâm trần hiện tại đoán chừng ngay tại truy sát đâu mà lại lần chiến đấu này để ngoại giới thế lực đối với lâm trần đánh giá lại lên một tầng lầu trước đó lâm trần tại đồng tể phụ thành cùng mạc quên đã triển lộ ra nhất lưu thông mạch cảnh võ giả thực lực nhưng vương hạo không chỉ có riêng là nhất lưu thông mạch cảnh võ giả mà là đã đứng ở thông mạch cảnh võ giả định lâm trần năng cùng hắn giao thủ mấy chiêu cuối cùng càng đem nó đạ t h ư ơ n g hắn thực lực đã cao hơn bình thường nhất lưu thông mạch cảnh võ giả bây giờ tất cả mọi người có thể khẳng định toàn bộ ưu châu lục phiến môn thông mạch cảnh người thứ nhất vị trí chỉ, chỉ sợ sẽ là lâm trần trọng yếu như vậy thân phận một khi lâm trần bị vương hạo rất có thể liền sẽ trở nên gây gắt lục phiến môn cùng bạch lưu sơn quan hệ trong đó khiến cho nguyên bản liền tràn ngập mùi thuốc súng hai phe trực tiếp khai chiến. m u ố n chết nhìn xem vừa mới tin tức chuyển đến gông dương trên mặt tức giận trợn l ấ e lên khi thế cường đại từ trên người hắn khuyết tán mà ra để đến đây đưa tin tức bộ khoái tuổi trẻ không khỏi hô hấp trì trệ sắc mặt chỉ một thoáng trở nên tái nhật một mảnh bất quá cũng may gông dương lực k h ô n g chế cực mạnh vẹn vẹn chỉ là bạo phát trong nháy mắt liền thu liễm xuống tới chuyên mệnh lệnh của ta hoàng long phủ tất cả thành trì toàn bộ đi tìm kiếm cho ta tìm cái k i a phương hạo tung tích một khi phát hiện lập tức c h ặ n đường thông báo phải tất yếu bảo vệ lâm trận hắn hít sâu một hơi lệnh giọng phân phó nói minh mạch ta cái này đi làm bộ khoái tuổi trẻ bị dọa đến thở mạnh cũng không dám cũng như chạy trốn giống như xoay người rời đi thư phòng lâm trần a lâm trần ngươi có thể ngàn v ạ n phải xuống a v g n g dương đứng người lên cất bước đi vào phía trước cửa sổ hướng phía nơi xa nhìn ra xa mà đi p h ả n phất cách xa xôi không g i a n có thể trông thấy lâm trần bình thường tự lẩm bẩm hiện tại lâm trần có thể nói là đầu ngọn gió vô lượng đã trở thành đũ châu lục phiến môn một cái trọng yếu nhân vật mặc kệ là ngụy kỳ tiên coi trọng hay là nó bản thân thực lực tiên phú đều để lâm trần tầm quan trọng kịch liệt lên cao nếu như lâm trần chân cứ như vậy chết tại phương hạo t r ê tay hắn gái này tọa c h ấ n hoàng long phủ ngân t r ư ơ n g bộ đầu khó từ tội lỗi lúc này một mảnh vô danh trong đồng hoang lâm trần tốc độ cực nhanh mang theo từng mảnh từng mảnh t ả n ảnh trong c h ư ớ c mắt liền có thể lướt ngang mấy chục t r ư ở n g khoảng cách mà tại phía sau hắn cách đó không xa phương hạo thân ảnh như bóng với hình không ngừng hướng hắn tới gần hai đạo bao tắp thân ảnh ở trong vùng hoang dã không ngừng lướt qua những nơi đi qua từng cây từng cây ba người vây quanh đại thụ toàn bộ bị lâm trần cố ý tản ra kiếm khí chém đức đổ vào sau l ư n g chặt đường phương hạo nhưng phương hạo đối với mấy cái này cản đường đại thụ lại là làm như không thấy b ạ o chân khí ngoại phóng mà ra. trực tiếp đem những đại thụ này tung bay tốc độ không giảm chút nào hai người tại hoang dã ở giữa một đội một chạy đều là thực lực mạnh mặc kệ là cái gì hiểm ác địa hình đều tốc độ không giảm các loại trở ngại càng là trực tiếp vỡ nát d ầ m d ạ p trong hoang dã trận trận tiếng oanh minh bên thai không dứt từ trên hướng xuống nhìn lại có thể rõ ràng nhìn ra một đầu trực tiếp con đường ngay tại không ngừng kéo dài đó là hai người bằng vào thực lực nạnh sinh xinh khai thác đi ra một đầu đường mới lâm trần người chạy không thoát phương hạo nhìn chằm chằm lâm trần bóng lưng tràn ngập sát ý thanh em quanh quần ở trong vùng hoang dã t r ư ơ n g hai trăm mười bốn an toàn t r ư ơ n g hai trăm mười bốn an toàn vừa dứt lời trong cơ thể hắn chân khí mãnh liệt mà ra trong hư không một cái do chân khí ngưng kết mà thành thủ lấn to lớn xuất hiện g ạ t ra khí lưu hướng phía lâm trần hung hăng vô tới cùng bạo trưởng lực nhấc lên từng đợi cương phong cách hơn một t r ư ợ n g khoảng cách liền đã để lâm trần phía sau phát l ệ n h hắn không cần nghĩ ngợi xích ảnh kiếm ra khỏi vỏ cũng không quay đầu lại hướng về sau một kiếm v g ra kiếm quang sáng lên mang theo sắc bén đến cực điểm khí tức đối với thủ lấn to lớn cắt ngang mà qua thủ ấ n to lớn trong nháy mắt một phân thành hai trực tiếp tiêu tán ở trong hư không một kiếm này chính là giản dị bản khai thiên tích địa kiếm chỉ bao hàm cái kia khai thiên tích địa không chỗ không c ắ t sắc bén kiếm ý nhưng không có tinh thần lực cẩn chứa trong đó dạng này mặc dù thiếu khuyết cái kia cỗ trấn n h i ế p tâm linh thần dị nhưng cũng giảm mạnh tiêu hao để lâm trần làm có chút tật tay bây giờ cách hắn cùng nhan thông hai người mỗi người đi một ngã đã qua mười ngày lâu mười ngày này đến trừ ngày đầu tiên hắn qua tương đối an ổn bên ngoài thời gian k h á c hắn một mực ở vào bị đuổi g i ế t cao áp trạng thái dưới áp lực to lớn hắn cảm giác kiếm pháp của mình bị ma luyện càng ngày càng đơn giản thực dụng hắn có thể cảm giác được kiếm pháp của mình cảnh giới có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đột phá bất quá đây hết thể điều kiện trước tiên đều là hắn nếu có thể từ phương hạo trên tay sống sót nếu không vừa chết b ạ n sự không hết thể đều là nói xung sau lưng phương hạo gặp lâm trần dễ dàng như thế liền đỡ được hắn cách không một kích trong mắt sát ý trở nên kiên cố hơn quyết trong khoảng thời gian này hắn một đường truy sát lâm trần càng là truy sát càng là kinh hãi lâm trần tiến bộ có thể nói là mắt trần có thể thấy từ toàn lực ngăn lại hắn một kích đến bây giờ tiện tay một kiếm liền có thể phá vỡ hắn hư không thủ hấn cái này kinh khủng tốc độ phát triển để hắn càng phát ra kiên định đánh giết l hắn thở sâu phản phất làm ra cái gì trọng yếu quyết định hét dài một tiếng q u a đi, cả người tốc độ đột ngột tăng trong chớp mắt liền đã đi tới lâm trần sau lưng cùng lúc trước cách không đại thủ ấn khác biệt một trưởng này nhìn qua thường thường không có gì lạ chỉ là lòng bàn tay đen kịp nhìn qua rất là ố huế lâm trần chỉ cảm thấy phía sau một cỗ kình phong đánh tới trong lòng có một câu nguy cơ lớn lao cảm giác đánh tới hắn nguyên bản tinh thần lực ngoại phóng thời khắc chú ý đến phương hạo cử động hết thẻ chung quanh đều hiện ra tại trong đầu của hắn nhưng theo một trưởng này đánh tới hắn chỉ cảm thấy não hải truyền đến một trận nói、nhói. trong h ư không phản g phát xuất hiện một cái vô hình lỗ đen đem tinh thần lực của mình toàn bộ hấp thu thôn vệ t r u n g quanh cảnh tượng trong đầu ở bang pha thoái loại kia n ắ m chắc hết thẻ cảm giác trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ một trường này nhằm vào tinh thần lực lâm trần trong lòng sợ hãi cả kinh đang xây bình thành bên ngoài thời điểm phương hạo liền đã đi ra một trường này chỉ là khi đó còn không có rõ ràng như vậy nhưng bây giờ lâm trần có thể xác định phương hạo tuyệt đối có nhằm vào tinh thần lực bí pháp chính mình ưu thế lớn nhất tại phương hạo trước mặt đã đã mất đi tác dụng trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn bạn không trở ngại tốc độ xuất thủ chỉ gặp lâm trần đột nhiên q u a y người một đạo mỹ diệu tuyệt luân kiếm quang sáng lên một kiếm này như linh dương ngóc sừng từ thiên ngoại mà đến không đến một tia v ế t tích chính là lâm trần lâu không vận dụng vô sinh kiếm pháp h kiếm chỉ tay dao phát ra một tiếng v ă n g trầm không linh kiếm thế lạng yên phá diệt lâm trần chỉ cảm thấy cánh tay phải một trận tê dại đúng là phản phất đã mất đi chi giác ngay cả nắm chặt kiếm trong tay đều dùng hắn lớn lao khí lực thể nội càng là chuyển đến trận trận đau đớn vũ tạm lục phủ tựa như ngay tại từng khúc vỡ tan cả người phản phất muốn bị xé n ư ớ bình thường thật quỷ dị trường pháp một trường này vô cùng quý dị nhìn như u i lực không lớn lại trực tiếp để hắn bị trọng thương trong lòng của hắn kinh hãi trên thân động t á c cũng không dám dừng lại dưới chân ngay cả đạp mượn nhờ một trường chi lực này tốc độ đội một tăng hướng phía nơi xa chạy tới phương hạo thu hồi tay phải đang muốn truy kích trên mặt lại đột nhiên dâng lên một tia không bình thường đỏ ứng không gọi thân hình dừng lại đáng chết hắn cắn răng thầm mắng một câu lần trước lâm trần dùng thần linh b ự c một kiếm đem hắn đánh thành trọng thương hắn chỉ là nghỉ ngơi nửa ngày miễn cưỡng khôi phục chiến lực đằng sau liền ngựa không ngừng vó đến đây truy sát lâm trần những ngày này còn không ngừng vận dẫn đến thương thế càng phát ra nghiêm trọng vừa mới dùng ra toàn lực một t r ư ờ n g không cẩn thận liền khiên động thể nội thương thế phương hạo tại nguyên chỗ thở sâu cưỡng ép đ è xuống thể nội quay c u ầ n không nghỉ khí huyết dưới chân một chút hướng phía lâm trần đuổi theo hai người tốc độ cực nhanh càng là thể phách cường hãn mặc kệ cái gì hiểm ác địa hình đều có thể như dẫm trên đất bằng rất nhanh liền x ô n g ra sơn lâm lâm trần lúc này tình huống trong cơ thể càng không ổn thất khiếu dưới máu trước mắt tầm mắt đã sớm bị một mảnh huyết sắc bao trùm phương hạo cảm nhận được thể nội các nơi truyền đến đau đớn cùng sau lưng càng ngày càng gần tiếng xe gió lâm trần trong lòng cả hắn biết mình bị thương lại như thế chạy xuống đi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn lâm trần cảm thấy quyết tâm đang chuẩn bị không để ý hậu quả mở ra thần linh vực cùng phương hạo quyết nhất từ chiến chỉ thấy phía trước một mảnh màu đỏ tươi trong tầm mắt chậm rãi đi tới một tên cao lớn nam tử trung n i ê n nam tử dạo bước hướng về phía trước nhìn như tốc độ không nhanh nhưng dậm chân ở giữa lại tựa như xuyên qua hư không thân hình trong khi lấp lóe đã vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách đi tới lâm trần p ụ cận còn chịu nổi sao vuông dương đi vào lâm trần bên cạnh nhìn xem lâm trần bộ dáng trật vật trầm giọng mở miệ hỏ tại nhận được lâm trần bị đổi rét tin tức đằng sau hắn liền để toàn bộ hoàng long phủ người điều tra lâm trần tung tích khi tìm thấy manh mối đằng sau hắn càng là tự thân xuất mã cũng may không tính quá m u ộ n cuối cùng là đ ổ i kịp lao phiền đại nhân quan tâm còn chưa chết lâm trần cảm thấy nhẹ nhàng thở ra trông thấy bông dương đến là hắn biết chính mình an toàn vậy là tốt rồi bông dương nhẹ gật đầu tiếp tục nói lần này các ngươi chơi không tệ tìm được sinh tử chuyển luân tông tung tích xem như một cái công lớn đáng tiếc chúng ta đang xây bình thành bên ngoài náo động lên động tĩnh lớn như vậy những người kia chỉ sợ sớm đã chạy đi lâm trần trên mặt lộ ra cơ khổ hắn cùng đạo huyền tông một đoàn người xuất hiện đang xây bình thanh bên ngoài rõ ràng như vậy dấu hiệu nếu như sinh tử chuyển luân tông người còn không chạy lời nói chỉ có thể nói rõ bọn hắn là kẻ ngu Sắp thực chạy bất quá đã k h ó a chặt mục tiêu bọn hắn coi như chạy cũng sẽ có manh mối lại tìm đứng lên liền không khó ô g dương tràn đầy tự tin nói lần trước sở dĩ tìm như thế gian nan là bởi vì thời gian qua đi quá lâu để sinh tử chuyển luân tông người có đầy đủ thời gian chuẩn bị ẩn ấp nhưng lần này sinh tử chuyển luân tông người xem như bị ép chạy trốn mà lại lục phiến m ô n còn âm thầm lưu ý muốn theo lần trước một dạng triệt để che giấu liền không có dễ dàng như vậy. hai người đang khi nói chuyện phương hạo cũng rốt c ụ c sông ra sơn lâm nhìn thấy dừng bước lại lâm trần cùng bên cạnh vương dương tại nhìn thấy vương dương một sát na hắn liền cảm nhận được một cố không cách nào hình dung khủng bố nguy cơ trong lòng hắn không ngừng bước lên vương dương phương hạo dừng bước lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hai người mang theo giọng khẳng định nói ra hắn tự tin trừ bạch lưu sơn mấy vị đương ra bên ngoài tại hoàng long phủ có thể cho chính mình mang đến khủng bố như thế cảm giác nguy cơ cũng chỉ có vị này gần nhất mới tới ngân t r ư ơ n g bộ đầu vương、dương. không sai vương、dương、gật gật đầu thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một cái ngươi chính là phương hạo đi truy sát ta lục phiến môn người cảm giác như thế nào cũng không tệ lắm đối mặt ông dương vị này động khiếu cảnh c ư ờ n giả g phương hạo không chỉ có không có sợ sệt trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười bất quá hắn nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực trong lòng áp lực to lớn sớm đã toàn thân cảnh giới chân khí trong cơ thể vẫn sức chờ phát động chỉ cần vừa có cơ hội tùy thời có thể lấy chạy trốn hắn làm bạch lưu sơn thông mạch cảnh người thứ nhất cùng động khiếu cảnh liên hệ là chuyện thường xảy ra rất rõ ràng thông mạch cùng động khiếu nhìn như chỉ có một cảnh giới t r a n lệch nhưng thực lực lại là khác nhau một trời một n ự c người thật đáng chết a ông dương thanh em k h n g lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hoang dã hô lời còn chưa dứt trong đồng hoang đột nhiên cuồng phong gào thét phương hạo trong lòng báo động nảy sinh chỉ cảm thấy bốn phía có vô tận hắc cám che đậy mà đến một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tự như một cái đại thủ đem hắn khóa chặt tại chỗ để hắn đúng là có chút không thể động đậy chạy chạy chạy phương hạo trong lòng căn bản không có một chút cùng ông dương giao thủ ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là chạy trốn hắn hiện tại đã hoàn toàn không lo được thể nội thương thế hùng hậu chân khí tại trong chốc lát toàn bộ bộ phát lực trùng kích cường đại khiến cho toàn thân hắn một mảnh v à bừng từng tia từng tia máu tươi từ trong làn da chảy ra v ư ơ n g dương còn không có độc thủ hắn liền đã tự tổn tám trăm khiến cho thể nội thương thế tiến một bước tăng lên bất quá mượn cố này lực trùng kích cường đại hắn cuối cùng là tránh thoát trói buộc thân thể hồi phục tự do chân khí của hắn hội tụ ở hai chân bên trong dưới chân ngay cả đạp ba bước cùng phong gào thét ở giữa cự ly trăm mét trước mắt mà qua nhưng vào lúc này một cái h g ồ n g nhuận thơn phớt x u ố n g mãn p h n g ánh sáng long lanh bàn tay to lớn từ trên trời r i à n xuống bàn tay này mới vừa xuất hiện liền tựa như hấp dẫn thế gian tất cả sáng lợi vạn sự vạn bật đều biến mất không thấy càng có một c ỗ hấp lực to lớn từ phía trên chuyển đến để hắn tới lúc gấp rút nhanh lui lại thân thể đột nhiên dừng lại sau đó như bay nga dập lửa bình thường đánh tới bàn tay to lớn kia tuyệt vọng sợ hãi không căm lòng trong chốc lát vô số suy nghĩ tại đầu góc hắn hiện hiện chính mình cả đời này xuôi gió xuôi nước thời niên thiếu thiên phú dị bẩm đến sư phụ nhìn chúng thu làm đệ tử trong một năm đột phá ngoại luyện nội luyện thành công vượt qua h o á n huyết cô động c h â n khí đằng sau càng là một đường thế như trẻ tre tu luyện tới trân khí viên mãn tri cảnh phí thời gian mấy năm sau vì tiến thêm một bước lựa chọn gia nhập bạch lưu sơn cho dù tại cường giả như mây bạch lưu sơn bên trong hắn y nguyên trói mắt nhất vị thiên tài kia không đến thời gian ba năm liền từ c h â n khí viên mãn đạt đến thông mạch cảnh đ ỉ n h tiêm trình độ toàn bộ bạch lưu sơn bên trong trừ mấy vị động khiếu đương ra bên ngoài lại vô đ hệ thủ tung hoành hoàng long phủ đầu ngọn gió vô lượng về sau vì đột phá động khiếu cảnh tại bạch lưu sơn bên trên khu tỏa mấy năm bây giờ thật vất vả tìm được thời cơ đột phá mắt thấy là phải phóng ra một bước kia hắn tại sao có thể chết tại cái này ta giết ngươi phương hạo nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng hung tính bốc phát dứt khoát không còn thoát đi mà là tốc độ bạo tăng chủ động hướng phía bàn tay to lớn phóng đi. hắn năm ngón tay mở ra trên cánh tay cơ bắp một chút nâng lên hùng hậu chân khí trong khoảnh khắc toàn bộ r ố t vào trong cánh tay phải theo một trưởng này đánh ra toàn bộ bài không manh liệt chân khí quần c u ộ n mà động cơ hồ một chút liền đem phía trước hết t h ể vỡ nát đập nát liền ngay cả vô hình không khí cũng bị gãy ra hình thành từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vợn sóng ở trong hư không quyết tán vâng hai trưởng chạm vào nhau phương hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại chính mình một trưởng này tựa như đập vào một bức nguy nga bất động trên tường thành chỉ là trong nháy mắt cánh tay phải của hắn liền triệt để đã mất đi chi giác tiếp lấy một cỗ như sơn băng hải tiếu giống như lực lượng từ trên bàn tay to lớn chuyển đến trực tiếp quyết tán đến q u â n thân hắn cảm giác toàn thân mình gần cốt tại lần đụng chạm này bên trong sớm đã không chịu nổi gánh nặng nhao nhao đứt gãy nhị không được phun ra một bụng máu tươi càng là có từng điểm từng điểm nội tạng mảnh vỡ theo máu tươi một khối bay ra vương dương ta nhớ kỹ ngươi bỏ ra như vậy trả giá nặng nề phương hạo trên mặt ngược lại lộ ra một tia k h ó e ý chi sắc tràn ngập hận ý thanh â m quanh quẩn ở trong vùng hoang dã sau đó cả người hắn liền mượn cỗ này kinh khủng và chạm chi lực tốc độ bạo tăng lui về sau đi vương đứng tại ch nhìn xem phương hạo thân ảnh đụng ngã dọc đường bảy tám cây đại thụ biến mất tại trong rừng rậm trên mặt lộ ra một tia t i ế t b ố i đại nhân không đổi sao lâm trần nhìn xem phương hạo biến mất tại trong tầm mắt của mình nhịn không được mở miệng hỏi không đổi bạch lưu sơn sẽ không nhìn xem phương hạo bị ta giết chết ông dương dương mắt nhìn về phía nơi xa sắc mặt bình tĩnh nói ngay vậy lâm trần lúc này mới hậu chi hậu rác theo ông dương ánh mắt nhìn lại trong lòng không khỏi dâng lên run sợ một hồi tại trong cảm ứng của hắn bên kia giống như có một cái ẩn nút thôn thiên cự thú để hắn tâm thần rung động bạch lưu sơn người đến lâm trần n u ố t từng ngụ m từng ngụ nước khẳng định hỏi không sai đáng tiếc tình báo không đủ nếu không thật đúng là muốn theo bọn hắn giao giao thủ v ư ơ n g dương trong mắt chiến ý lấp lóe có chút tiếc ngồi nói bạch lưu sơn năm vị đương ra đều không ngoại lệ toàn bộ đều là động khiếu cảnh c ự n giả trong đó trừ nhất long sơn vị này đ ạ i đương ra bên ngoài mặt khác bốn cái hắn đều có lòng tin ba bảo bất quá dưới mắt toàn bộ hoàng long phủ quan phủ một phương động khiếu cảnh chiến lược chỉ có hắn một người một khi hắn bị kéo dừng tay chân bạch lưu sơn rất có thể sẽ đến người trợ giút đến lúc đó hắn chỉ có thể cô quân phân chiến quá mức nguy hiểm mà lại hắn lần này rời đi hoàng long p h ủ thành mục đích vốn là cứu viện lâm trần hiện tại mục đích đã đạt đến không cần thiết lại phức tạp đi thôi đợi tiếp nữa coi chừng v ị tiến nhất đại đương giá xuất thủ bông dương thu tầm mắt lại quay người rời đi lâm trần tự nhiên không có ý kiến đ ộ i vàng đi theo bông dương sau lưng cùng nhau rời đi rất nhanh lại hung hăng nổ i tin tức không biết tại người nào thôi thúc dưới truyền bá ra phương hạo truy sát lâm trần mười ngày mười đêm cuối cùng tại trong một mảnh đồng h o a n g gặp đến đây cứu viện lâm trần b n g dương cả hai một trưởng đụng nhau đằng sau phương hạo trọng thương đào tẩu vương dương cùng bạch lưu sơn tứ đương ra hồ liêu cách không tương vọng một chút đằng sau riêng phần mình rời đi tin tức này vừa ra liền để hoàng long phụ tất cả mọi người sôi trào lên không chỉ là quan tâm lâm trần cùng phương hạo hai đại thiên tài ở giữa ân đ oán càng nhiều hay là đối với vương dương cùng hồ liêu hai đại động khiếu cảnh võ giả cảm thấy hứng thú phải biết âu châu đã nhiều năm không có động khiếu cảnh võ giả công khai đ ộ n thủ động khiếu cảnh võ giả có thể nói là đã đứng ở một châu đ ỉ n h phân chia có phải hay không thế lực lớn mấu chốt nhất một chút chính là nhìn thế lực này có hay không động k i ế u cảnh võ giả toa trấn là ngôi cái thế lực trọng yếu nhất nền tảng Động k h i ế ở các loại hạn chế bên dưới ưu châu bình thường đỉnh cao nhất chiến lược chính là thông mạch cảnh v õ giả nhưng lần này bông dương lại kém chút củng hồ liêu đánh nhau người sáng suốt đều có thể nhìn ra lục phiến môn cùng bạch lưu sơn ở giữa sớm muộn tất có một trận chiến toàn bộ hoàng long p h ủ trong lúc nhất thời gió nổi mây phùn tất cả thế lực đều trong bóng tối làm lấy chuẩn bị chương hai trăm mười lăm thỏa hiệp chương hai trăm mười lăm thỏa hiệp ba ngày sau hoàng long p h ủ thành người muốn về u châu thành trong thư phòng gông dương lông mày nhữ lại nhìn xem lâm trần nói ra đúng vậy thuộc hạ đã chân ký viên mãn hồi lâu bây giờ tự giác tích lũy đầy đủ nên đột phá thông mạch cảnh mà lại lần này ta bị thương quá mức nghiêm trọng vừa vặn về u châu thành dẫn thương lâm trần cười khổ nói hắn ngược lại không phải bởi vì rời đi hoàng long phủ cố ý bán hảm mà là s á t thực thương thế nghiêm trọng lần này cùng phương hạo một trận chiến trên thân thể thương thế còn chỗ tốt để ý khó tốt là trên tinh thần tổn thương phương hạo trưởng pháp quỷ dị vậy mà có thể nhằm vào tinh thần lực để lâm trần tinh thần lực tổn hao nhiều đến bây giờ còn không có trận tới cũng được trở về hảo hảo dưỡng thương đi vô ông dương nhìn chăm chú lâm trần một lát cuối cùng vẫn mở miệng nói bây giờ lục phiến môn cùng bạch liêu sơn và trạm càng ngày càng kịch liệt lâm trần thực lực mạnh đã là dưới tay hắn chiến lực mạnh nhất nhưng ngăn nhân đạo độ như giết người phụ mẫu lâm trần nói đều nói đến nước này nếu là hắn còn không đồng ý cũng quá bất cận n h â n tình nếu là gây nên lâm trần g h é t hận liền được không bù mất mà lại coi như miễn cưỡng lưu lại lâm trần chỉ sợ cũng là xuất công không xuất lực không bằng thả hắn rời đi đà tạ vương đại nhân lâm trần cảm tạ một câu quay người rời khỏi thư phòng rời đi phủ nhà sau lâm trần cất b ư ớ c hướng phía huyết y hỉa lâu tổng bộ phương hướng đi đến tại về u châu thành trước hắn còn có một chuyện cuối cùng không có hoàn thành đó chính là đã từng đã đáp ứng hỗ trợ che chở h u ế t y hỉa lâu nhưng bây giờ hắn lập tức sẽ về u châu thành trương thuận duy cấu kết b ạ c h lưu sơn chứng cứ lại là một điểm đầu mối đều không có đến lúc đó hắn vừa đi huyết y lìa lâu chỉ sợ lại phải về đến trước đó hoàn cảnh bởi vậy hắn mới dự định đi gặp một lần thiết bất hối cuối cùng cho hắn ra cái chủ ý thực sự không được hắn cũng không có biện pháp dù sao hắn không thể là vì huyết y lìa lâu tiếp tục đợi tại hoàng long phụ thành rất nhanh lâm trần liền xe nhẹ đường quen đi tới huyết y lìa lâu tổng bộ trước đại môn bây giờ lâm trần đầu ngọn gió cơ thịnh cửa ra vào trực ban đệ tử tự nhiên là liếp mắt một cái liền nhận ra hắn trên mặt lúc này lộ r a định n ọ t dáng tươi c ư ờ i tiến lên ân cần t h ă m hỏi nói là lâm thiếu hiệp à đến chúng ta huyết ý thì lâu có việc ân ta muốn gặp các người thiết lâu chủ lâm trần khẽ vất cảm mở miệng đáp lại nói lâm thiếu hiệp mời đi theo ta một người trong đó vội vàng mang theo lâm trần đi vào tổng bộ rất nhanh liền đi tới một gian trong phòng tiếp khách thiếu hiệp ở đây c h ờ một chút ta cái này đi thông báo lâu chủ lâm trần gật gật đầu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi thiết bất hối đến cũng không lâu lắm thiết bất hối liền mang theo nguyên lương một khối đi tới trong phòng tiếp khách thật sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn vừa hạ xuống tòa thiết bất hối liền lên bên dưới đánh giá lâm trần ánh mắt phức tạp nói ra lâm trần cùng phương hạo một trận chiến tin tức đã sớm chuyển đến hoàng long phụ thành tại biết tin tức này đằng sau thiết bất hối là khiếp sợ thậm chí có chút khó có thể tin dù sao lâm trần thực lực hắn thấy thậm chí còn không bằng chính mình mà phương hạo hắn là gặp qua hắn thực lực so với chính mình còn mạnh hơn ra khuyết lâm trần dù cho là cùng đạo huyền tông người liên thủ cũng không thể nào là phương hạo đối thủ mới lạ cuối cùng càng là lấy sức một mình đem phương hạo trọng thương thực lực tuyệt đối đã siêu biệt hắn mấy tháng trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâm trần thời điểm còn có thể dùng khí thế đem lâm trần áp chế thậm chí tham gia hắn cùng trương thuận duy trong quyết đấu tùy tiện đem hai người khí thế bỏ đi lần thứ hai nhìn thấy lâm trần lúc hắn liền đã có thể cùng mạc u y ê n một trận chiến thực lực đi tới thông mạnh c ả n h nhất lưu cấp độ hôm nay là hắn cùng lâm trần lần thứ ba gặp mặt hắn lúc này đối với lâm trần đã không còn dám có chút lòng k i n h thường hoàn toàn đem hắn trở thành cùng cấp độ nhân vật dù sao có thể trọng thương phương hạo đã nói lên lâm trần khẳng định cũng có thể trọng thương hắn thậm chí giết hắn vẹn vẹn chỉ dùng mấy tháng thời gian lâm trần liền từ thiết bất hối trong mắt một tên tiểu bối phát triển đến hiện tại hắn không thể coi thường lục phiến môn lâm bộ đầu khủng bố như thế tốc độ phát triển để thiết bất hối đều có chút khó mà tiếp nhận mà một bên nguyên lương càng là t h ầ n sắc không hiểu nhìn xem lâm trần đã từng nàng còn một lần đem lâm trần coi là đối thủ muốn đ ổ i kịp thậm chí siêu việt lâm trần nhưng theo thời gian trôi qua nàng tài tuyệt nhìn phát hiện giữa hai người t r ê n lệch không chỉ có không có thu nhỏ ngược lại càng kéo càng lớn bây giờ lâm trần thậm chí đã thành cùng với nàng sư phụ một cái cấp độ đại nhân vật để nàng chỉ có thể n h ì lên thiết lâu chủ quá khen rồi lần này cần không phải bông đại nhân kịp thời xuất hiện ta sợ là đã chết tại phương hạo trong tay lâm trần mặt lộ đ ắ g chát mang theo điểm nghĩ mà sợ n g ự a khí nói ra lúc đó loại tình huống kia nếu như bông dương không xuất hiện hắn cũng chỉ có thể dựa vào thần linh vực cùng phương hạo liều mạng bất quá ngay cả bông dương một k í c h đều không thể đánh giết phương hạo hắn đoán chừng cũng quá sức đến lúc đó thua sát xuất cực lớn có thể đem phương hạo đánh thành trọng thương đã đủ để chứng minh lâm thiếu hiệp thực lực t h i ế t bất hối mở miệm khẳng định nói không nói những thứ này ta lần này tới là muốn cùng các ngươi nói từ biệt lâm trần lắc đầu cũng không muốn tiếp tục đàm luận phương hạo mà là chuyển đề tài nói ta đã cùng ông đại nhân nói xong ít ngày nữa liền muốn rời khỏi hoàng long p h ủ thành về u châu thành nhanh như vậy nguyên ương nhịn không được lên tiếng kinh hô ân cùng phương hạo một trận chiến ta t h ụ thương không nhẹ tiếp tục đợi tại hoàng long p h ủ thành cũng giúp không được giúp cái gì không bằng về trước của u châu thành tạm ngôi lâm trần gật gật đầu mở miệng giải thích lâm thiếu hiệp lần này trở về chỉ sợ không chỉ là dưỡng thương đi thiết bất hối hàm ẩn tâm h ý nhìn lâm trần một chút khẳng định nói ngươi đây là muốn đột phá thông mạch cảnh khi nhìn đến lâm trần lần đầu tiên hắn liền từ lâm trần trên thân cảm nhận được một loại cùng thiên địa giao hợp hòa hợp chi ý rất rõ ràng lâm trần cảnh giới đã đến tùy thời có thể lấy đột phá trạng thái thiết lâu chủ ánh mắt gác lâm trần thản nhiên thừa nhận sau tiếp tục nói ra bất quá ta đi lần này trương thuận duy chỉ sợ cũng muốn tiếp tục nhằm vào các người ta chỗ này cũng có cái ý nghĩ không biết không biết có nên nói hay không lâm thiếu hiệp không cần nói chuyện này ta đã có quyết đoán đơn giản chính là đầu nhập vào các người lục phiến muốn thôi thiết bất hối thở dài có chút bất đắc gì nói những ngày này hắn cũng nghĩ minh bạch lưu châu quan phủ cùng bạch lưu sơn ở giữa mâu thuẫn ngày càng kịch liệt một trận đại chiến rõ ràng đã không cách nào tránh khỏi nếu là hắn tiếp tục lắc bẩy không chừng qua một thời gian ngắn nữa liền xem như muốn đầu nhập vào lục phiến môn chỉ sợ cũng không dễ dàng À, nói như vậy thiết lâu chủ rốt c ụ c nghĩ thông suốt lâm trần mặt lộ vẻ hưng vấn cao hưng nói hắn đối với thiết bất hối cùng nguyên ương ấn tượng hay là rất không tệ không hy vọng ngày sau trở thành n h ệ nhân hiện tại thiết bất hối có thể chủ động đầu nhập vào lục phiến môn đây là không còn gì tốt hơn kết cục đúng vậy à thực lực không đủ cuối cùng vẫn là muốn kết quả cùng đến cuối cùng bị động hạ tràng không bằng chủ động đầu nhập vào thế bất hối sắc mặt phức tạp n g a khí sâu kín nói ra thế giới này cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện có thể hay không chỉ lo thân mình nhìn chính là thực lực đoạn thời gian trước lâm trần bức bách hoàng long phụ thành thế lực khác xếp hàng chỉ có huyết ý lầu cao cao tại thượng có thể tránh cho cũng là bởi vì lâm trần thực lực không đủ huyết ý lìa lâu mới một chút không sợ nhưng bây giờ b ông dương đi vào hoàng long phụ thành giữa hai bên so sánh thực lực đã phát sinh cải biến huyết ý lìa lâu nếu là còn muốn bảng quan sau cùng hạ tràng sợ là trực tiếp bị quan phụ tiêu diệt vì bảo trụ huyết ý lâu Thiết Bất hối cũng chỉ có thể thỏa Hối chỉ kiêu bông xuống cũng có ngạo quan lâm trần hơi có chút n g o à i ý muốn nói tại hắn nghĩ đến lấy thiết b ấ t hối tính tình coi như mình mở miệng khuyên bảo cũng không nhất định có thể thành công không nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng thiết b ấ t hối liền đã nghĩ thông suốt khác ta cũng không nhiều lời trong khoảng thời gian này còn muốn đa tạ lâm thiếu hiệp tương trợ nếu không ta huyết ý đi lâu còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu đang khi nói chuyện thiết mất hối mới tay lập tức liền có một tên đệ tử trẻ tuổi trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm đi đến thanh này phong hoa kiếm liền xem như chúng ta tạ lễ còn xin lâm thiếu hiệp không cần chối tử lâm trần mặt lộ vẻ hứng thú đứng dậy tiếp nhận phong hoa kiếm vừa mới vào tay liền có một cỗ băng hàn phong duệ khí tức hướng trong cơ thể hắn chui vào bất quá lấy thể phách của hắn tới nói điểm ấy khí tức tự nhiên là không có gì đáng ngại khí huyết lưu chuyển trong nháy mắt liền đem những này khí tức băng hàn tan giã hắn rút ra phong hoa kiếm thân kiếm hàn qua ngoài bị kỳ một cỗ phong duệ kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sành để lâm trần nhịn không được lên tiếng tán dương h á n kiếm đạo cảnh giới không thấp có thể cảm giác rõ rệt đi ra xích ảnh kiếm cùng thanh kiếm này so sánh tranh lệch không nhỏ căn cứ phỏng đoán của hắn thanh kiếm này tối thiểu tại mười lăm luyện trở lên giá trị lên i thành thanh này phong hoa kiếm chính là nhị thập luyện bảo kiếm loại tầng thứ này kiếm toàn bộ hoàng long p h ủ cũng không có mấy cái lấy lâm thiếu hiệp kiếm pháp cùng thanh kiếm này lại là tuyệt phối thích bất hối mở miệng giới thiệu nói vì thanh này phong hoa kiếm hắn nhưng là phí hết không ít khí lực cuối cùng càng là hao phí một cái đại nhân tình mới đoạt tới tay đem vật quý giá như vậy đưa tặ thứ hai cũng là nghĩ cùng lâm trần giao hảo dù sao lâm trần tiềm lực đã là mắt trần có thể thấy cao thừa dịp hắn bây giờ còn không có nhất phi trùng t i ê n còn có cơ hội giao hảo chờ thêm đoạn thời gian còn muốn giao hảo lâm trần chỉ sợ cũng không phải một thanh nhị thập luyện bảo kiếm có thể làm được vậy ta liền nhận thiết lâu chủ tình nghĩa ta sẽ nhớ lâm trần luốt đuốt trong tay phong hoa kiếm trầm âm một lát sau cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt thanh kiếm này quả thật có thể tăng lên hắn không ít thực lực nhị thập luyện cùng mười luyện tranh lệch vẫn còn có chút lớn hắn trước kia cũng không phải không nghĩ tới đội tốt hơn vũ khí chỉ bất quá huyền thiết rèn đúc càng đi về phía sau càng là khó khăn. lấy thân phận của hắn tìm mười luyện binh khí không khó mười hai mười ba luyện cũng có thể tìm tới nhưng là mười lăm luyện trở lên cũng không phải là hắn có thể tùy tiện đ ú n g chẳng mà thêm ra vài luyện với hắn mà nói kỳ thật tăng lên cũng không lớn bởi vậy hắn vẫn chấp nhận sử dụng xích ảnh kiếm lười nhắc đ ổ i cho tới hôm nay t h a n h này lúc trước t ừ hứa ra tìm tới xích ảnh kiếm cuối cùng có thể về hưu lâm thiếu hiệp khắc ký gặp lâm trần nhận lấy phong hoa kiếm thích bất hối trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mở miệng nói ra không có chuyện vậy ta trước hết cáo tử lâm trần đem phong hoa kiếm đeo ở hông quay người liền muốn rời đi. hắn lần này tới vốn là muốn khuyên nhủ thiết bất hối đầu nhập vào quan phủ không nghĩ tới hắn đều không có mở miệng thiết bất hối chính mình nghĩ thông suốt còn phải phong hoa kiếm sự ngoài ý muốn này niềm vui có thể nói là đã viên mãn tự nhiên không có ý định tiếp tục đợi t h ê m nữa lâm thiếu hiệp ngươi về sau sẽ còn trở về sau gặp lâm trần nhấc chân muốn đi ngươi ước nhịn không được mở miệng hỏi hẳn là sẽ đi lâm trần bước chân dừng lại không quá xác định nói ra bây giờ u châu quan phủ cùng bạch lưu sơn ở giữa tất có một trận chiến mà lục phiến môn khẳng định là trong đó chủ lực hắn làm lục phiến môn người rất khó không tham dự trong đó mà lại trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy phương hạo đâu chờ hắn đột phá thông mạch cảnh đằng sau nếu như phương hạo còn không có đột phá lâm trần không để ý lại cùng hắn giao thủ thử một chút hy vọng chúng ta còn có gặp lại này g nguyên lương nhìn thật sâu lâm trần một chút tựa hồ muốn đem hình dạng của hắn khắc vào trong đầu bình thường sẽ có lâm trần đáp lại một câu nhấc chân rời đi đ ạ i sảnh tại h u y ế t y l i ở lâu đệ tử dẫn đầu xuống c h ầ m dai biến mất tại thiết bất hối cùng nguyên lương trong tầm mắt đừng xem người đều đi gặp nguyên lương còn lê ngốc tại nguyên chỗ thiết bất hối có chút đau lòng nói ra đối với mình vị đệ tử này ý nghĩ hắn tự nhiên là có phát、giác. Đáng tiếc lâm Trần tiếc thực Lâm sư ự quá mức phụ yên tâm hôm nay qua đi ta sẽ quên hắn nguyên ương thở sâu đem trên mặt một giọt thanh lệ lau khô cất bước rời đi thiết b ấ t hối bờ môi khép mở muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài hắn biết rõ chính mình cái này đệ tử tính tình ngoài cứng trong mềm nhìn như kiên cường nhưng trên thực tế lại mẫn cảm yếu đất loại người này một khi lâm vào vong tình bên trong muốn triệt để đi tới là rất khó khăn bất quá loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể quyết bảo mặt khác chỉ có thể dựa vào nguyên ương chính mình rất nhanh thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng đi qua một tháng qua lấy hoàng long phủ làm trung tâm toàn bộ h ữ châu gió nổi m â y phun đầu tiên là sinh tử chuyển luân tông bị buộc hiện thần dẫn đầu động khiếu cảnh trưởng lão cùng ông dương một trận chiến bất phân thắng bại cuối cùng bức bách tại bạch lưu sơn áp lực ông dương không thể không dẫn người rút lui cuối cùng tử thương thảm trọng không công mà lui qua chiến dịch này sinh tử chuyển luân tông dứt khoát không giả trực tiếp minh xác tỏ thái độ duy trì bạch lưu sơn triều đình càng là tại chỗ tức giận do ngụy kỳ tiên dẫn đội lại điệu bốn tên động khiếu cảnh võ giả và mấy chục tên thông mạch cảnh võ giả cùng nhau chạy tới hoàng long ph trong đó lục phiến môn phái gia đỗ việt cùng lữ cảnh khâm thiên giám cùng thành vệ quân cũng riêng phần mình phái ra một tên động khiếu võ giả như vậy thật lớn trận thế có thể nói là đã làm thật làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi là trắng lưu sơn lao bệ mồ hôi hiện tại hoàng long phủ cảnh nội đã tụ tập vượt qua hai trường số lượng động khiếu cảnh võ giả bạch lưu sơn cùng quan phủ ở giữa mùi thuốc nổ cũng càng ngày càng đậm tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ phun trào núi lửa để hoàng long phủ bên trong đông đảo thế lực mỗi ngày đều qua kinh hồn tán đảm sợ hai bên khai chiến bị thai bày và g i bất quá cũng may lâm trần đầy đủ cơ cảnh đã sớ một bước bước lên chạy về ưu châu thành đường đi ưu châu thành cửa thành lâm trần nhìn xem dòng người nhốn náo rộn ràng trên mặt lộ ra một tia vẹ nhẹ nhàng trải qua hơn một tháng lộ trình hắn cuối cùng là về tới đã lâu ưu châu thành hắn đi theo đám người một khối tiến vào thành xe nhẹ đường quen hướng phía tiểu viện của mình đi đến đã đem gần nửa năm không người quét dọn tiểu viện đẩy cho bụi lâm trần đẩy ra cửa viện chính là một mảnh cho bụi giơ lên nhìn xem quen thuộc tiểu viện lâm trần trong lòng dâng lên một trận an tâm cảm giác có lẽ là nên đem tỉ tỉ nhận lấy hắn hôm nay cũng coi là tại ưu châu thành đứng bước góc chân đầy đủ che chở lâm xuân chương 217, lựa chọn công pháp chương 217, lựa chọn công pháp trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên quyết định các loại thành công đột phá thông mạch cảnh sau liền đem lâm xuân tiến đến làm tốt dự định lâm trần đem toàn bộ tiểu viện quét sạch một phen nghỉ ngơi một hồi sau liền hướng phía lục phiến môn phương hướng tiến đến hắn hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu công pháp đoạn thời gian trước góp nhặt nhiều công lao như vậy là thời điểm lấy r a dùng thời gian qua đi gần nửa năm thời gian lâm trần rốt cục lại về tới lục phiến môn bên trong cùng dĩ vãng so sánh bây giờ lục phiến môn có thể nói là vắng lạnh rất nhiều hơn phân nửa nhân thủ đều bị ngụy kỳ tiên đ i ề u đi hoàng long p h ủ chỉ để lại một phần nhỏ để duy trì ưu châu thành vật chuyển hắn một đường đi vào trong phòng tạp vật mới cuối cùng nhìn thấy mấy cái ngay tại tìm kiếm bí t ì n g ư ờ i cũng đều là một bộ gương mặt lạ không có một người quen cú may liếc nhìn một vòng xuống tới hắn hay là thấy được một người quen phụ trách trông coi phòng tạp vật lao đầu lao hoàng đầu đã lâu không gặp lâm trần tiến lên cười lên tiếng chào lao đầu họ hoàng tên hoàng điện bên trong là u châu thành bên trong một cái tiểu gia tộc xuất thân dựa vào già đời tăng thêm lúc tuổi còn trẻ lập qua mấy lần công mới lăn lộn đến một cái trông coi phòng tạp v ậ t việc cần làm ừ, đây không phải lâm bộ đầu s a o ngài lúc nào trở về l a o hoàng đầu nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy có người gọi mình lúc này mới mở hai mắt ra ngẩng đầu một cái trông thấy lâm trần trên mặt thủ rũ trong nháy mắt biến mất lộ ra vẻ khiếp sợ gần nhất muốn nói toàn bộ lục phiến môn ai nổi danh nhất vậy khẳng định là lâm trần không thể nghi ngờ theo lâm trần những ngày này khủng bố chiến tích một cái tiếp một cái chuyển tới thanh danh của hắn thậm chí đã lấn át triệt linh nguyệt trở thành rất nhiều lục phiến môn người mới sùng bái đối tượng vừa mới đến Ú ũ châu thành lâm trần đơn giản đáp lại một câu tiếp tục nói gần nhất lục phiến môn chiêu mới không ít người đúng vậy à lâm bộ đầu có chỗ không biết không chỉ có là chúng ta lục phiến môn thành vệ quân đoạn thời gian trước cũng vung ra danh lạch chiêu không ít người chỉ sợ lúc đó liền đã đang chuẩn bị cùng bạch lưu sơn chiến đấu lão hoàng đầu mở miệng giải thích thì ra là thế lâm trần trên mặt lộ vẻ suy tư nói tiếp ta lần này tới làm muốn hối đoái thông mạch cảnh công pháp ngươi có thể có đề cử lâm bộ đầu coi trọng ta ta một cái chân khí cảnh võ giả chỗ nào có thể giải thông mạch cảnh công pháp ngài hay là chính mình đi chỗ đó chọn đi lao hàng o đầu mặt lộ vẻ khổ sở chỉ vào bên trong một loạt giá sách nói đa t ạ lâm trần đạt được muốn tin tức lúc này cất bước đi vào rất nhanh liền vượt qua mấy tên người mới đi tới lao hàng o đầu chỉ trước kệ sách thanh thiên chuyển luân pháp đại nhật thuần dương kinh thiên thủy tụ linh công một bộ lại một bộ công pháp bị lâm trần gỡ xuống lật xem sau lại thả lại lợi đến đem trên giá sách tất cả bí tịch toàn bộ lật xem một lần sau hắn mới làm ra quyết định từ trên giá sách gỡ xuống đại nhật thuần dương kinh bí tịch hắn trực tiếp đi vào lao hàng đầu mặt trước ra muốn hơi đói bản này đại nhật thuần dương kinh đem hoàn chỉnh bí tịch cho ta đi thương mạch cảnh loại tầm thứ này công pháp đã coi như là tương đối chân quý đặt ở trên giá sách thờ người chọn lựa cũng chỉ là công pháp giới thiệu cùng bộ phận mở đầu lâm bộ đầu nghĩ được chưa môn công pháp này luyện thành sao uy lực mặc dù lớn nhưng tu luyện phong hiểm nhưng cũng không thấp đã có mấy người tại tập luyện thời điểm nhóm l ử a tự thiếu cuối cùng rơi vào người tàn phế hạ t r ạ n g nhìn thấy lâm trần chọn chúng công pháp lão hoàng đầu lấy làm kinh hãi vội vàng nhắc nhở lớn như vậy ngày thuần dương đã tại lục phiến môn siêu tập t h ư n g mạch cảnh trong công pháp xác thực thuộc thượng thượng chỉ là tu luyện dị thường nguy hiểm cần dẫn vào đại nhận chi linh cùng chân khí bản thân t khiến cho người tu luyện chân khí lột sắt thành đại nhật chân khí uy lực tăng gấp bội bất quá cũng chính là dẫn vào đại nhật chi linh một bước này phong hiểm cực lớn hơi không cẩn thận liền có thể n ó n g lửa tự thiêu nghĩ kỹ môn công pháp này chính hợp ta dùng ngươi không cần phải lo lắng lâm trần m ặ t lộ vẻ tự tin nhàn nhạt mở miệng nói ra hắn đã từng lĩnh mộ đại nhật ý cảnh tu luyện đại nhật loại công pháp có bổ trợ mà lại hắn thể phép cường hành long hồn thuần dương trải qua nguy hiểm nhất một bước với hắn mà nói lại là phong hiểm không lớn gặp lâm trần tâm ý đã quyết lão hoàng đầu cũng không còn quên đủ quay người rời đi sau một lát liền cầm lấy một bản màu đỏ bí tịch đi trở về đây chính là đại nhật thuần dương kinh nguyên bản bí tịch lâm bộ đầu lúc tu luyện nhớ kỹ cẩn thận một chút lao hàng o đầu đem bí tịch đưa cho lâm trần mở miệng lần nữa nhắc nhở yên tâm trong lòng ta biết rõ lâm trần tiếp nhận bí tịch lập tức một cỗ quen thuộc tin tức xuất hiện trong lòng hắn thu hoạch được võ đạo c h â n ý đại nhật thuần dương kinh phải trăng hấp thu hắn tâm niệm khé động thuần thục đem võ đạo trân ý thu nhập không gian đũ ám bên trong sau đó làm tốt đăng ký nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ để giành được công lao quay về tại không lâm trần trong lòng cũng không khỏi một trận thì、đau. t h ô lâm trần bước n g chân tiện nghi, Long Thuần Hổ dừng lại lật gật đầu mở miệng nói là ta văn châu chủ cho mời còn xin đại nhân đi theo ta một chuyến xác nhận thân phận trung niên sai dịch sắc mặt càng phát ra cung kính nói văn châu chủ yếu gặp ta có thể có nói cần làm chuyện gì lâm trần mặt lộ vẻ n g h i hoặc mở miệng hỏi văn minh nói là một châu c h i chủ trưởng q u ả n g ngàn vạn người sinh tử có thể nói là trăm công nghìn việc làm sao lại đột nhiên tìm hắn không nói tiểu nhân chỉ là đến đây truyền l ờ i thôi lâm đại nhân hay là đi nhanh lên đi đừng cho văn châu chủ đ ợ i lâu trung niên sai dịch ư ớ n g thanh hồi đáp lâm trần trong lòng n g h i hoặc bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều đi theo trung niên sai dịch cùng đi ra lục phiến môn hai người một trước một sau rất nhanh liền đi tới một chỗ đại trạch về trước tại trung niên sai dịch dẫn đầu xuống lâm trần một đường thông s u ố t đi tới một gian phòng tiếp khách trước đến đại nhân ngài chính mình đi vào đi trung niên sai dịch dừng bước lại cung kính nói lâm trần t h ở sâu nhấc chân c ấ t bước đi vào trong phòng tiếp khách lần thứ nhất gặp được vị này nghe tiếng đã lâu văn đại châu chủ nhìn thấy văn minh nói lần đầu tiên lâm trần trước hết nhất chú ý tới chính là hắn cặp kia sáng tỏ kiên định hai mắt giống như mặc kệ khó khăn gì tại đôi mắt này m ặ t chủ nhân trước đều sẽ tan thành mấy khói ngươi chính là lâm trần đi ôn nhuận như mặt nước thanh em vang lên văn minh nói nhìn lâm trần một chút mở miệm nói ra lục p i ế n môn đồng trương bộ đầu lâm trần gặp qua văn đại nhân lâm trần lúc này tự báo thân phận mở miệng đáp lại nói ân lần này tại hoàng long phủ ngươi xông ra động tinh không nhỏ không có ném chúng ta đại trù mặt văn minh nói mặt lộ vẻ hài lòng gật gật đầu t á n dương lâm m ẫ có thể có hôm nay toàn bộ nhờ triều đình vung chồng tự nhiên không dám cho triều đình mất mặt lâm trần rủ xuống hai con ngươi thấy không rõ lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ tuất ở trước mặt ta những ngày lời hay cũng không cần nói ngồi đi văn minh nói cười ha ha một tiếng ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng hiển nhiên đối với lâm trần trả lời rất là hài lòng chương hai trăm mười tám đại nhật thuần dương kinh chương hai trăm mười tám đại nhật thuần dương kinh đợi đến lâm trần sau khi ngồi xuống văn minh đạo mới lần nữa mở miệng nói nghe nói ngươi tại hoàng long phủ bị phương hạo truy sát bị trọng thương hiện tại thương thế như thế nào đa tạ đại nhân quan tâm đã nhanh khỏi hẳn lâm trần thành thật trả lời vết thương trên người hắn mặc dù nghiêm trọng nhưng hắn thể phách cường hãn không đến nửa tháng liền đã khỏi hẳn chỉ là tinh thần lực phương diện khôi phục cực kỳ chậm c h ạ m bất quá một tháng trôi qua cũng nhanh tốt như vậy cũng tốt cũng không ảnh hưởng ngươi đột phá thông mạch cành đi văn minh đạo nhìn lâm trần một chút sắc mặt bình tĩnh nói lao phiền đại nhân ph thuộc hạ tự nhiên sẽ các loại hết thể chuẩn bị vạn toàn đằng sau lại đ ế m thử đột phá lâm trần mặt lộ tự tin đã tính trước nói đối với văn minh đạo biết hắn muốn đột phá thông mạch cảnh sự tình lâm trần ngược lại là một chút không kinh ngạc không đề cập tới b ông dương có hay không cùng văn minh đạo báo cáo liền xem như không nói lấy văn minh đạo nhãn lực cũng không có khả năng nhìn không ra rất tốt vậy liền mau chóng đột phá đi bây giờ thế cục dung chuyển thực lực càng mạnh càng tốt văn minh đạo giữa lời nói hàm ẩn sầu lo tựa hồ đang lo lắng đến cái gì lâm trần trong lòng run lên vội vàng mở miệng hỏi đại nhân là đang lo lắng mạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển l u â tông h á n thấy bây giờ toàn bộ đại chu mặc dù hỗn loạn không chịu nổi nhưng sưu chết lạc đà so ngựa lớn cho dù lại loạn cũng còn chưa tới đại hạ tương khuynh tình trạng gần đây trừ bạch lưu sơn cùng sinh tử ổ quay bên ngoài tông hẳn là lại không có gì cái gì đáng đến văn minh đạo vị này một châu chi chủ lo lắng bạch lưu sơn cùng sinh tử c h u y ể n luân tông bất quá là t i ệ n giới chi tật tôi g i a o động không được ta đại chu căn cơ văn minh đạo lắc đầu trầm giọng mở miệng nói chân chính để cho ta lo lắng chính là sát vách đại ly vương triều đó mới là ta đại chu chân chính họa lớn trong lòng đại ly muốn cùng chúng ta khai chiến lâm trần chấn động trong lòng kinh ngạc nói đừng nhìn hiện tại là cái thế đạo hỗn loạn nhưng tối thiểu còn có quan p h ủ duy trì lấy mặt ngoài trật tự dân chúng có thể miễn cưỡng sinh tồn xuống dưới một khi đại ly cùng đại chu khai chiến chiến loạn cùng một chỗ khi đó mới thật sự là loạn thế có lẽ vậy văn minh đạo từ chối cho ý kiến mở miệng nói ra đây cũng là t a v ộ i vã d i ệ t trừ bạch lưu sơn nguyên nhân chiến loạn cùng một chỗ chúng ta ưu châu quyết không thể có bạch lưu sơn dạng này nhân tố không ổn định thì ra là thế lâm trần mặt lộ vẻ chợ hiểu cho tới bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì đang yên đang lành đột nhiên muốn đối với bạch lưu sơn đ ộ thủ nguyên bản hắn còn tưởng rằng là triệu đình lương tâm phát hiện rốt cuộc quyết định trả giá đắt diện trừ h u ác tính này không nghĩ tới là bị tình thế bức bách có chút bất đắc dĩ chuyện này chính ngươi biết liền tốt không cho phép chuyển ra ngoài văn minh đạo liếc nhìn lâm trần một chút hàm ẩn cảnh cáo nói đại nhân yên tâm thuộc hạ trong lòng hiểu rõ lâm trần gật gật đầu bảo đảm nói ân ngươi trở về đi mau chóng đột phá thông mạch cảnh văn minh đạo trầm giọng phân phò nói hắn lần này gọi lâm trần đến chủ yếu chính là muốn gặp một lần cái này gần nhất đầu ngọn gió cực thịnh lục phiến môn tân tú thuận tiện nhìn xem lâm trần tình huống hiện tại như thế nào dù sao đại chiến sắp đến lấy lâm trần thực lực một khi đột phá thông mạch cảnh đến lúc đó chỉ sợ cũng có thể triệt để ngồi vững động khiếu cảnh phía dưới người thứ nhất thân phận đối với văn minh đạo tới nói cũng coi là một cái không sai thủ h ạ vậy thuộc hạ trước hết cáo tử lâm trần chạm đứng dậy cất bước rời đi phòng tiếp khách tại hạ nhân dẫn đầu xuống rời đi văn phủ đi tại trên đường cái lâm trần nhìn xem chung quanh đường phố p h u n hoa hai bên trong cửa hàng đầy áp người b ầ y một mảnh an ninh tường hòa cảnh tượng loạn thế sắp tới những người này nhìn như an ninh nhưng lại có thể tiếp tục bao lâu đâu cũng không đủ thực lực cuối cùng chỉ có thể nước chảy b ẻ trôi xem ra ta nhất định phải mau chóng đột phá đột nhiên biết được đại ly có thể muốn cùng đại chu khai chiến tin tức lâm trần trong lòng lập tức có chút nặng nề nguyên bản hắn còn dự định từ từ sẽ đến tại ưu châu thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian hiện tại xem ra thời gian không đợi người không nhanh chóng mạnh lên chỉ có thể trở thành trong loạn thế người hy sinh nghĩ đến đây bước chân hắn tăng tốc rất nhanh liền về tới nhà mình trong tiểu viện đi vào phòng ngủ lâm trần khoanh chân ngồi ở trên giường tâm niệm vừa động vừa mới hấp thụ đại nhật thuần dương kinh võ đạo chân ý liền đã bị đoá hoa hấp thu đại nhật thuần dương kinh phẩm dai thâm lam đánh giá lâm à m mãn một kim độ, không, một Kim dẫn Dương thiên luyện viên đằng nhưng Luyện tiến không, không không Nhật Thuần、dương、Kinh tin tương quan liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. cấu chi lực. tức, tức của chi lực. xuất liệu, tu sau tiêu kết tại phải hóa Đại lập l độ, đầu ô trần chấn động trong lòng võ đạo thụ đối với đại nhật thuần dương kinh đánh giá có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn còn chưa kịp nghĩ lại một c ố ký ức giống như, như thủy triều tràn vào lâm trần trong óc quen thuộc ký ức huyễn cảnh đem hắn bao phủ vô danh trên núi cao một tên lửa người trần trụi cơ bắp tráng hán k h a n h chân ngồi chung một chỗ trên cự thạch trên trời trời nắng trang trang tráng hán hai mắt nhắm nghiền Trần cả h phơi i ngoài ở bên bị làn da bị phơi một m người h đỏ b n Lâm Trần tựa n h liền tựa như ngồi trong hỏa lò bị thiêu đốt bình thường toàn thân khóc nhiệt khó nhịp càng có một cỗ l ử a giận vô hình từ trong lòng của hắn dâng lên để hắn lại có loại muốn hủy diệt hết thẻ xúc động nhưng tráng hán lại là bất vi sở động toàn bộ lẳng lặng xếp bằng ở nguyên địa, toàn thân t à n mát ra một loại khó nói nên lời trầm ồn cảm giác tựa như coi như thiên băng địa liệt cũng vô pháp đem hắn từ nơi đây bừng tỉnh bình thường không biết đi qua bao lâu cái kia từng sợi nóng dực khí tức rốt cục cùng tráng hán chân khí trong cơ thể dung hợp lột s ắ c thành từng sợi mới tinh đại nhật chân khí tại tráng hán điều khiển phía dưới đại nhật chân khí lấy một loại đặc thù quỹ tích ở trong cơ thể hắn vận hành thời gian dần qua tráng hán trần trùi ở bên ngoài trên da xuất hiện một đầu nhàn nhạc xích hồng sắc đường vân đây cũng là hắn dựa vào đại nhật chân khí, dựng mà thành khí đây chính là thông mạch cảnh phương pháp tu hành sao lâm trần trong lòng bừng tỉnh đối với thông mạch cảnh phương pháp tu hành có đại khái hiểu rõ chân khí cảnh là đem tinh khí luyện hóa thành chân khí bổ sung đến thể nội trong khiếu h u y ệ t lúc chiến đấu một chiêu một thức đều kèm theo chân khí chi uy so với chú thể cảnh võ giả thuần t h í dựa vào nhục thân t á c chiến mạnh hơn không ít mà thông mạch cảnh thì là lợi dụng chân khí tại thể nội dựng ra từng đầu không tồn tại khí mạch lúc chiến đấu lây những khí mạch này làm dẫn dẫn ra thiên đ i ệ chi lực thực lực so với chân khí cảnh lại mạnh hơn một đoạn lâm trần trong lúc đang suy tư liền cảm thấy thiên đ i ệ một trận lắc lư s a ẩm vàng phá thoái tráng hán liệt nhật núi cao toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ý thức của hắn một lần nữa về tới nhà mình trong phòng ngủ t r ư ơ n g hai trăm mười chín người quen t r ư ơ n g hai trăm mười chín người quen nhìn như vậy đến chỉ cần ta có thể hấp thu một sợi đại nhật chân linh dùng lại nó cùng ta chân khí trong cơ thể tương dung ta liền xem như một chân bước vào thông mạch cảnh lâm trần mở hai mắt ra trong lòng thầm nghĩ đem ký ức toàn bộ hấp thu hắn đối với đại nhật thuần dương kinh một chút liền có cực sâu hiểu rõ chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là lộ t sát ra một sợi đại nhật chân khí đối với hắn thực lực tăng lên kỳ thật không lớn dù sao thực lực của hắn đã sớm đứng ở thông mạch cảnh đỉnh cho dù chân khí chất lượng biến cao d ã rất khó cho hắn thực lực mang đến chất tăng lên bất quá vẫn là đến mau chóng đem toàn bộ chân khí đều lột s á t thành đại nhật chân khí sau đó dựng khí mạch chỉ có đầu thứ nhất khí mạch dựng thành công đến lúc đó mới xem như chân chính đột phá đến thông mạch cảnh dựa vào võ đạo chân ý lý giải lâm trần trong lòng đối với thông mạch cảnh con đường tu luyện đã có quy hoạch thông mạch cảnh bên trong trọng yếu nhất chính là khí mạch dựng công pháp phổ thông chỉ có thể có thể dựng ba đầu thượng thừa, thừa công pháp có thể dựng sáu đầu mà công pháp đỉnh tiêm c ó thể dựng cựu đầu mà đại nhật tuần dương kinh tự nhiên thuộc về công pháp đỉnh tiêm hết thể có thể dựng cựu đầu khí mạch khí mạch càng nhiều có thể dẫn động thiên địa chi lực thì càng nhiều như lâm trần trước kia gặp phải rất nhiều thông mạch cảnh võ giả cũng chỉ là mới xây dựng một hai đầu khí mạch đối với thiên địa chi lực vận dụng kỳ thật rất kém cỏi hoàn toàn là dựa vào thông mạch cảnh chân khí chất lượng đến nghiền ép chân khí cảnh võ giả chân chính có thể vận dụng thiên địa chi lực tác chiến cũng không nhiều loại người này bình thường đứng ở thông mạch cảnh võ giả thượng tầng phần lớn đều là như mạc quên sát dứt khoát loại tầng thứ này nhân vật mà muốn đột phá động thiếu cảnh đối với thiên địa chi lực vận dụng lại là quan trọng nhất có thể nói dựng ba đầu khí mạch thông mạch cảnh võ giả cơ bản đã tự tuyệt con đường phía trước nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thông mạch cảnh đ ỉ n h phong cả một đời đều cùng động khiếu cảnh vô duyên dựng sáu đầu khí mạch người còn có một tia cơ hội đột phá đến động khiếu cảnh nhưng kỳ thật cơ hội cũng không lớn trừ phi có thể thu được cực lớn kỳ ngộ chỉ có dựng cựu đầu khí mạch võ giả mới có thể bị coi là động khiếu cảnh hạt giống t h như phương hạo loại nhân vật này lâm trần trong đầu hiện lên liên quan tới thông mạch cảnh rất nhiều tin tức sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện hắn đã từng tu luyện qua liệt nhật đ a pháp lĩnh ngộ đại nhật ý cảnh đối với đại nhật bản liền rất tin tưởng không đến trong chốc lát liền cảm ứng được trong công pháp nói tới đại nhật chân linh theo hắn tâm niệm k h ẽ động chân khí du t ẩ u ở giữa một sợi đại nhật chân linh liền tiến vào trong mi tâm của hắn cực nóng đây là lâm trần hấp thu đại nhật chân linh sau giác quan thứ nhất thụ thật giống như toàn thân đều tại bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường các vị trí cơ thể đều chuyển đến một trận nóng h ổ i chi ý bất quá cũng may thể phách của hắn cực kỳ cường hành mà lại có đại nhật ý cảnh tại hắn đối với nhiệt độ cao kháng tính cực cao vẻ bẹn chỉ là điểm ấy nhiệt độ còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy khó mà chịu được nội tâm của hắn trầm tĩnh như nước cẩn thận từng ly từng tí thao túng đại nhật chân linh hướng phía chân khí trong cơ thể tương d u n g mà đi tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt chân khí của hắn liền phát sinh cực kỳ kịch liệt phản ứng một cỗ phù hợp linh động nhưng lại nước sữa hòa nhau cảm giác sông lên đầu cùng đại nhật chi linh tướng dung chân khí liền tựa như biến thành hỏa diễn bình thường tại thể nội nhảy cấm hưng phấn đây chính là đại nhật chân khí sao vậy mà như có linh tính bình thường thật sự là không thể tưởng tượng nổi lâm trần cường hành tinh thần lực nhìn chăm chú thể nội phát sinh hết thảy trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán bất quái này một sợi đại nhật chân linh có, thể dung hợp chân khí có hạn. trong cơ thể hắn tuyệt đại bộ phận hay là phổ thông chân khí nếu là theo tốc độ này ta muốn đem chân khí trong cơ thể toàn bộ cùng đại nhật chân linh tương dung tối thiểu đến một tháng thời gian lâm trần lông mày nhữ lại có chút bất mãn thầm ý. g h ĩ kỳ thật hắn dung hợp đại nhật chân linh tốc độ đã rất nhanh dù sao hắn thể phách cường hãn có thể không nhìn đại nhật chân linh mang tới nhiệt độ cao mà lại tinh thần lực cường hãn tâm cảnh hòa hợp không có đi hỏa nhập ma p h o n g hiểm có thể tùy ý hấp thu đại nhật chân linh nhưng hắn tu luyện sóng biết công từ trước đến nay lấy chân khí hùng hậu nổi tiếng tại chân khí cảnh lúc vì nhanh chóng đột phá lâm trần liền không thể bây giờ muốn đem thể nội chân khí hùng hậu toàn bộ lồ sắc thành đại nhận chân khí tự nhiên muốn hao phí nhiều thời gian hơn có đôi khi chân khí quá nhiều cũng là một loại phiến não có lẽ nên nghĩ một chút biện pháp nếu như là tại biết chiến l o ạ n đem khải tin tức trước một tháng thời gian lâm trần cũng không phải không có khả năng tiếp nhận v ừ a bạn còn có thể b u n g lòng một chút nhưng bây giờ trong lòng của hắn cảm giác cấp bách đột ngột tăng chỉ muốn mau chóng đem chân khí thuế biến hoàn thành sau đó bắt đầu dựng khí mạch suy tư một lát sau lâm trần chạm đứng dậy đi vào phòng ngủ một góc tìm kiếm một lát sau từ đống đồ lộn sộn bên trong tìm ra một viên ngọc bài màu trắng hàng sinh tông bên kia hẳn là có thửa nhanh thuế biến chân khí đan dược cũng không biết ta người ngoài này có hay không tư cách mua sắm hắn nhìn xem trong tay ngọc bài màu trắng trong lòng lâm vào t r ầ m tư thế giới này võ đạo cường thịnh đến cực điểm đối ứng đan dược tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống phụ trợ tu luyện đan dược nhiều mặt mặc kệ gặp được vấn đề gì luôn có một cái đan dược thích hợp n g ư ờ i mà thông mạch cảnh chân khí thuế biến vấn đề này lâm trần tin tưởng hẳn là có rất nhiều người đều gặp được khẳng định có đặc biệt nhằm vào cái vấn đề này đan dược chỉ bất quá loại đan dược này nên tính là hy hữu tài nguyên hắn một ngoại nhân không nhất định có thể từ hàng sinh tông trên tay mua、được. Đáng t sẽ sẽ. hắn i ế p đ ạ h thuần kinh ậ t dương đem ngọc bài cất vào trong ngực đẻ xuống trong lòng suy nghĩ rời đi phòng ngủ hướng phía hàng sinh tông mở cửa hàng phương hướng đi đến dù sao bất kể như thế nào cũng nên thử một chút thực sự không được có lẽ cũng chỉ có thể lại tìm người nghĩ biện pháp rất nhanh lâm trần liền đi tới một nhà tráng lệ cửa hàng trước cửa ra vào treo một cái mạ vàng bản hiệu trên đó viết thanh linh các ba chữ to chính là hàng sinh tông tại ưu châu thành bên trong mở cửa hàng chuyên môn bán các loại đan dược dược liệu kiên nhẫn sinh tông xác nhận cái này thanh linh các thanh danh từ trước đến nay không sai trong cửa hàng không nói kín người hết chỗ cũng là đầu người nhiều sinh ý nóng n ả y lâm trần cất bước đi vào trong đó đang chuẩn bị chào hỏi trưởng quỹ tới liền thần sắc k h ẽ giật mình trông thấy một cái ngoài dự liệu người quen hướng phía chính mình đi tới là lục phiến môn lâm trần lâm bộ đầu đi một tên nữ tử trẻ tuổi cất bước đi vào lâm trần trước người mặt lộ mỉm cười nói ra ân lâm trần gật đầu đáp lại một câu hai mắt nhìn xem mạc nguyệt đình không nói gì chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi câu sau của nàng nữ tử trẻ tuổi chính là ban đầu ở lục hợp thành cùng lâm trần từng có ngắn ngủi hợp tác mạc nguyệt đình đối với nữ nhân này lâm trần ấn tượng cũng không tệ lắm tối thiểu thấy rõ tình thế mà lại làm việc quả quyết không có đại đa số nữ nhân đều có bệnh trùng lòng dạ đàn bà lục hợp thành từ biệt lâm bộ đầu thanh danh càng phát ra vang dội mạc nguyệt đình mặt lộ vẻ cung kính ngữ khí phức tạc nói hơn nửa năm trước nàng cùng lâm trần tại lục hợp thành trạng mặt thời điểm lâm trần còn chẳng qua là một cái v ừ a mới nhập chức lục phiến môn người mới cho dù có chút thanh danh cũng phần lớn là bởi vì ngụy kỳ t i ê n tại thiên tài đông đảo lục phiến môn bên trong không chút nào thu hút không nghĩ tới vẹn vẹn một năm không đến lâm trần liền đã thành lũ châu lục phiến môn bên trong c h ó i mắt nhất tân tinh kia thực lực tiến bộ nhanh chóng để nàng có chút khó có thể tin chương hai trăm hai mươi an dấm chương hai trăm hai mươi an dấm biến hóa của ngươi cũng không nhỏ à lâm trần mỉm cười, mở miệng nói ra hắn cảm giác n h ạ cảm chỉ là tùy ý quét qua liền nhìn ra mạc nguyệt đình bên người hai tên hộ vệ đều là chân khí hậu kỳ cảnh giới nhớ ngày đó tại lục hợp thành mạc nguyệt đình thủ hạ còn tất cả đều là chú thể cảnh giới người mà lại không ít đều đối với nàng có không ăn vào ý bây giờ lại là hai cái chân khí hộ vệ đứng tại hai bên mà lại thần sắc cung tính lâm trần nhìn ra được hai người này đều là thực tình tính sợ miêu tả、mạc、nguyệt đình vậy phần mạc nguyệt đình là như thế nào biết được hắn chính là mặt nạ mà u bạc người lâm trần cũng không quan tâm dù sao lúc trước hắn chỉ là vì che lấp đoạt linh bí p h á p tồn tại tùy ý ẩn giấu đi một chút thân phận lưu lại sơ hở quá nhiều một khi có người dùng tâm đi thăm dò bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn nếu là lúc trước không có lâm bộ đầu viện thủ ta chỉ sợ đã bị sơn tặc cướp đi làm áp trại phu nhân chỗ nào có thể có hôm nay mạc nguyện đình nhớ tới lúc trước thê thảm gặp phải không khỏi gượng cười nói lúc kia có thể nói là trong đời của nàng thung lũng nhất thủ hạ không người có thể dùng còn có người ở sau l ư n g tính toán có thể nói nếu không phải lâm trần xuất hiện nàng thật sự là không có biện pháp nào chúng ta chỉ là hợp tác tôi có thể có hôm nay toàn bộ nhờ chính ngươi lâm trần lắc đầu không có danh công lúc trước hắn nhưng thật ra là đem mạc n g u y ệ t đình cùng nàng thương đội xem như mội nhử mặc dù xuất thủ kịp thời không để cho thương đội tạo thành quá lớn thương vong nhưng chúng quy không phải t r ư ở n g nghĩa tương trợ n g u y ệ t đình vị thiếu hiệp kia là ai nhìn có chút lạ mặt ta hai người đang khi nói chuyện một tên nam tử mặc c ẩ m ý đi tới mặt mỉm cười nói bên cạnh hắn còn đi theo một tên lão giả gầy còm nhìn qua tựa hồ là người hầu hiển nhiên thân phận bất phàm đây chính là chức ngươi thường xuyên nâng lên đêm tối kiếm lâm bụi lâm bộ đầu mạc nguyện đình quay đầu cười giới thiệu nói vị này là thanh châu điển gia điển nghị công tử trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc qua ngươi còn nhận biết lâm bộ đầu đ i a nghị n nụ cười trên mặt không thay đổi chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ không vui nhìn xem mạc n g u y ệ t đình nói ra từng có qua gặp mặt một lần thôi lâm trần thản nhiên nói bởi vì đạo huyền tông quan hệ lâm trần cũng đối thanh châu các đại thế lực làm hiểu một chút trong đó cái này điển ra hắn cũng đã được nghe nói hắn thực lực không kém tại thanh châu địa vị cùng lư gia từ gia tương tự đều là có động khiếu cảnh võ giả c h ấ n giữ thế lực lớn mà lại hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này điền nghị đối với mạc nguyện đình ý nghị không tinh khiết bởi vậy trực tiếp cho thấy hai người quan hệ bình thường miễn cho tự nhiên đâm ngang trước kia lâm bộ đầu đã giúp ta một lần lần này chỉ là trùng hợp gặp gỡ ta tới cảm tạ một chút mạc nguyện đình cũng phát giác bầu không khí không đối vội vàng mở miệng giải thích thì ra là thế nghe nói lâm bộ đầu thực lực kinh người bây giờ đã là ưu châu lục phiến môn trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất không biết có phải hay không là thật có lợi hại như vậy địa nghị đánh giá lâm trần trong lời nói hàm ẩn không phục chi ý đều là hư danh tôi ta còn có việc xin lỗi không tiếp được lâm trần hơi nhướng mày nhìn ra cái này điền nghị có chút tinh trùng lên nao ý tứ người nhắc ở chỗ này cùng hắn nói vậy nhấc chân chuẩn bị rời đi đã thấy điền nghị diện lộ vẻ không vui âm thầm hướng phía bên cạnh lão giả nháy mắt lão giả g ầ y còm lúc này ngầm hiểu hướng phía trước một bước phóng r a ngăn ở lâm trần trước người lâm bộ đầu ta đối với ngươi thế nhưng là nghe tiếng đã lâu khó được gặp mặt làm gì như vậy xa lạ lại nhiều phiếm vải câu như thế nào điền nghị trên mặt lộ ra vẻ tươi cơi ý giữa lời nói mang theo một kia ở trên cao nhìn xuống ý vị hắn thân là gia chủ điền gia tiểu nhi tử thở nhỏ liền có thụ sủ ái nói chuyện từ trước đến nay đều là nói một không hai có rất ít người dám ngẫu nghịch với hắn tại thanh châu một lần trong thương hội ngẫu nhiên gặp mạc nguyệt đình lập tức bị khí chất của nàng cùng dung mạo hấp dẫn thế là liền bắt đầu khóc lóc van mài truy cầu chi lộ đáng tiếc mạc nguyệt đình đối với hắn một mực như gần như xa hắn lần này cũng là động chân tình không muốn dùng mạnh tại ở chung sau một thời gian ngắn thậm chí không tiếp theo tới u châu thành lúc đầu hắn trông thấy mạc nguyệt đình chủ động cùng lâm trần bắt chuyện trong lòng cũng có chút không vui đằng sau lâm trần càng làm ộ t chút mặt mũi cũng không cho hắn trực tiếp muốn đi lập tức liền khơi dậy hắn tức gi bên cạnh hắn lão giả gầy còm tên là điền an sinh chính là thông mạch cảnh bên trong nhất lưu cao thủ là cha hắn cô ý lưu tại bên cạnh hắn bảo hộ hắn hắn thấy lâm trần coi như mạnh hơn cũng bất quá là chân khí cảnh thôi đối phó một chút phổ thông thông mạch cảnh võ giả vẫn được đối đầu điền an sinh vậy dĩ nhiên là không có lực phản kháng chút nào tránh ra lâm trần không có phản ứng đề nghị chỉ là hướng phía trước mặt lão giả gầy còm t h ả n n h ư n ó i điền an sinh vừa định nói chuyện liền cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố từ lâm trần trên thân che đậy mà đến vừa mới còn người vật vô hại lâm trần phản phất trong nháy mắt liền biến thành một cái nhắm người mà phệ thái cổ trong lòng của hắn báo động nảy sinh ánh mắt trong khi lấp lóe nhìn lâm trần một chút yên lặng nhường gừng ra tùy ý lâm trần cất bước rời đi vừa mới còn đắc chí vừa lòng điền nghị d i ệ n sắc s ư n g sở sau đó có chút tức h ồ n hề nói điền bá ngươi làm sao thả hắn đi công tử người này không dễ t r ọ c thực lực không thể so với lao nô kém mà lại hắn là ưu châu lục phiến muôn người cường lòng không ép địa lầu x à điền an sinh túi đầu xuống mở miệng khuyên đ ủ nói hắn có mạnh như vậy điền nghị diện lộ vẻ khiếp sợ là thật không nghĩ tới lâm trần vậy mà có thể làm cho điền an sinh n ộ bộ rất mạnh những chiến tích kia chỉ sợ xác thực loại người này công tử nên giao hào mới là điền an sinh sắc mặt nghiêm túc gật đầu xác nhận nói n g u y ệ t đình ngươi nói lâm bộ đầu đã từng đã giúp ngươi ngươi cảm thấy chúng ta là không phải hẳn là mua chút lễ vật tới cửa đáp t ạ một chút sau một lát đ i ề nghị n đẻ xuống trong lòng nộp khí như có điều suy nghĩ nói ra ta vốn là có dự định này chỉ là hắn công vụ bề bộn đợi tại ru châu thành thời gian không nhiều một mực không có cơ hội thôi mà n g u y ệ t đình gặp điền nghị bình tĩnh lại trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra nàng sợ nhất chính là điền nghị bởi vì nàng cùng lâm trần lên xung đột đến lúc đó mặc kệ bên nào xảy ra vấn đề đối với nàng mà nói đều đảm đương không nổi vậy thì thật là tốt ta đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau đi cũng mua chút lễ vật coi như b u i tội đ i a nghị n thái độ chuyển biến cực nhanh khi biết lâm trần thực lực cực mạnh sau một chút liền hạ thấp tư thái từ nhỏ tiếp nhận giáo dục để hắn biết rõ người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội nếu như lâm trần chỉ là một cái bình thường lục phiến môn tân tú đắc tội cũng không sao dù sao hắn tại thanh châu lâm trần tại ú châu cả hai rất khó có tiếp xúc nhưng bây giờ lâm trần rõ ràng là cái siêu cấp thiên tài tương lai có khả năng đột phá đ ộ khiếu cảnh thậm chí cao hơn loại tầng thứ này nhân vật đã không phải là một châu chi địa có thể trói buộc tuyệt không thể tùy tiện đ ắ c tội phú hồ i hắn cùng lâm trần ở giữa vốn là không có gì mâu thuẫn lớn hắn chỉ cần có thành ý hóa giải ân đoán vẫn rất có cơ hội chương hai trăm hai mươi mốt thuế khí đan chương hai trăm hai mươi mốt thuế khí đan một bên khác lâm trần tự nhiên không biết điển nghị cũng định tới c ử a chịu nhận lỗi tại buông gia khí thế chấn n h i ế p điền an sinh sau hắn liền cất bước đi tới trước quầy vị khách quân này ngài muốn mua c h ỗ gì sau quầy tiểu nhị gặp lâm trần khí chất bất p h ẳ n lúc này chạy tới cười dạng rỡ mà hỏi có thể có trợ giúp thông mạch cảnh võ giả ra tốc thuế biến chân khí đan dược lâm trần quét mắt một vòng phía sau trên kệ hàng đan dược mở miệng dò hỏi có ngược lại là có chỉ là loại cấp bậc này đan dược không phải ta có thể làm chủ khách quan nếu là thật n g h ị thầm muốn ta cái này đi tìm chúng ta trừng quỹ tiểu nhị nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem lâm trần mở miệng nói ra n g ư ờ i đi chính là lâm trần gật đầu đáp lại nói thấy thế tiểu nhị vội vàng cất bước rời quầy lên lầu không nhiều lắm một lát liền đi theo một tên mặc hoa phục nam tử trung niên sau l ư n g đi xuống đạo của ta là vị nào quý khách đến đây nguyên lai、like、là lâm bộ đầu nam tử trung niên cất bước đi vào lâm trần trước người trên mặt mang cười cung kính nói là m gần nhất toàn bộ h u châu nổi danh nhất mấy người một t r ồ n g lâm trần chân dung tự nhiên là bị các đại thế lực c h u y ể n độc nhất là hàng sinh tông trước kia liền đầu tư qua lâm trần cùng lâm trần giao hảo qua bởi vậy càng là đối với hắn trọng điểm chú ý hắn lúc này mới liếp mắt một cái liền nhận ra lâm trần ta muốn cái gì hắn hẳn là đều nói cho ngươi bằng vào lệnh bài này khả năng mua sắm lâm trần từ trong ngực móc ra bạch ngọc lệnh bài mở miệm nói ra lâm bộ đầu muốn mua tự nhiên có thể còn xin đi theo ta nam tử trung niên miệm đầy đáp ứng t nhưng lâm bộ đầu thân ư phận tôn quý tự nhiên là có chỗ khác biệt không biết muốn bao nhiêu hai người riêng phần mình sau khi ngồi xuống nam tử trung niên lúc này mới lên tiếng nói ra người bình thường đem chân khí toàn bộ thuế biến hoàn thành cần bao nhiêu thuế khí đan theo ta được biết phổ thông thông mạch cảnh võ giảm một bình như vậy đủ rồi cái k i a t r ư ớ c cho ta đến năm b ì n h đi trầm ngâm một lát sau lâm trần mở miệng nói ra hắn suy nghĩ một chút chân khí của mình hùng hậu trình độ tối thiểu là người bình thường gấp năm lần mua trước cái năm b ì n h lại nói đây có phải hay không là có chút nhiều lắm nam tử trung niên sững sờ không nghĩ tới lâm trần há miệng chính là năm b ì n h có chút khiếp sợ nói ra ngươi cứ việc bán cho ta chính là hay là ngươi sợ ta trả không n ổ i bạc lâm trần mang theo đùa dỡ nói n ra không dám không dám lâm bộ đầu cỡ nào tân phận địa vị điểm ấy bạc tự nhiên là tiến trinh nam tử trung niên vội vàng đưa tay đưa tới ngoài cửa chờ lấy một tên tiểu nhị phân phó vài câu sau tiểu nhị cất bước rời đi không đầy một lát liền hai tay dâng một cái khay đi trở về tiểu nhị cẩn thận đem khay đặt lên b à n nam tử trung niên mở miệng nói ra đây chính là thuế khí đan hết thẻ năm bình một bình năm ngàn lượng theo giảm hai mươi tính năm bình hết thẻ hai bàn lượng may m à ta có chút t í c h xúc nếu không thật đúng là không trả nổi lâm trần t r e o chọc một câu từ trong ngực móc ra ngân phiếu sảng khoái trả tiền cầm lấy năm bình thuế khí đan h à i lòng rời đi lâm bộ đầu đi thong thả nam tử trung niên đứng người lên đưa lâm trần đi vào đầu bậc thang đợi đến lâm trần thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của h ắ n Hắn mới vây trong a y đem một tên tiểu nhị thét lên nhị ư ớ i lập tức đó m chuyện này báo cáo này lên, liền n hư hư thực thực báo đi i l có i một núi ngọn núi nhất là cao ngất đơn giản là như ma mây sắc thiên tại một đám trong ngọn núi rất là dễ thấy ngọn núi này lại bị người xưng là hàng sinh phong chỉ vì u châu tam đại tông một trong hàng sinh tông tổng độ ngay tại phía trên mây mù lượn lờ chỗ giữa sườn núi có một mảng lớn tinh mỹ khu kiến trúc đoạn thời gian trước chúng ta hàng sinh tông tại một mảnh di tích trong lòng đất bên trong phát hiện một khối vô danh bia đá sự t ì n h các ngươi hẳn là đều biết đi đại s ả n h chủ v ị ngồi một tên tóc mai điểm bạc lao đầu hắn m ặ t không thay đổi liếp nhìn phía dưới đám người một vòng trầm giọng mở miệng nói nghe nói nghe nói bia đá kia kỳ dị rất phía trên rõ ràng chống không một chữ lại có người có thể từ đó nhìn ra công pháp đến không chỉ có như vậy mỗi người nhìn ra công pháp còn không hoàn toàn giống nhau nhưng lại đều mười phần phù hợp tự thân đơn giản chính là thần đúng vậy à rất nhiều quan sát qua bia đá người đều khen không rứt miệng đều nói đây là bọn hắn gặp qua thần kỳ nhất bà bối nhìn phía dưới đám người nghị luận â mỹ tiếng h ồn ào bên thai không rứt lao đầu không khỏi sắc mặt trầm xuống tốc âm thanh mắng chửi nói an tĩnh xem ra các ngươi là đều biết lao đầu thanh â m không lớn lại lực xuyên thấu cực mạnh lời nói quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sành thật lâu không rứt nhìn ra được lao đầu uy thế cực nặng mới mở miệng sư phụ chuyện này gần nhất tại trong môn đều đã chuyển khắp chúng ta xác thực đ ề u biết sau một lát mới có một tên thanh niên nam tử mở miệng đáp lại nói biết cũng tốt tiết kiệm ta tốn nhiều miệng lưỡi lão đầu dừng một chút sau tiếp tục mở miệng nói ra lần này triệu tập các ngươi đến đây chính là muốn nói cho các ngươi biết tấm bia đá này thật có chỗ thần kỳ lưu tử thành thái thượng tự mình đi nhìn bia này nói bên trong g ầ n chứa có một k i a thần l i n h tinh huyết bên trong bao hàm đại lượng võ học tinh hoa lúc này mới có thể để người quan sát từ đó cảm lộ ra các loại khác biệt công pháp thì ra là thế sư phụ kia tấm bia đá này lúc nào mới có thể chuyển về trong tông môn đến nghe vậy thanh niên nam tử ánh mắt lửa nóng không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thần linh tinh huyết loại vật này có thể n ộ nhưng không thể cầu chỉ cần có thể từ đó cảm nộ một chút đồ vật đến với hắn mà nói đều có tăng lên cực lớn h ừ ta cũng muốn đem nó chuyển b ề tông muốn đến đáng tiếc khối kia di tích không chỉ có bị chúng ta phát hiện còn bị vạn long hiên người phát hiện vì không tăng thêm tử thương hai bên thái thượng trưởng lão đã thương lượng xong r i ê n g phần mình ra ba tên thông mạnh cảnh võ giả t ỷ thí cuối cùng người thắng được có thể mang đi bia đá lão đầu lường thanh niên nam tử một chút nói tiếp chúng ta hàng sinh tông tam mạch nhất mạch đều ra một người ta lần này tìm các ngươi tới chính là muốn cho các ngươi đề cử một cái nhân tuyển thích hợp hàng sinh tông đối ngoại là một cái chính thể nhưng nội bộ đồng dạng có phần hóa ba tên i động khiếu cảnh thái thượng trưởng lao phân biệt có tam mạch truyền thừa bọn hắn mạch này chính là đi theo lưu tử thành thái thượng sư phụ người này là từ trong tông môn chọn lựa hay là từ tông môn bên ngoài chọn lựa thanh niên nam tử không xác định hỏi hàng sinh tông vẫn luôn lấy l u ậ đan tài đại khí thô nổi tiếng tại về mặt chiến lực cùng người cùng cảnh giới so sánh bình thường đều kém một chút như loại này giao đấu trừ phi bất đắc dĩ bằng không bình thường đều là mời người hỗ trợ đương nhiên là xin mời tông môn bên ngoài để cho các ngươi đi cùng bạn lòng hiền đám kia mọi dợ đánh các ngươi đi sao lao đầu chừng thanh niên nam tử một chút tức giận nói thanh niên nam tử bị chừng không dám nói tiếp trên mặt lộ ra vẻ hợp cực chương hai trăm hai mươi hai giúp đỡ chương hai trăm hai mươi hai giúp đỡ ta biết một tên khổ luyện cực mạnh thông mạch cảnh võ giả tên là võ hằng người này mặc dù thanh danh không hiện nhưng thực lực kinh người mời hắn đến cùng bạn lòng hiền đám người kia tuyệt đối có đánh người cái này võ hẳng ta nghe đều không có nghe qua khẳng định không đáng tin cậy m g ư ờ i ta nói a hay là phải mời lư gia lư khiếu thiên đến người này đao pháp đã đạt đến hóa cảnh chính là lư gia t h ô n g mạnh cảnh cao thủ mạnh nhất chỉ cần hắn chịu đến chắc là v ạ n vô nhất thất ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt lư khiếu thiên tính tình cao n ạ o ngươi phải trả ra bao lớn đại giới mới có thể đem hắn mời đến đến lúc đó ngươi chẳng lẽ định đem vô danh bia đã đưa cho hắn chính là theo ta thấy a hay là xin mời thành vệ quân phương tri động đến đây người này trước kia còn chưa trưởng thành thời điểm liền chịu chúng ta đại ân lần này vừa vặn để hắn trả lại một nhân tình không ổn không ổn phương tri động mặc dù thiếu chúng ta nhân tình nhưng là thực lực cũng không coi là thông mạch cảnh đỉnh tiêm theo ta thấy hay là phải mời sở hùng đến người này bước vào thông mạch cảnh đỉnh tiêm cấp độ đã lâu bế quan nhiều năm chỉ sợ đều đã sờ đến động khiếu cảnh ngưỡng cửa thực lực không thể nghi ngờ thanh niên nam tử không nói lời nào nhưng những người khác lại là nói thoải mái nao nao nói ra chính mình trong suy nghĩ nhân t u y ế n thích hợp n g h e phía dưới bốn miệng tám lưới thảo luận lao đầu mặt lộ vẻ không kiên nhẫn lúc này hư lạnh một tiếng đều chờ ồn ào các ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi mời mời đến về sau trước tiên ở trong tông môn tỷ thí một phen cuối cùng tuyển ra người tới đại biểu chúng ta m ạ n h này đi hỗ trợ tranh đoạt không có chữ bia đá ai mời tới người mạnh nhất ta liền đem ta từng dùng qua cựu long đan lô đưa cho hắn lời vừa nói ra giữa sân mọi người nhất thời sôi trào lên tất cả mọi người cam đoan chính mình nhất định có thể mời đến người chọn lựa thích hợp nhất thấy mọi người mười phần tích cực lao đầu hài lòng gật đầu nói đi thôi nửa tháng sau không có chữ bia đá tranh đoạt liền muốn bắt đầu mười ngày sau đem bọn ngươi mời tới người tới trong tông đến tỷ ra người chọn lựa thích hợp nhất đám người liền vội vàng gật đầu xưng là lao đầu đem sự tính p â n pho xong liền phất tay ra hiệu đám người có thể đi một nhóm mười mấy người nao nhao đứng người lên rời đi sư minh lần này sư phụ vậy mà dùng cựu long đan lô làm t ặ n thưởng chẳng lẽ lại là muốn tuyển người thừa kế đợi đến đi ra một khoảng cách sau quan duyệt cầm liếc nhìn bốn phía một vòng xác nhận chung quanh không người sau mở miệng dò hỏi khó mà nói bất quá lần này khẳng định là khảo nghiệm sư phụ chính là muốn nhìn một chút chúng ta những đệ tử này giao thiệp như thế nào nếu như mời tới người có thể độc chiếm vị trí đầu lời nói nhất định có thể tại sư phụ trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt mạnh h u lông mày nhữ lại mở miệm phân tích nói cựu long đan lô làm sư phụ trước kia đã dùng qua đan lô ý nghĩa trọng đại lần này bị lấy ra làm khen thưởng rất khó không để cho bọn hắn những đệ tử này suy nghĩ nhiều vậy lần này sư minh chuẩn bị mời người nào quan v i ệ t cầm tò mò hỏi nàng nhập môn quá muộn bây giờ cũng mới khó khăn lắm chân khí trung kỳ cùng sư phụ tọa hạ vị trí kia khẳng định là vô duyên bởi vậy căn bản là không có dự định mời người nhưng mạnh huy khác biệt hắn không chỉ có nhập môn sớm bây giờ cũng đã là chân khí viên mãn cảnh giới tùy thời có khả năng đột phá đến thông mạnh cảnh là có cơ hội kế thừa sư phụ ibát người biết lâm trần về u châu thành tin tức sao mạnh huy không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại a lâm t hiếu hiệp không phải tại hoàng long phủ sao lúc nào về u châu thành quan duyệt cầm kinh ngạc hỏi hẳn là gần nhất hai ngày sự tỉnh mạnh huy trong mắt lóe lên một tia tinh quang trầm giọng nói ra mà lại căn cứ tình báo mới nhất hắn giống như đột phá đến thông mạch cảnh hôm qua tại thanh linh các duy nhất một lần trực tiếp mua năm bình thuế khí đan nghe nói hắn đoạn thời gian trước tại đồng tể phủ cùng vô sinh giáo mạc bên đánh một trận bất phân thắng bại còn cùng bạch lưu sơn phương hạo giao thủ qua tại chân khí cảnh cứ như vậy mạnh nếu là hắn thật đột phá đến thông mạch cảnh chẳng phải là trở nên càng mạnh thông mạch cảnh bên trong còn có thể có người có thể là đối thủ của hắn sao quan duyệt cầm nhịn không được hoảng sợ nói đồng dạng đều là chân khí cảnh võ giả nàng thực sự không cách nào tưởng tượng muốn làm sao mới có thể làm đến cùng thông mạch cảnh chống lại càng đừng đề cập hay là những cái kia nhất lưu định tiêm thông mạch cảnh đúng vậy à cho nên lần này ta muốn mời hắn xuất thủ sư mội nếu có rảnh rỗi lời nói ngày mai cùng ta cùng nhau đi bãi phòng hắn như thế nào mạnh huy quay đầu nhìn về phía u châu thành phương hướng mở miệm nói ra hắn thấy lâm trần nếu muốn tới thanh linh các mua sắm thuế khí đan mà lại một mua chính là n a m b ì n h nói do trong tay tài nguyên khẳng định không nhiều hắn có nắm chắc bỏ ra có thể làm cho lâm trần động tâm tài nguyên mà lại lâm trần xác thực thực lực kinh người từ dĩ vãng chiến tích đến xem cho dù không có đ ỉ n h tiêm thông mạch cảnh trình độ cũng tối thiểu là nhất lưu hàng ngũ bây giờ đột phá đến thông mạch cảnh thực lực tuyệt đối phóng đại rất có thể đã có đ ỉ n h tiêm thông mạch cảnh tiêu chuẩn nếu sư minh muốn đi ta một khối là được quan viện cầm trong đầu hiện lên lâm trần gương mặt lật gật đầu đáp ứng nói tốt hy v ọ n vậy chúng ta ngày mai cùng nhau đi hai người hẹn xong chạm mặt thời gian địa điểm liền ai đi đường đấy sáng sớm trong phòng ngủ lâm trần quanh chân ngồi ở trên giường các loại thái dương dần dần dâng lên sau hắn từ bình xứ bạch ngọc bên trong đổ ra một hạt thuế khí đang an bảo trong khoảnh khắc chân khí trong cơ thể hắn liền trở nên giống như đốt lên nước sôi bình thường nóng hổi bước lên gặp đ a n dược có hiệu quả lâm trần không dám chỉ hoãn một bên cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g chế chân khí trong cơ thể một bên nhắm mắt hấp thu đại nhật chân linh tại thuế khí đang tác dụng dưới đại nhật chân linh cùng chân khí dung hợp một chút liền trở nên dễ dàng rất nhiều hiệu suất tăng gấp bội không đến nửa ngày thời gian hắn liền đem thể nội sau cái khiếu h u y ệ t chân khí toàn bộ lồ sắc thành đại nhật chân khí không sai theo tốc độ này đến xem lại có không đến thời gian mười ngày liền đầy đủ ta đem toàn bộ chân khí thuế biến hoàn thành cảm thụ được tình huống trong cơ thể lâm trần mặt lộ vẻ hài lòng chậm rãi mở hai mắt ra hai ngày qua này hắn dựa vào thuế khí đang tốc độ tu luyện s á c thực tăng nhanh cũi để hắn lần nữa cảm nhận được lúc trước chú thể cảnh thời điểm dựa vào đan dược tu luyện khoái hoạt hắn nghỉ ngơi một hồi ổn định thể nội vừa mới thuế biến đại nhật chân khí sau đang chuẩn tiếp tục tu luyện liền thần sắc khé động cảm giác bên ngoài có khá lâm trần trong lòng có chút kinh ngạc tại tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong mạc nguyệt đình hòa điển nghị cùng lần trước thấy qua cái kia lao đầu g ầ y còn ba người đang một khối hướng phía nhà mình tiểu viện phương hướng đi tới h i ệ n nhiên là tới tìm hắn chẳng lẽ là không có cam lòng đến báo thù lâm trần lông mày nhữ lại âm thầm suy đoán nói loại này thế ra công tử hắn trước kia không phải không gặp qua thì như tuyên bình thành hứa ra hà ra thế hệ trẻ tuổi hắn đều tiếp xúc qua đều là lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo hạng người nhất là đối với hắn loại này bình dân xuất thân người có chút xem thường phát sinh xung đột đằng sau trả thù là rất bình thường bất quá bây giờ không thể so với lúc trước bây giờ lâm trần đã có không sợ bình thường thế g i a lực lượng dù là đối phương là có động khiếu cảnh võ giả chấn giữ điền lên ra hắn cũng chỉ là không muốn t r e o cho tôi đối phương nếu quả như thật nhất định phải muốn chết lời nói hắn cũng không phải không có khả năng thành toàn đối phương chương hai trăm hai mươi ba nhận lỗi chương hai trăm hai mươi ba nhận lỗi lần trước là ta nhất thời hồ đồ có nhiều các tội còn xin lâm thiếu hiệp thứ lỗi trong đại đường đ i ề nghị n có chút thành khẩn nói ra khi biết lâm trần thực lực không thua điền an sinh sau hắn liền muốn, muốn cùng lâm trần hóa giải ân o á n hôm nay liền vừa b ậ n đi theo mặt nguyệt đình một khối đến nhà b á i phòng điền công tử nói quá lời ta lâm mộ không phải bụng dạ hẹp hỏi người một chút chuyện nhỏ thôi đã sớm bên lâm trần có chút n g o à i ý muốn nhìn xem điền nghị không nghĩ tới hắn lại là đến buổi lễ nói xin lỗi trong lòng kinh ngạc trên mặt lại là không chút nào lộ ra theo nói g ố c giả nói ra lâm bộ đầu quả thật không phải người bình thường những vật này liền xem như là ngài lần trước giúp nguyệt đình một thanh t ạ lễ nói điền nghị liền đem một cái màu đỏ thám hộp gỗ đưa tới lâm trần trước người lần trước lâm bộ đầu giúp ta lớn như vậy một chuyện bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực chưa kịp đáp tạng lần này cuối cùng là có cơ hội còn xin tuyệt đối không cần chối tử bên cạnh mạc nguyệt đình cũng mở miệng phụ hòa nói lâm trần nhìn hai người một chút một lát sau mới tiếp nhận màu đỏ thắng h ộ p gỗ mở miệng nói ra mặc dù có câu nói gọi vô công bất thụ đ ộ n g nhưng nếu hai vị đều nói như vậy vậy ta không tiếp nhận liền thực quá không cho mặt m ũ i nếu như đ â y chỉ là mạc nguyệt đình tạ lễ hắn xác thực không muốn tiếp nhận nhưng rất rõ ràng trong này càng nhiều hơn chính là điền nghị nhận lỗi nếu là hắn không chấp nhận điền nghị chỉ sợ sẽ không an tâm bởi vậy hắn dứt khoát liền tiếp nhận dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ địa vị thu chút lễ cũng là không thể bình thường hơn được lâm bộ đầu quả nhiên sảng khoái gặp lâm trần nhận lấy lễ vật điền nghị trên mặt tươi cười lâm trần đang định mở miệng lại đột nhiên thần sắc khé động cảm ứng được bên ngoài lại tới hai người lâm thiếu hiệp ở nhà không một tràng tiếng gõ cửa qua đi mạnh huy thanh â m từ ngoài viện chuyển đến không có ý tứ xin lỗi không tiếp được một chút lâm trần đứng người lên cất bước đi ra đại đường đi vào trong sân đẩy ra cửa viện liền thấy mạnh huy cùng quan duyệt cầm mở miệng cười nói hai vị m ờ i đến đi từ biệt mấy tháng lâm thiếu hiệp phong thái càng hơn trước kia a mạnh huy bước vào trong tiểu viện âm thầm đánh giá lâm trần chỉ cảm thấy lâm trần trong nhất cử nhất động lại có loại phản phát quy trấn chi ý so với lần trước loại kia phong mang lộ ra ngoài càng thêm để tâm h à n g kinh mạnh h u y cũng không kém a đây là lập tức sẽ đột phá thông m ạ c h cảnh lâm trần tinh thần lực quét qua liền nhìn ra mạnh huy đã là chân khí viên mãn cảnh lúc này mở miệng tán dương kém xa ta trước đó không lâu mới chân khí viên mãn khoảng cách đột phá thông mạnh cảnh còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian mạnh huy lắc đầu nhìn thoáng qua lâm trần ánh mắt phức tạp nói ra lần trước gặp mặt lúc thực lực của hắn mặc dù không như rừng bụi nhưng cảnh giới lại so lâm trần cao hơn bây giờ mấy tháng đi qua hắn không chỉ có thực lực bị càng kéo càng xa liền ngay cả cảnh giới đều bị rơi xuống chỉ có thể nói thật sự là người so với người phải chết hàng so hàng để ném giữa người và người t r ê n l ệ đơn giản so với người cùng chó còn lớn hơn lấy mạnh huynh tư chất đột phá thông mạch cảnh ở trong tầm tay lâm trần cười su nịnh nói đối với hàng sinh tông hai người này hắn ấn tượng cũng không tệ lắm nhất là xuất thủ hào phóng xa xỉ điểm này để hắn rất lạ ưa thích hai người đang khi nói chuyện liền đã đi vào trong hành lang đ i ề nghị n thấy thế lúc này đứng người lên lâm bộ đầu đã có khách tới chơi vậy chúng ta sẽ không quái dậy ngày sau nếu là có cơ hội tới thanh châu thành nhất định đến điền ra tìm ta nhất định chỉ hy vọng đến lúc đó đ i ề n minh không cần ghét b ỏ ta lâm trần cười khách sáo một câu ha ha lâm bộ đầu nói đ ù a chỉ cần ngươi đến chúng ta điền ra cửa lớn nhất định vì ngươi rộng mở đ i ề nghị n ẩn hàm thâm ý nói ra sau đó quay người rời đi m ặ c nguyệt đ ì n h cùng điền an sinh hai người cũng đồng dạng đứng dậy đi theo điền nghị cùng đi ra đại đường không nghĩ tới lâm thiếu hiệp còn nhận biết thanh châu điền ra người mạnh huy nhìn xem điền nghị bọn người rời đi phương hướng hơi kinh ngạc nói chỉ là trùng hợp có chút gặp nhau thôi lâm trần không muốn nhiều lời điền ra sự t ì n h mở miệng hỏi hai vị lần này tới chắc hẳn có chuyện tìm ta đi cùng mặc ra ngay tại U châu thành khác biệt hàng sinh tông trụ sở thế nhưng là tại U châu thành bên ngoài hắn không tin hai người này thật xa chạy tới chính là vì tìm chính mình c â chuyện nghe nói lâm thiếu hiệp gần nhất đột phá đến thông mạch cảnh mạnh huy không có trực tiếp nói thẳng mục đích của mình mà là mở miệng hỏi ngược lại không sai hai ngày trước may mắn đột phá dựa vào ngươi lần trước cho lệnh bài ta mới từ quý tông trong cửa hàng mua đến năm bình thuế khí đan ta còn phải đa tạ mạnh m i n h đâu lâm trần giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói hắn biết rõ chính mình nếu đi thanh linh các mua thuế khí đan đột phá sự t ì n h sẽ rất khó giấu giếm được hàng sinh tông bởi vậy cũng không che giấu trực tiếp thản nhiên thừa nhận lâm thiếu hiệp nói đùa cái lệnh bài kia là ngươi nên được làm gì cảm tạ ta ta lần này tới làm u ố n mời lâm thiếu hiệp giúp ta một chút sức lực xác nhận lâm trần thật đột phá về sau mạnh huy lúc này đem không có chữ bia đã cùng muốn tìm lâm trần hỗ trợ sự tỉnh ngắn gọn kể rõ một lần sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem lâm trần đạo lâm thiếu hiệp chỉ cần lần này người chịu ra tay giúp ta bất kể có hay không được tuyển chọn ta đều đưa ngươi ba bình cố mạch đ à n nếu như được tuyển chọn thù lao k h á c đàm luận như thế nào mỗi người đều có thể ngộ ra khác biệt công pháp không có chữ bia đá thú vị lâm trần mặt lộ vẻ hứng thú trầm lâm một lát sau mở miệng nói ra nếu mạnh huynh mời ta tự nhiên là muốn đi bất quá nếu như bị chọn chúng nói lời từ b i ệ t ta không muốn nếu là cuối cùng không có chữ bia đá về hàng sinh tông lời nói ta muốn lĩnh hội một lần cố mạch đan chính là thông mạch cảnh có ích đến phụ trợ tu luyện tốt nhất đan g dược loại tầng thứ này đan g dược tại u châu thành trên thị trường căn bản mua không được mà mạnh huy vừa ra tay chính là ba bình còn bất luận thành bại đơn giản chính là thổ hảo trong thổ hảo chỉ là hướng về phía cái này ba bình cố mạch đan lâm trần liền không có lý do cự tuyệt mà lại lâm trần đối với cái này thần kỳ không có chữ bia đá cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú mỗi người đều có thể từ đó lĩnh ngộ ra khác biệt công pháp hắn rất ngạc nhiên mình tới thời điểm nếu là tìm hiểu một chút dựa vào võ đạo thụ có thể hay không từ đó hấp thụ đến võ đạo chân y nếu như đến lúc đó không có chữ bia đá về chúng ta hàng sinh tông tất cả nói vậy dĩ nhiên là có thể mạnh huy không nghĩ tới lâm trần tự tin như vậy trong lòng sau khi kinh ngạc lúc này hương vân nói lâm trần là hắn mời tới giúp đỡ thực lực càng mạnh đối với hắn liền càng có lợi vậy liền một lời đã định lâm trần mở miệng cười nói hắn vừa mới đột phá thông mạnh cảnh đang lo không ai cùng chính mình thử nghiệm đâu mạnh huy liền đến, đến đến lúc đó hắn không chỉ có, có người thử tay n g còn có thể thu mạch ba bình cố m ạ đan đơn giản chính là một công nhiều việc bây giờ lâm trần nhìn mạnh huy là càng xem càng thuận mắt cảm giác hắn liền cùng chính mình chiêu tài đồng tử một dạng mỗi lần gặp được mạnh huy luôn có thể có đồ tốt nhập trướng lâm thiếu hiệp thật sự là sàng khoái sự t ì n h dễ dàng như vậy sẽ làm thành quan duyệt cầm trong lòng có chút ngoài ý mớn theo nàng biết mạnh sư minh danh giới cuối cùng hẳn là năm mình cố mạnh đan nhưng không nghĩ tới lâm trần căn bản không có mặc cả trực tiếp đáp ứng đó là đương nhiên lâm thiếu hiệp làm việc có thể khó chịu sao mạnh huy vội vàng chừng quan duyệt cầm một chút sợ nàng tùi trỏ ra bên ngoài lựa gạt tiếp lấy lại đối lâm trần nói ra vậy chúng ta sẽ không quáy d lâm trần thấy thế lập tức biết mình chỉ sợ là muốn thiếu đi bất quá hắn cũng không quan tâm bình này hai bình đang dược đến lúc đó chỉ cần cùng hàng sinh tông quan hệ sự tốt đang dược khẳng định đủ cùng lắm thì dùng bạc mua là được hai vị đi thong thả hắn đứng người lên đem hai người đưa đến cửa sân sau đóng lại cửa viện trở lại đại đường nhìn xem điện nghị đưa tới màu đỏ thám hộp gỗ lâm trần trên mặt lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc đem hộp gỗ mở ra chỉ gặp bên trong để đó một đoá lớn chừng bàn tay khô cạn đó hoa nhan sắc đỏ thấm tản ra một mùi thơm chi phí đây là huyết thụ hoa lớn như vậy sợ là tối thiểu đến có trăm năm trở lên tuổi t h ọ đi thật không hổ là đại thế gia xuất thủ chính là xa xỉ lâm trần nhìn xem trong hộp gỗ huyết thụ hoa không khỏi phát ra một tiếng c ả m k h á i cái này huyết thụ hoa chính là một vị chân quý dược liệu có đại bổ khí huyết tăng cường thể phách công hiệu hơn nữa còn là rất nhiều chủng đan dược thiết yếu vật liệu trên thị trường cực kỳ hiếm thấy nhất là trăm năm trở lên càng là có tiền mà không mua được một khi xuất hiện cơ bản đều là lập tức bị người lập đi giống trong hộp gỗ cây này huyết thụ hoa tối thiểu là trăm năm trở lên độ tốt nếu là dùng tiền mua nói tuyệt đối không thua kém một vạn lượng bạc hơn nữa còn rất khó mua được đáng tiếc ta là dùng không lên bất quá cầm lấy đi lục phiến môn hẳn là có thể hối đoái thành mấy cái tiểu công lâm trần đem hộp gỗ đắp lên trong lòng thầm nghĩ hắn thể phách tại thần linh thân hiệu quả bên dưới đã sớm cường hắn đến một loại trình độ đừng nói trăm năm liền xem như ngàn năm hết u y thụ hoa đối với hắn cũng không nhất định hữu dụng về phần luyện đan hắn đã sớm từ bỏ thu thập vật liệu đan phương đều quá mức phiền phức trừ phi bất đắc dĩ nếu không còn không bằng cùng cùng loại hàng sinh tông loại thế lực này giao hảo để cho người khác hỗ trợ luyện thành lá đem hết thụ hoa cất kỹ lâm trần cất bước trở lại trong phòng ngủ bắt đầu tu l hắn phải nhanh một chút đem thể nội toàn bộ chân khí đều lộ t s á t thành đại nhận chân khí dạng này mới có thể bắt đầu dựng khí mạnh chương 224, phó ước chương 224, phó ước trong phòng ngủ một sợi ánh nắng xuyên tấu h qua cửa sổ vùng v ã i tại trên giường lâm trần hai mắt nhắm nghiền trên thân làn ra một mảnh vỏ bừng kịch liệt nhiệt độ cao khiến cho mồ hôi vừa mới toát ra liền bốc hơi thành một mảnh s ư ơ n g trắng lượn lờ tại bên cạnh hắn thật lâu không tiêu tan mười phần thần kỳ theo thời gian dần dần trôi qua chân khí trong cơ thể hắn lưu động trở nên càng phát ra máy liệt thẳng đến giờ ngọ ba khắc trên trời liệt nhật đi tới nhất trên người đỏ bừng chi sắc cũng bắt đầu chậm rãi rút đi năm bình thuế khí đa năng xong cuối cùng là đem chân khí trong cơ thể toàn bộ lô sắc thành đại nhật chân khí lâm trần ánh mắt rất sáng hắn thể phép cường hành tăng thêm tinh diệu chiêu thức cùng hùng hậu tinh thần lực vẹn vẹn chỉ là đem phổ thông chân khí lô sắc thành đại nhật chân khí với hắn mà nói tăng lên không lớn b ấ t quá toàn bộ chân khí thuế biến hoàn thành liền mang ý nghĩa hắn có thể bắt đầu dự khí mạch khí mạch tồn tại mới là thông mạch cảnh võ giả cùng chân khí cảnh võ giả bản chất khác nhau một khi dựng hoàn thành võ giả liền có thể câu thông thiên đ i ệ chi lực khiến cho một chiêu một chiêu một th bất quá cũng là thời điểm tiến về hàng sinh tông lúc này về khoảng cách lần mạnh huy đến đây tìm hắn đã qua thời gian chín ngày ngày mai sẽ là hàng sinh tông tuyển người thời gian lâm trần trở lại u châu thành tin tức cũng lan truyền nhanh chóng cái này cựu thiên đến không ngừng có người đến đây muốn bái phòng lâm trần cũng không ít thế lực cho lâm trần phát thiết mời bất quá lại tất cả đều bị lâm trần lấy bế quan đột phá thông mạnh cảnh làm lý do cự tuyển chứ ngay từ đầu hai ngày kia gặp mạnh huy cùng điển nghị bên ngoài đến tiếp sau một mình hắn cũng không gặp tăng thêm thuế khí đang phụ trợ hôm nay cuối cùng là đại công táo thành không có chậm trễ phó ước thời gian hàng sinh phong mặc dù cách ru châu thành không tính quá xa nhưng cũng có nửa ngày lộ trình bởi vậy hắn cùng mạnh huy đã hẹn một ngày trước tiến về hàng sinh tông miễn cho chậm chế ngày thứ hai tuyển bạn hắn bình phục một chút chân khí trong cơ thể sau một lát đứng người lên liền rời đi tiểu viện hướng phía ru châu thành cửa thành phương hướng đi đến thật sự là tốt phong quang a tại mạnh huy dẫn đầu xuống lâm trần cất bước tại trên sân đạo nhìn ra xa bốn phía phong cảnh chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản không khỏi tán thưởng một tiếng nói lâm thiếu hiệp quá khen rồi bất quá là phổ thông sơn lâm cảnh sát thôi không đáng giá nhắc tới mạnh huy ngoài miệm mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt lại là nhịn không được toát ra vẻ kiêu ngạo c h i sắc hắn có thật nhiều bằng hữu đều tới qua hàng sinh tông b á i phỏng liền không có một cái không khen hàng sinh phong cảnh sát tú lệ hai người một bên trò chuyện một bên đi đường rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi một mảnh khu kiến trúc bên trong không mặc ít lấy hàng sinh tông phục sức người ở trong đó ghé qua h i ệ n nhiên đã là đi tới hàng sinh tông trụ sở mạnh huy mang theo lâm trần đi vào trong đó trong đó có không ít người đều cùng kính hướng phía mạnh huy chào hỏi hắn vừa đi vừa g á p lại không đầy một lát liền mang theo lâm trần đi tới một loạt xương phong trước lâm thiếu hiệp tối nay ngươi ở chỗ này ở tạm một đêm sáng mai ta liền trở lại tìm ngươi mạnh huy đẩy ra một gian xương phòng cất bước đi vào nói ra Tốt. lâm trần liếc nhìn một vòng trong xương phòng đồ vật mặc dù không nhiều nhưng chỉnh tề sạch sẽ nhìn ra hẳn là mỗi ngày đều có người đến vất dọn lâm thiếu hiệp lần này tỉ thí tăng thêm ngươi hết thể có tám người mạnh huy đóng cửa phòng chuẩn bị đem gần nhất sưu tập tới tình báo chia sẻ cho lâm trần mở miệng nói ra bất quá những người còn lại đều thực lực bình thường chỉ có hai người cần thiết phải chú ý theo thứ tự là lư gia lư k i ế u thiên cùng nguyên tông tông chủ sở hàng lư k i ế u thiên ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này sở hàng là ai lâm trần lông mày nhớ lại có chút nghi ngờ hỏi lưu khiếu thiên làm lưu gia đình tiêm thông mạch cao thủ tại ưu châu thành thanh danh cũng nhỏ hắn đương nhiên biết mà cái này sở hằng nếu có thể bị mạnh huy nói ra cùng lưu khiếu thiên đặt song song nói rõ thực lực khẳng định cũng tại thông mạch cảnh đ ỉ n h lưu chỉ là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua người này không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc lâm hiếu hiệp có chỗ không biết cái này sở hằng làm người lợ thấp ngày bình thường liền rất ít xuất thủ nếu không có một lần cầu đến chúng ta hàng sinh tông trên đầu chúng ta cũng không biết u châu lại còn có như vậy một cái cao thủ mạnh h u mở miệm giải thích một câu ẩn tăng cao thủ sao có ý tứ lâm trần trong mắt tinh quang l ó e lên trên mặt toát ra một tia tò mò nơi này là ta trong mấy ngày qua đến sưu tập tài liệu cà kẽ lâm thiếu hiệp có thể nhìn xem nói mạnh huy từ trong ngực móc ra một phần tư liệu đưa tới lâm trần trước người mở miệng nói ra mạnh huynh chuẩn bị thật đúng là chu đáo a lâm trần hơi kinh ngạc l ư ờ n mạnh huy một chút có chút ngoài ý muốn nói hắn ngược lại là không nghĩ tới vì một cái cái gọi là t h thí mạnh huy vậy mà như thế đ ệ bụng không dối gạt lâm thiếu hiệp lần này chỉ sợ không chỉ là một cái đơn giản thị sư phụ ta sợ là đang lượn lấy cơ hội này khảo nghiệm chúng ta đây cho nên còn xin lâm thiếu hiệp nhất định hết sức mạnh huy đứng người lên hướng phía lâm trần không người khẩn tỉnh nói mạnh h u y n ó i quá lời ta nếu đáp ứng tự nhiên sẽ dùng hết q u n lực lâm trần liền vội vàng đứng lên đỡ dậy mạnh huy mở miệng bảo đảm nói vậy liền xin nhờ mạnh huy ngồi thẳng lên thành khẩn nói một câu sau liền không còn lưu thêm cáo từ rời đi chương hai trăm hai mươi lăm bắt đầu chương hai trăm hai mươi lăm bắt đầu đưa t i ễ n mạnh huy lâm trần tiện tay đóng cửa phòng cầm lấy trên bản tư liệu bắt đầu tinh tế lần xem bởi vì cái gọi là biết người biết ta t r o n trận t r ă n thắng lâm trần mặc dù có tự tin nhưng có thể hiểu rõ hơn đối thủ một chút luôn luôn tốt tỉ thí hết thể tám người chứ hắn ra còn có bảy người đem phía trước năm người tư liệu đều đơn giản đọc qua qua đi cuối cùng hai người chính là lư khiếu thiên cùng sở h ằ n g lư khiếu thiên lư gia dòng chính bước vào thông mạch cảnh đỉnh tiêm cấp độ nhiều năm thân co cựu đầu khí m ạ n h thể nội một thân tật phong chân khí hùng hậu không gì sánh được một tay đao pháp càng là đạt đến hoa cảnh sở h ằ n g n g u y ê n tông tông chủ thực lực cẩn tàng đ ư c sâu từng cùng đồng tệ phủ mây không quy nhất chiến bất phân thắng bại thân co cựu đầu khí mạch tốt dẫn động giữa thiên địa hơi nước chi lực đều là thông mạch cảnh đ ỉ n h tiêm cao thủ động khiếu cảnh hạt giống a đem tư liệu toàn bộ xem hết lâm trần một lần nữa đem nó thả lại trên bàn trong lòng không khỏi hơi xúc động nhân vật bực này cơ hồ có thể nói đã là một phủ đ ỉ n h tiêm trình độ nhưng bây giờ lại thành đối thủ của hắn trong bất chi bất giác hắn đã đi tới t ầ n g thứ này nghĩ đến hai người này thực lực cùng phương hạo so sánh hẳn là cũng không kém bao nhiêu đi ta nếu có thể chiến thắng bọn hắn có lẽ liền có thể về hoàng long phủ báo thủ lâm trần trong mắt chiến ý t r ợ t l ó e lên trong lòng không nhịn được g h ĩ nói ban đầu ở hoàng long phủ phương hạo cái kia không thể địch nổi thực lực để lại cho hắn ấn tượng k ắ c sâu hắn chiêu số dùng hết đều bị phương hạo hời hợt đo lấy liền ngay cả cùng bạn thanh huyền hai người liên thủ cũng bị phương hạo nhẹ nhõm đánh bại cuối cùng vẫn là dựa vào thần linh vực ngoại thêm xuất kỳ bất ý mới bị thương nặng phương hạo dù vậy đến tiếp sau truy sát cũng làm cho tâm hắn có sợ hãi đó là thật đến mức đèn cạn dầu nếu không phải bông dương kịp thời xuất hiện hắn sợ là đã mất mạng phương hạo trong tay làm luyện võ đến nay gặp được hung hiểm nhất đối thủ phương hạo tại lâm trần trong lòng đã thành một cái nhất định phải vượt qua trứng lại hay là phải nỗ lực tu luyện mau chóng dựng khí mạch chỉ có thực lực của mình mạnh mới là đủ lý lâm trần thở sâu n é n trong lòng càng sôi trào chiến ý k h o a n chân ngồi ở trên giường bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể dự khí mạnh hắn hai mắt nhắm lại hô hấp dần dần nhẹ nhàng một hít một thở ở giữa nóng dựng đại nhật chân khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào cả phong nhiệt độ tựa hồ cũng ẩ n ẩ n lên cao tại quần áo che đậy phía dưới lâm trần phần bụng như có một vòng xích hồng sác q u a n cầu đang dần dần phát sáng phát nhiệt từng sợi đại nhật chân linh bị lâm trần hấp dẫn chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa theo thời gian một chút xíu trôi qua lâm trần phần bụng q u a n cầu cũng tại nhỏ không thể thấy dần dần lớn mạnh càng có cầu tràn từng nhìn không sáng trong quang quấn quanh ở trên người hắn.、Thời、gian tia thấy tia từ Thời tu ra ở lâm u qua y ngày ệ n nhanh, trong bất chi bất giác đã đến sáng sớm ngày thứ hai. rất bất bất thứ chi giác đã sớm l trần h Hiệp, phát. i ế u xuất nên Một tiếng Tốt! t Lâm r ầ ngắn n gọn đáp lại một câu chậm rãi mở hai mắt ra trải qua một đêm tu luyện hắn có thể cảm giác được chính mình đại nhận chân khí trở nên càng thêm h ù n g h ậ u không chỉ có như vậy khí mạch dựng cũng đã bắt đầu tinh thần lực của hắn khép quét mà qua liền phát hiện trên người mình cái tia nhàn nhạt xích hồng s ắ c vết tích đó chính là hắn hao phí một đêm thời gian chỗ dựng đi ra khí mạch hình thức ban đầu theo tiến độ này đầu thứ nhất khí mạch ta liền tối thiểu đến dựng thời gian ba tháng lâm trần khẽ nhữ mày đối với tốc độ này rất là bất mãn phải biết hắn nhưng là muốn dựng cựu đầu khí mạch coi như phía sau không ra bất kỳ ngoài ý m ớ n hắn cũng tối thiểu đến gần thời gian hai năm d ư ớ i mới có thể đem cựu đầu khí mạch toàn bộ dựng hoàn thành lại càng không cần phải nói dựng khí mạch càng đi về phía sau càng là khó khăn tình huống thực tế khẳng định không chỉ hai năm rưới phải biết hắn luyện võ đến nay cũng không đến hai cái năm tháng hai năm rưỡi thời gian đối với hắn tới nói xác thực quá mức dài dàn g dặc hy vọng cố mạch đan có thể có tốt hiệu quả đi trước mắt lâm trần cũng không có gì biện pháp tốt hơn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên đan dược hắn bình phục tốt thể nội quay cuồng không nghỉ c h â n khí đứng người lên đẩy ra cửa phòng đã nhìn thấy ngoài cửa mạnh huy cùng quan d u y ệ cầm không có ý tứ để hai vị đợi lâu lâm trần có chút xin lỗi nói ra hắn đ ắ m chìm tại dựng trong khí mạch không có nói trước cảm ứng được hai người đến đây này mới khiến hai người ở ngoài cửa chờ đợi hồi lâu không sao mạnh huy hai người đương nhiên sẽ không để ý mang theo lâm trần tiến về sân bãi tỷ thí rất nhanh một nhóm ba người liền đi tới một gian trong diễn võ trường diễn võ trường chiếm diện tích khá rộng ở giữa là một cái cự đại lôi đài bên cạnh lôi đài bên cạnh thưa thất ngồi bảy tám người bên cạnh còn có một tòa đài cao trên đài cao ngồi một vị nam tử trung niên hán người mặc một bộ đạo bào màu xanh cả người nhìn qua ôn nhuận tự nhiên cùng cảnh vật chúng q u a n h lộ ra mười phần hòa hợp loại cảm giác này là đ ộ khiếu cảnh võ giả lâm trần âm thầm đánh giá thanh bảo đạo nhân không khỏi chấn động trong lòng người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng lúc trước gặp mặt đ ỗ việt v ô n g dương lúc rất có vài phần tương tự không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là hàng sinh tông một vị nào đó động khiếu thái thượng quả nhiên ba người vừa mới ngồi xuống mạnh huy liền mở miệng giới thiệu nói lâm thiếu hiệp trên nhất tòa chính là sư tổ ta lưu tử thành thái thượng ngồi bên cạnh chính là sư phụ ta nô ly trải qua mạnh huy nhắc nhở lâm trần lúc này mới phát hiện thanh bảo đạo nhân bên cạnh còn ngồi một tên tóc mai điểm bạc láo giả chỉ là thanh bảo đạo nhân quá mức hấp dẫn ánh mắt của hắn để hắn không tự chủ không để ý đến người bên ngoài xem ra quý sư rất bị coi trọng a lâm trần nhìn thoáng qua láo giả không khỏi mở miệng nói ra tại loại trường hợp này có thể ngồi tại động khiếu cảnh thái thượng bên người có thể thấy được n ô ly địa vị không thấp đó là tự nhiên sư phụ ta luyện đan thuật tại toàn bộ hàng sinh tông đều là xếp hạng ba vị trí đầu liền xem như động khiếu cảnh thái thượng tại luyện đan thuật phương diện cũng không dám nói thắng dễ dàng sư phụ ta mạnh huy trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc giống như vinh n h i n nói lâm trần nghe vậy cũng là trong lòng giật mình không nghĩ tới l a o đầu này dung mạo không đáng để ý lại còn là một tên luyện đan đại sư hai người đang khi nói chuyện đức quáng lại có mấy người từ bên ngoài đi bảo có động k h i ế u cảnh võ g i ả tại lâm trần không dám thả ra tinh thần lực chỉ có thể hai mắt liếc nhìn một phía quan sát đến những người khác tình huống trong đó nhất làm cho hắn chú ý có hai người một tên nhìn qua ước chừng khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên hình dạng phổ thông bên hông bác lấy một ngụm dài bốn thước đao hắn mặc dù phong mang không hiện nhưng lâm trần đồng dạng là người l ợ i đao liếc mắt liền nhìn ra trên thân người này cái kia cỗ chuyên thuộc về đao phong mang chi khí càng thêm đáng q u ý chính là người này có thể đem cái này phong mang chi khí một mực dấu ở thể nội không lộ mảy may loại này tinh diệu nhập vi lực không chế để lâm trần trong lòng t ấ t kinh Mà đổi thành một người người mặc một thân khoan b à o đại tụ tóc dài tùy ý dối tung ở đầu v a i tiêu sái tự nhiên khuôn mặt tốn lãng trong nhất cử nhất động mang theo một cô không bị trói buộc chi ý loại nhân vật này đã ẩn ẩn có một tiêu động khiếu khí tượng để lâm trần không khỏi trong lòng r u lên hai người này chính là lư khiếu thiên cùng sở hẳn g lâm thiếu hiệp cẩn thận một chút gặp lâm trần đang quan sát người khác mạnh huy hạ giọng mở miệng nói ra mạnh huynh yên tâm trong lòng ta biết rõ lâm trần gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói hai người này vô luận cái nào mang đến cho hắn một cảm giác đều không ví như hạo kém không phải có thể đánh bại dễ dàng sư phụ người đều đến đ ô n g đủ trên đ à i cao nô li liếc nhìn đám người một vòng nhẹ giọng mở miệng nói vậy thì bắt đầu đi lưu tử thành thanh em không lớn lời nói lại phiêu đãng tại mỗi người bên hai chuyện này chư vị chắc hẳn đều đã xem rõ ràng ta liền không lại nhiều lời các ngươi phía trước có một tòa lôi đài tự giác thực lực cao cường người có thể lên lôi ai có thể chiến đến cuối cùng ai liền có thể đại biểu chúng ta hàng sinh tông suất chiến đấu chương 226, t r ậ n chiến mở màn chương 226, t r ậ n chiến mở màn lời này vừa nói ra phía dưới mọi người nhất thời có chút dối loạn lên rất nhanh liền có một tên người mặc ác y nam tử trung niên dẫn đầu xoay người mà lên đi tới chính giữa võ đài tại hạ hướng n i ê n xin mời chư vị vui lòng chỉ giáo hướng n i ê n hai tay ô u q u y ề n hướng phía phía dưới đám người chắp tay nói ra nói đi hán chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm lập tức toàn bộ bên diễn võ trường xuất hiện một đạo cực vị yêu kiếm minh thanh âm theo trường kiếm ra khỏi vỏ càng nhiều kiếm minh thanh âm càng rõ ràng thẳng đến trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ tiếng kiếm reo cũng đã trèo đến đình phong một cô trùng thiên kiếm ý từ hướng yên trên thân phát ra để mọi người dưới đài đ ề u hai mắt nói, nói không dám nhìn thẳng người này thực lực sợ là không kém gì s á t dứt khoát lâm trần nhìn xem hướng n i ê n trong lòng không khỏi có chút c h ấ n kinh nguyên bản đối với những người khác một chút lòng khinh thị lập tức tiêu tán vô tung cảm thụ được trên lôi đài trùng tiên kiều ý lâm trần trong lòng không khỏi dâng lên một tia chiến ý đang chuẩn bị lên đài chỉ thấy lư khiếu thiên đã vượt lên trước một bước đi tới trên lôi đài lư ra lư khiếu tiên lư khiếu thiên ngắn gọn giới thiệu một chút về mình liền từ bên hông rút ra trường đao đao dài b ộ t thước toàn thân sáng như tuyết thân đao hình như có hẳn mang lưu truyện làm cho người nhìn má phát kiếp ông theo trường đao ra khỏi、vỏ. trong sân lập tức xuất hiện nhàn nhạt đao minh âm thanh cùng tiếng kiếm ngân hô ứng lẫn nhau sư minh ta có chút khó chịu giữa sân thực lực yếu nhất quan việt cầm mặt lộ vẻ khó xử nhịn không được mở miệng nói ra một bên ngồi mạnh huy cũng cảm giác hô hấp vừng hữu mặc kệ là đao minh kiếm ngâm giống như đều khắc ấn tại trong linh hồn hắn để đầu vóc hắn đau nhức phản phất sau một khắc liền sẽ bị xé nước bình thường lâm trần thấy thế lúc này phóng xuất ra đại hải vô lượng dị tượng quần quần tiếng sóng biển văng lên lập tức kiếm ngân vang đao minh thanh âm đều biến mất vô tùng mạnh huy quan việt cầm hai người lúc này mới kh biết đây là lâm trần vì không để cho bọn hắn mất mặt cố ý hỗ trợ lúc này cảm kích nhìn lâm trần một chút giờ phút này dưới đ à i hàng sinh tông đệ tử phần lớn đều là cái phản ứng này ngồi ở bên cạnh mời tới người tham chiến ngược lại không bị ảnh hưởng còn riêng phần mình thi triển thủ đoạn hỗ trợ chống cự trên đ à i kiếm ngân bang đào minh thanh âm trên đ à i cao lưu tử thành nhìn xem một màn này không khỏi nhữ mày thế hệ này đệ tử thực lực có chút quá kém chúng ta hàng sinh tông mặc dù lấy luyện đan nổi tiếng nhưng cuối cùng thực lực mới là lập tông gốc dễ c ũ không đủ thực chuyện này kết thúc về sau nói cho bọn hắn ta muốn khảo hạch thực lực của bọn hắn bọn hắn hàng sinh tông có thể tại ưu châu sừng sững không ngã rửa vào là cũng không phải mạnh cỡ nào luyện đan thuật cùng bao r ộ n giao g t h i ệ p mà là bởi vì có bọn hắn ba tên động khiếu cảnh thái thượng tọa trấn gần nhất những năm gần đây toàn bộ hàng sinh tông không người kế t ụ thậm chí ngay cả cái động khiếu cảnh hạt giống đều không có loại tình huống này để trong lòng của hắn càng bất mãn chuẩn bị muốn đại lực sửa trị tông môn tập tụ sư phụ nói chính là chờ về đi ta liền hào hảo giáo dục bọn hắn để bọn hắn tốn hao càng nhiều tinh lực trên võ đạo nô ly lập tức xuất m ồ hôi chán vội vàng ứng tiếng nói chính hắn kỳ thật cũng là đem quá nhiều tinh lực đều đặt ở trên lượt đan mới đưa đến đến nay đều không có đem đạo thứ c h í khí mạnh dựng thành công lưu tử thành nhìn n o l i một chút trong mắt lõe lên một tia t i y ế t v ố i n o l i bây giờ đã hơn tám mươi mặc dù nhìn qua tinh thần rất tốt nhưng trên thực tế không có đột phá đến động khiếu cảnh tuổi thọ rất khó chịu t r ă n g số tuổi thọ không nhiều lắm chỉ có động khiếu võ giả trên thân khí mạnh toàn bộ dựng hoàn thành hấp thu thiên địa linh khí cả người mới có thể sinh ra biến hóa về chất tuổi thọ mới có thể nhảy lên đi vào ba trăm số lượng những n à y ngươi cũng đừng quá quan tâm h ả o h ả o chọn lựa một người đệ tử chuẩn bị đem y bắt chuyển xuống đi lưu tử thành n g ự a khí hơi chậm mở miệng nói ra nô l i dù sao theo hắn mấy chục năm tình cảm thâm hậu bây giờ đã cao tuổi hắn cũng không đành lòng trách móc nặng nề quá nhiều tạ sư phụ quan tâm đệ tử ghi nhớ nô l i trong lòng có chút cảm động lúc này trầm giọng nói ra tuất nhìn tỉ tỉ h đi cái này lư khiếu thiên thực lực không tệ lưu tử thành quay đầu nhìn về phía lôi đ à i nhàn nhạt, nhạt lời b ì n h nói ngay vậy nô ly cũng tò mò nhìn về phía lôi lại phải biết lưu tử thành thế nhưng là động khiếu cảnh có giả có thể làm cho hắn nói ra thực lực không tệ v ậ y tuyệt đối có chỗ hơn người chỉ gặp trên lôi đ à i hai người đều l ặ n g lặng đứng tại chỗ không có gấp đậu thủ nhưng trùng tiền kiếm y đao y đã quân q u y ế t lấy nhau trên thân hai người khí thế càng ngày càng thịnh hứa n i ệ m s ắ p bén lưu khiếu thiên bá đạo hai người khí thế giao phòng không ai nhường ai theo thời gian trôi qua hứa n i ệ m rốt cục dần dần chống đỡ không nổi kiếm ngâm chi thanh bị đao minh ép xuống hắn cái chán toát ra một tia mùa hôi dị biết tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nếu không chiến mà bại ngâm tại phát hiện khí thế so đấu không phải l ư k i ế u thiên đối thủ đằng sau phớ n i ệ m rốt cục nhịn không được xuất kiếm hắn nhấc chân cất bước bước ra một bước lại tựa như vượt qua không gian trực tiếp đi tới lưu khiếu thiên t r ư ớ c người b á trượng chi điểm kiếm quang sáng rực trong chốc lát tựa như chém ra hư không vạn sự vạn vật đều bị kiếm quang tê liệt ở trong hư không chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh màu trắng khe anh ngay tại h ứ a n g h i ệ m xuất kiếm một s á t na lưu khiếu thiên hình như có cảm giác đồng d ạ n g một đao bổ ra một đạo màu tuyết trắng đao quang sáng lên trong chốc lát tựa như trở thành giữa thiên địa duy nhất đao quang kiếm quang trong nháy mắt đụt vào nhau chỉ gặp trong hư không b ộ c phát ra một trận trói mắt bạch quang sau đó liền vang lên một trận kinh thi đao kiếm tương giao lấy cả hai làm trung tâm kinh khủng cương phong trong nháy mắt k h u y ế t tán ra đến lôi đài trên mặt đất bị gậy ra từng đạo dấu vết mờ mờ kích thích một trận khói bụi hai người này thực lực thật là mạnh vậy mà có thể hư hao lôi đài dưới lôi đài mạnh huy thấy thế nhịn không được kinh ngạc nói phải biết lôi đài này thế nhưng là hàng sinh tông hao t ố n khí lực lớn đặc biệt chế tạo phía trên mỗi một khối vật liệu đá đều dùng chính là trời bên ngoài thiên thạch cứng rắn không gì sánh được bây giờ lại bị dư ba hư hao có thể thấy được hai người giao thủ uy lực to lớn hứa nhà vua lâm trần lại là căn bản không quan tâm lôi đài chỉ là chăm chú nhìn trên này trầm giọng nói ra quả nhiên sau một lát khói xong t ắ n đi h ứ a n i ệ m cầm kiếm cánh tay phải run nhẹ nhẹ g i ọ t g i ọ t máu tươi sôi dòng xuống hắn không tiếp tục xuất thủ mà là nhìn thật sâu một chút lư khiếu thiên mở miệng nói ta thua chương hai trăm hai mươi bảy t i ế u thiên tam đao chương hai trăm hai mươi bảy t i ế u thiên tam đao đã nhường lư khiếu thiên cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói h ứ a n i ệ m thần sắc bình tĩnh đi xuống l ô i đài tựa như trận này thất bại không có đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng vừa mới một chiêu kia hắn đã phát giác được chính mình cùng lư k i ế u thiên ở giữa tranh lệ không nhỏ tiếp tục đánh xuống trừ phi hắn dùng r a át chủ bài nếu không không có ý nghĩa nhưng đây chỉ là một trận phổ thông tỷ thì thôi nhặt giọng nói mệnh tất yếu bởi vậy hắn nhận thua mười phần dứt khoát hứa n i ệ m xuống đài đằng sau phía dưới đám người hoàn toàn yên tĩnh đúng là không người lên đài trừ lâm trần cùng sở hàng bên ngoài mấy người còn lại đều tự dắt c ù n g hứa n i ệ m thực lực không kém nhiều lưu khiếu thiên có thể đánh bại hứa n i ệ m cũng có thể đánh bại bọn hắn không cần thiết đi lên tự g i ấ lấy l ụ thấy không có người dám lên mạnh huy cùng quan duyệt cầm lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng lâm trần dưới chân h ắ n điểm nhẹ thả người nhảy lên liền tới đến trên lôi đ xin chỉ giáo người chính là lâm trần nghe tiếng đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải bình thường lư khiếu thiên không có lập tức độc thủ mà là nhìn từ trên xuống dưới lâm trần mở miệng nói ra hắn rõ ràng cảm nhận được lâm trần vừa lên đài trên thân liền tản mát ra một cô nóng dực chi ý toàn bộ lôi đài nhiệt độ đều ẩn ẩn lên cao không ít càng có một cỗ l o á n g thoáng kiếm y giấu ở lâm trần thể nội để hắn cảm giác toàn thân đều có một loại nói h nói h cảm giác cùng lư tiền bối so ra hay là kém xa lâm trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lư khiếu thiên trầm giọng nói ra tự mình đứng tại lư khiếu thiên trước người hắn nuôi chính thức cảm nhận được cái kia cố như v ư ợ t sâu biển lớn bình thường cường đại cảm giác áp bách lơ khiếu thiên liền tựa như biến thành một thanh t u y ệ t thế thần nào tản mát ra dọa người đ a u ý để trong lòng của hắn phát lệnh ngươi tại lục phiến môn làm việc cũng coi là tam ca của ta thuộc hạng hôm nay ta liền thay hắn khảo giáo khảo giáo ngươi lơ khiếu thiên giơ lên trường nào mũi lao chỉ hướng lâm trần vô biên phong mang chi khí lập tức đem lâm trần bao phủ ở bên trong lâm trần đứng tại chỗ chỉ cảm thấy trên thân làn da đều có một loại muốn bị tê liệt nối khổ riêng cảm giác hắn thở sâu thể nội đại nhật chân khí tuôn trào ra bao tr đem phong mang chi khí ngăn cách ở bên ngoài chỉ là theo lưu khiếu thiên khí thế trên người càng thịnh phong mang chi khí cũng càng phát ra lăng lệ để lâm trần ngăn cản càng thêm gian nan không được tiếp tục như vậy nữa ta sợ là không chiếm được lợi l u c gì lâm trần cảm thấy châm xuống biết không thể lại ngồi chờ chết chuẩn bị chủ động xuất kích h á n tâm niệm khéo động phong hoa kiếm ra khỏi v ỏ trên lôi đài lập tức như có một vòng đại nhật dâng lên hạo đạn kiếm quang liền giống như đại nhật tản ra hào quang bình thường dọi khắp nơi chúng sinh từ khi lâm trần tu luyện đại nhật thuần dương kinh về sau đối với đại nhật ý cảnh lý giải c à n g khắc sâu mượn kiếm pháp thi triển đi ra uy lực đã không thể khinh thường hạo đáng kiếm quang t ự a n h ư từ trên chín tầng trời rủ xuống chạy xuống vô biên cảnh đẹp bên trong ẩ n chứa vô tận sắc cơ h ả o kiếm pháp h ả o ý cảnh Bằng một kiếm này ngươi liền so triển linh nguyện mạnh hơn mạnh liệt trong kiếm quang lưu khiếu phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên bất quá một kiếm này dùng để đối phó ta vẫn là nổi một chút chỉ gặp hắn trường đao trong tay chấn động một cố vô hình túc xác chi ý lập tức tràn ngập toàn bộ lôi lại khanh một tiếng thanh thúy đao minh thanh nhâm băng lên u mịt đao quang liền tại vô đa o quang k i ế m quang ba nhau lập tức kích thích một trận hung manh cương phong hướng phía bốn phía quyết tán ra đến ngay sau đó chính là vô số lần kim thiết đan sen thanh â m vang vọng toàn bộ diễn võ trường cái này lâm trần không đơn giản trên bài cao lưu tử thành nhìn phía dưới chiến đấu nhẹ g i ọ n g chút b ì n h nói xác thực nghe nói người này tại hoàng long phụ từng theo bạch lưu sơn phương hạo một trận chiến đem nó trọng thương bất quá hắn thực lực cùng những n à y đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả so sánh có lẽ còn là có không nhỏ c h l ệ có thể trọng thương phương hạo chỉ sợ cũng là dựa vào một loại nào đó di chứng không nhỏ bị pháp không phải vậy đằng sau cũng sẽ không bị phương hạo truy sát mười ngày mười đêm cuối cùng nếu không phải bông dương ra mặt chỉ sợ cũng phải chết ở phương hạo trên tay nô l y nhìn xa xa lâm trần một chút giữa lời nói đối với nó có chút không coi trọng hắn cảm thấy lâm trần tiềm lực tuy cao nhưng cuối cùng tuổi quá nhỏ thiếu khuyết lắng động mà lại ở trên cảnh giới kém quá nhiều không thể nào là lưu khiếu thiên đối thủ khó mà nói kẻ này không chỉ có kiếm pháp cao siêu thể nội còn ẩn chứa một câu ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu lực lượng có chút ý tứ lưu tử thành đánh giá lâm trần có chút kinh ngạc nói hắn nhãn lực độc ác liếc mắt liền nhìn ra lâm trần mới đột phá thông mạch cảnh không lâu thậm chí ngay cả một đầu khí mạch cũng còn không có dựng hoàn thành nhưng lâm trần thể nội ẩn chứa nguồn lực lượng kia lại làm cho hắn đều có chút kinh hãi cái này chỉ sợ sẽ là lúc trước lâm trần trọng thương phương hạo át chủ bài nô ly như có điều suy nghĩ nói ra ngay cả động thiếu cảnh võ giả đều nhìn không thấu lực lượng dùng đến có thể trọng thương phương hạo tựa hồ liền trở nên chuyện đương nhiên thú vị hy vọng hắn lần này có thể dùng ra nguồn lực lượng này lưu tử thành trên mặt lộ ra vẻ cười cười có chút cảm thấy lưng thú nhìn phía dưới chiến đấu nô l i thấy thế cũng tập trung tinh thần nhìn về phía lôi đài muốn nhìn một chút lưu tử thành trong miệng lực lượng thần bí kia đến cùng là cái gì ken đao kiếm tương giao hỏa hoa văng khắp nơi lâm trần thăm dò một kiếm đằng sau liền không lại giữ lại trực tiếp tiếp t h â n mà lên phong hoa kiếm từ các loại góc độ khác biệt hướng phía lư u khiếu thiên chém vào mà đi hán giờ phút này đầy đủ phát huy ra chính mình thể phách ưu thế mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm kiếm ý gì kiếm khí tất cả đều là hư chỉ có cái tia cường han đến lực lượng kinh khủng mới là hết thạy lư u khiếu thiên trong lòng cũng là có chút bếp khuất hắn không nghĩ tới ngay từ đầu lâm trần còn rất có kiếm đạo cao thủ phong phạm kiếm khí n g ú t trời kiếm ý lang nhiên nhưng chỉ vẹn vẹn là đệ nhất chiêu thăm dò qua đi lâm trần lại đột nhiên cải biến phong cách trực tiếp từ bỏ kiếm khí kiếm ý đổi thành cận chiến vật lộn mấu chốt là lâm trần thể phách còn mạnh hơn hung hãn rối tinh rối mù mặc dù hắn đao pháp như thần nhưng cũng gánh không được lâm trần cái này giản dị tự nhiên một kiếm lại một kiếm、Khen. Lưu Khi đáng chết gia hỏa này thể phách đến cùng luyện thế nào đi ra vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy hắn nhìn thoáng qua mình đã băng liệt h ổ khẩu trong lòng không khỏi thầm mắng một câu phải biết hắn mặc dù không có chuyên môn tu luyện qua khổ luyện công phu nhưng lưu ra tài nguyên đông đảo hắn cũng nếm qua không ít tăng tiến thể phách đan dược liền xem như một chút chuyên tu khổ luyện thông mạch cảnh võ giả tại thể phách phương diện cũng không nhất định mạnh hơn hắn nhưng ở lâm trần trước mặt hắn lại không có lực phản kháng chút nào luận thể phách hai người căn bản không phải một cái cấp độ không có khả năng tiếp tục như vậy nữa nếu không ta sớm muộn sẽ bị hắn mà chết gặp lâm trần lần l rốt cục làm ra quyết định trường đao trong tay của hắn bỗng nhiên đ ứ n g im nguyên bản phong mang tất lộ khí thế càng là bình thản trở lại đang muốn lần nữa tiến công lâm chân bước chân dừng lại chỉ cảm thấy một c â u nguy cơ lớn lao bao phủ mà đến hắn không kịp nghĩ nhiều dưới chân một chút liền muốn triệt thoái phía sau đáng tiếc cũng đã không còn k ị p rồi keng như có trường đao ra khỏi v ỏ thanh â m xuất hiện tại mọi người trong thai lư khiếu thiên đao trong tay từ trạng thái đứng im bỗng nhiên một phát tựa như là tích xúc đã lâu l ư u ông rốt cục sông phá đê lớn lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên trường đao bắn ra lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ vượt qua không gian trong chốc lát liền đi tới lâm trần trước người đây cũng là lưu khiếu thiên lấy suốt đời đao pháp cảm nộ sáng tạo đi ra khiếu thiên tam đao đao thứ nhất phá trói đao chương 228, hai đao đường m ệ n h chương 228, hai đao đường m ệ n h đao còn chưa đến lâm trần liền đã cảm nhận được từ phía trên chuyển đến khủng bố phá diện chi lực sắc mặt hắn khẽ biến biết một đao này không thể coi thường không còn dám lấy nục thân trọi cứng lúc này tâm niệm vừa động vô số kiếm khí phóng lên tật trời nguyên bản ban ngày lặng yên ở giữa biến thành một mảnh đêm tối trên trời sao lốm đốn đầy trời chính trung tâm càng là có một vòng thanh lãnh minh nguyện tản mát ra sáng trong ánh trăng sâm la kiếm kỳ thức thứ ba không c h ọ n vẹn bản tinh nguyện đồng h uy trực diện một đao này lâm trần áp lực to lớn không dám có chút giữ lại trực tiếp dùng ra chính mình trước mắt mạnh nhất kiếm pháp tương biên tinh thần lấp lóe trong dây l á t cũng đã đem rét l ạ n h đao quang vây quanh bao phủ sáng trong ánh trăng càng là không ngừng g ẩ y xuống ở trong h ư không hóa thành vô biên kiếm khí hướng phía đao quang mà đi、Xoẹt. tinh thần bị bổ ra kiếm khí bị chém chết ánh đao lướt qua chỗ dường như không gì có thể cản p h ả n phất hết thể tất cả tại đao quang trước mặt đều giòn như giấy mỏ nhưng lưu khiếu thiên lại là vẻ mặt nghiêm túc không có chút nào nhẹ nhõm chi ý chỉ gặp bị bổ ra tinh thần trong chốc lát liền bay về hoàn chỉnh kiếm khí cẳng là theo ánh trăng v ẩ y xuống liên tục không ngừng tựa như không có cuối cùng đao q u a n g mặc dù lợi nhưng cũng dần dần đảm đạm dần dần bị mải mòn hầu như không còn đây chính là đêm tối kiếm danh hào tồn tại sao quả nhiên là chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai ngoại hiệu lưu khiếu thiên ngẩng đầu nhìn một chút màn đêm đ e n kịt ngữ khí trầm trọng nói chính mình một đao này uy lực mạnh liền xem như nhất lưu thông mạnh cảnh võ giả cũng không nhất định có thể đỡ nổi lâm trần năng nhẹ phiếu thiên tam đao cũng danh bất hư truyền lâm trần nhìn xem lư u khiếu thiên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt chiến ý lư u khiếu thiên làm vũ châu thành nổi danh nhất mấy cái thông mạch võ giả một trong chiêu thức của hắn tự nhiên là bị rất nhiều người biết rõ hôm qua mạnh huy cho hắn trong tình báo cũng c o nâng lên lư u khiếu thiên tự sáng tạo khiếu thiên tam đao mỗi một đao đều có lớn lao uy lực mà lại một đao càng so một đao mạnh bây giờ vẹn vẹn chỉ là đao thứ nhất liền làm cho lâm trần dùng ra tinh nguyện đồng huy để hắn không khỏi càng phát ra chờ mong đến tiếp sau hai đao đao thứ hai đường mệnh đao xin mời quân đánh giá lư u khiếu thiên vẻ mặt nghiêm túc trong ngôn ngữ đã không còn coi thường lâm trần mà là đem hắn trở thành cùng một cái cấp độ đối thủ vừa dứt lời cả người hắn liền lâm vào khắp nơi q u ò n hiệu trên người sinh mệnh vết tích hoàn toàn biến mất tựa như biến thành một khối hình người pho tượng đừng m ệ n h đau đừng m ệ n h đau trước tiên nghỉ ngơi mình lại đường địch nhìn xem hoàn toàn tĩnh mịch lư u khiếu thiên lâm trần trong lòng cảm giác nguy cơ nhưng trong nháy mắt nhảy lên tới trước nay chưa có trình độ thật mạnh một đau xem ra lâm trần lần này cần có phiền thoái trên đài cao lưu tử thành lực chú ý bị lư k i ế u thiên hấp dẫn không khỏi nhẹ giọng nghĩ n nó nói mà một mực tại nhìn xem lư u khiếu thiên nô ly càng là mặt lộ kinh hãi vẹn vẹn chỉ là tại trên đài cao quan sát hắn liền đã cảm giác được mi tâm phát l ạ n h như có một đạo rét lạnh đao quang sẽ phải đem chính mình một đao chém thành hai khúc bình thường trong lòng nhịn không được dâng lên một cô ý h o n g sợ mọi người dưới đài cũng là chăm chú nhìn lư u khiếu thiên khiếu thiên tam đao thanh danh cực lớn bọn hắn những người này đều nghe nói qua nhưng lại còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến tự nhiên là nhìn nhìn không chuyển mắt chỉ gặp hoàn toàn tĩnh mịch lư k i ế u thiên đột nhiên động liền tựa như cây khô nảy mẩm nham tương bắn ngắn ra n ắ n n g i tĩnh mịch đổi lấy lại là làm cho người kinh Khánh. một đạo sáng tỏ đao quang lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt vô tận lực lượng theo đao thế phun ra ngoài trong chốc lát tựa hồ xé rách hư không hết thể tất cả tại đao quang trước mặt đều lộ ra ảm đạm hai m ở một đao này không tiếp nổi ta sẽ chết trông thấy một đao này sau lâm trần trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ bóng ma tử vong đánh tới hắn không do dự nữa tâm niệm vừa động thể nội thần linh chi lực liền dâng lên mà ra cả người trong nháy mắt trở nên đạm mạng cao quý trên thân càng là tản m á t ra một tầng hào quang màu vàng kim nhạt trong chốc lát liền đã bao phủ toàn bộ lôi đài đây là thần linh chi lực lưu tử thành hai mắt nhắm lại cảm thụ được từ trên lôi đài chuyển đến khí tức nhịn không được kinh ngạc nói ra hắn đã sớm phát hiện lâm trần thể nội có cố ẩn tàng cực sâu lực lượng đặc thụ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là thần linh c h i lực phải biết thần linh c h i lực cấp độ cực cao ự c c liền ngay cả hắn đến bây giờ cũng còn không có nắm giữ nhưng bây giờ hắn vậy mà từ một cái vừa mới đột phá thông mạch cảnh hậu bối trên thân thấy được hơn nữa thoạt nhìn còn vận dụng có chút t h u ầ n t h ụ không có chút nào loại kia không lưu loát cảm giác sư phụ ngươi nói đây là thần linh lực lượng bên cạnh n ô ly ngay vậy lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ ngạc nhiên hỏi đến hắn cấp độ này tự nhiên biết thần linh là cái gì hiểu thêm thần linh lực lượng khủng bố cỡ nào bởi vậy trong lòng mới càng phát ra hãi nhiên không sai cái này lâm trần trên thân xem ra ẩn tàng bí mật không nhỏ à đáng tiếc là lục phiến m ô n người nếu không lưu tử thành trong mắt lóe lên một tia tham lam bất quá rất nhanh liền bị hắn ép xuống có chút t i ế c m ớ i nói thần linh chi lực phương pháp vận dụng đây chính là cực kỳ hiếm có đồ vật nhất là phương pháp này thậm chí có thể làm cho một cái thông mạnh cảnh người học được liền lộ ra càng thêm chân quý chỉ là lâm trần bây giờ thanh danh quá lớn động hắn không thua gì trực tiếp cùng lục phiến môn tuyên chiến đến lúc đó toàn bộ hàng sinh tông đều có nguy cơ bị lỡ úp trong đầu suy nghĩ kỹ càng được mất đằng sau lưu tử thành chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi bức bách lâm trần ý nghĩ sư phụ muốn hay không nghĩ biện pháp â m thầm ra tay lô ly đi theo lưu tử thành bên người nhiều năm tự nhiên một chút liền nhìn ra ý nghĩ của hắn nhẹ giọng đề nghị thậm chí chính hắn đáy lòng cũng có một tia không thiết thực hy vọng xa b ờ i nếu như có thể đạt được thần linh chi lực phương pháp vận dụng có lẽ có biện pháp gia tăng hắn số tuổi thọ dù sao thần linh cảnh giới quá mức cao xa cơ hồ có thể nói là không gì làm không được có thể kéo dài một phạm nhân tuổi thọ là vô cùng có khả năng tính toán nguy kỳ tiên không phải dễ chê ơ lưu tử thành lắc đầu mang theo cảnh cáo nhìn n ô ly một chút chớ nhìn hắn hiện tại đi hoàng long phủ nhưng mặt trên còn có văn minh nói đâu c h ọ c g i ậ n triều đình chúng ta hàng sinh tông đều có lật ú t nguy hiểm đệ tử minh m ạ c h n ô ly sắc mặt chấp nhận trong lòng mình tiểu tâm tư tựa hồ bị một chút xem thấu lúc này không còn dám có bất kỳ ý nghĩ gõ n ô ly một câu lưu tử thành không nói thêm lời quay đầu nhìn về phía lôi đài lúc này khoảng cách lôi đài thêm gần một đám hàng sinh tông đệ tử cũng nhao nhao mặt lộ vẻ khiếp sợ nguyên bản lưu khiếu thiên đ ừ n g mệnh đ a o liền đã để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị không nghĩ tới lâm trần vậy mà cũng có như thế cường hang át chủ bài chương hai trăm hai mươi chín tháng chương hai trăm hai mươi chín tháng lại là loại cảm giác này mạnh huy cảm giác được từ đáy lòng không hiểu dâng lên sùng kính chi ý không khỏi nhớ tới lần thứ nhất bái phỏng lâm trần lúc cảm giác lần kia cũng giống như nhau cảm giác chỉ là lần này cần mãnh liệt quá nhiều để hắn không thể không mang theo quan duyện cầm t h i lui đến nơi xa còn lại hàng sinh tông đệ tử cũng tương tự không chịu nổi như vậy bi áp toàn bộ thối lui đến trăm t h ứ c bên ngoài chỉ còn lại có được mời tới sáu tên ngoại nhân còn đứng ở nguyên đ ị a thần linh lực lượng sở hàng trên mặt cái kia chấn định tự nhiên thần sắc biến mất thay vào đó là một mặt nghiêm trọng mấy người còn lại cũng là một mặt nghiêm nghị nhìn về phía lôi đài lưu khiếu thiên nổi tiếng bên ngoài đừng mệnh đao năng c t như thế uy thế còn tại hợp tình lý nhưng lâm trần một cái hậu bối vậy mà cũng có thể tản mát ra khủng bố như thế khí thế để bọn hắn không khỏi trong lòng chấn kinh lại là thần linh tri lực thú vị m á nhưng liệt khí u b ê t r o n Lưu Lư k Lư tiếp theo n một cái lượng a trước o n g mắt g cả người hắn liền đột nhiên trở nên hoảng hốt chỉ cảm thấy hết thể bản trước mắt bắt đầu trở nên hư hảo không rõ chỉ còn lại có lâm trần thân ảnh trở nên càng ngày càng cao lớn toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kinh quang để trong lòng của hắn dâng lên một loại quý bái xúc động tiếp theo một đạo kiếm quang màu vàng đột ngột xuất hiện đem trước mặt hết t h ể toàn bộ c ắ c quét như là thủy triều bình thường thế không thể đỡ hướng phía lưu khiếu thiên quần quần mà đến ầm ầm trong chốc lát đao quang cùng kiếm quang đụng vào nhau một đạo tựa như như kinh lôi thanh âm trên lôi đài nổ vang mãnh liệt ồn bạo cơn phong tứ tán ra một cỗ khí lãng màu trắng đỗng nhiên bộc phát quan chiến đám người thậm chí cảm giác được ngay cả đại đại đều tại rung động khủng bố như thế dư ba làm cho tất cả mọi người đều c h ấ n kinh h ã i nhiên Ta t h u a sau một lát hết thể rốt cục bình tĩnh lại lưu khiếu thiên thu đao trở vào bao không còn xuất thủ ánh mắt phức tạp nói ra hắn mặc dù nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại nhưng vừa mới một đao kia hắn kỳ thật đ ã t h u a nếu không phải lâm trần kịp thời thu tay lại hắn hiện tại tối thiểu là thân thể bị trọng thương bởi vậy hắn mặc dù còn có đao thứ ba chưa ra nhưng cũng vô tâm t á i chiến hy vọng lần sau có cơ hội linh giáo lư u tiền bối đao thứ ba lâm trần thu hồi thần linh vực thần sát tự nhiên chắp tay nói ra hắn mặc dù thắng lư khiếu thiên một chiêu nhưng kỳ thật là đã chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi lư khiếu thiên chỉ là đem lần chiến đấu này trở thành một trận phổ thông t ỷ thí bởi vậy ngay từ đầu cũng không dùng r a toàn lực thậm chí ngay cả khiếu thiên tam đao cũng chỉ là dùng r a đao thứ hai mà hắn lại không chỉ có mở ra thần linh vực thậm chí còn dùng r a khai thiên tích địa kiếm pháp hắn tương đương với đã dùng hết toàn lực mà lư khiếu thiên vẫn còn có chỗ giữ lại thua là bình thường sẽ có cơ hội lư k i ế u thiên nhìn thật sâu lâm trần một chút sau đó cất bước đi xuống lôi lại muốn nói không cam lòng hắn khẳng định là có bị lâm trần dạng này một cái nhân tài mới nổi đánh bại góp nhặt nhiều năm thanh danh trong nháy mắt liền biến thành người khác áo cới ư làm sao có thể cam tâm tình nguyện chỉ là hắn cũng thua được cùng lắm thì lần sau sẽ thắng lại là được còn có ai muốn lên t à i sao lâm trần t h ở sâu liếc nhìn phía dưới đám người một vòng cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại sở h ằ n g trên thân ở đây mấy người còn lại hắn đều có năm chắc đánh bại chỉ có sở h ằ n g là cùng lư u khiếu thiên một cấp bậc đối thủ bây giờ lá bài tẩy của hắn đã bại lộ còn muốn xuất kỳ bất ý đã không thể nào muốn đánh bại sở hàng chỉ có thể chính diện cứng đối cứng giao thủ đối phó loại cấp bậc này đối thủ hắn còn không có niềm tin tuyệt đối sợ huynh có n ắ m chắc không một tên thanh niên nam tử đi vào sở hàng bên người vẻ mặt nghiêm túc nói khó mà nói s ở hằng nhìn xem trên lôi đài lâm trần trong mắt l ó e lên một tia không h i ể u tinh quang quên đi tôi h đã có ba cái danh ngạch ta cũng không phải nhất định phải cùng hắn tranh danh ngạch này liền để hắn hắn lần này tới hằng sinh tông mục đích đúng là muốn thay hằng sinh tông xuất chiến trả trước kia nhân tình mặc kệ là nhất mạch nào danh ngạch chỉ cần có thể xuất chiến là được dưới mắt lâm trần rất hiển nhiên là cái xương cứng hắn không cần thiết cùng lâm trần tranh làm ra quyết định sở hàng không còn lưu luyến lúc này xoay người rời đi tuyên bố đi lần này tỷ thí lâm trần thắng trên đ à i cao lưu tử thành nhìn xem rời đi sở hàng mặt lộ vẹn ngoài ý mớn sau đó đối với n ô ly nói ra đây có phải hay không là quá sớm một chút còn có năm người không có bên trên đâu n ô ly xứng sở hơi kinh ngạc mà hỏi không cần thiết nếu cái kia sở hàng không chịu xuất thủ những người khác đi lên cũng là lãng phí thời gian trực tiếp tuyên bố chính là lưu tử thành lắc đầu ngữ khí chắc chắn nói là nghe vậy n ô ly cũng không tốt nói thêm gì nữa chỉ có thể mở miệm tuyên bố nếu không người lên đài vậy lần này tỉ thí lâm trần thắng được trên lôi đài lâm trần kinh ngạc nhìn một chút sở hàng rời đi phương hướng lúc đầu hắn đều chuẩn bị đại chiến một trận không nghĩ tới cái này sở hàng vậy mà chủ động lui bước bất quá có thể thiếu đánh một trận cũng không phải chuyện gì xấu nghe được chính mình thắng được kết quả sau lâm trần vui vẻ đi xuống lôi đài lâm thiếu hiệp lần này thật sự là vô cùng cảm kích lâm trần vừa mới xuống đài mạnh huy liền không kịp chờ đợi đi tới lâm trần bên người thần tình kích động nói cảm tạng nguyên bản hắn khi biết những người khác giúp đỡ sau cảm thấy lâm trần thu hoạch được danh lạch hy vọng đã không lớn dù sao mặc kệ là sở hằng hay là lư khiếu thiên đều là uy tín lâu năm đ ỉ n h tiêm thông m ạ c h cảnh võ giả lâm trần cùng bọn hắn so sánh tại trên nội t ì n h hay là kém quá nhiều nhưng không nghĩ tới hôm nay lâm trần liền cho hắn một kinh hỉ vậy mà đánh bại lư khiếu thiên sở hằng càng là không đánh mà lui trực tiếp thu được danh lệch mạnh huynh nói quá lời chúng ta chỉ là theo như nhu cầu thôi lâm trần mỉm cười mở miệng nói ra lâm thiếu hiệp yên tâm lần này thù lao nhất định sẽ không thiếu ngươi mạnh huy mặt lộ dáng tươi cười hào khí nói mạnh h u n h ngươi bằng hữu này ta giao định lâm trần nghe vậy cũng là lộ ra vẻ vui mừng hắn liền n ữ a thích cùng mạnh huy loại này người hào phóng kết giao bằng hưu sư minh lâm thiếu hiệp vừa mới đại chiến một trận khẳng định cũng mệt mỏi để hắn đi về nghỉ ngơi trước đi quan việt cầm đứng ở một bên d u n g sùng bái ánh mắt âm thầm nhìn lâm trần một chút mở miệng đối với mạnh huy nói ra là ta quá kích động lâm thiếu hiệp đi về trước đi ta chờ một lúc liền đem ba bình cố mạnh đan đưa đến phòng ngươi đến mạnh huy miễn cưỡng đệ xuống tâm tình kích động trong lòng hướng phía lâm trần nói ra đồ vẫn không đội mạnh h u n h có thời gian g à n h đưa tới liền tốt lâm trần t h ờ mở nói một câu sau đó liền không còn lưu lại các bước rời đi diễn võ trường sưu Thật không nghĩ tới lâm thiếu hiệp đã vậy còn quá mạnh ngay cả lưu khiếu thiên đều có thể đánh bại nhìn xem từ từ đi xa lâm trần bóng lưng quan duyệt cầm không khỏi phát ra một tiếng cảm thán đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới lần này t h thí lại còn có thể thắng được mạnh huy đồng dạng cảm khái một câu trong lòng càng khâm phục ánh mắt của mình ngay tại hai người cảm t h á n thời khắc một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên mạnh huy lưu lại những người khác tạm đi đi đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp trên đài cao chỉ còn ngô ly một người lưu tử thành đã không biết từ lúc nào rời đi là đệ tử còn lại có chút ghen tị nhìn mạnh huy một chút chỉ có thể không cam lòng rời đi chương hai trăm ba mươi ngấp nghẽ chương hai trăm ba mươi ngấp nghẽ cái này cựu long đan lô chính là vì sư lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua cũng coi là có chút tình cảm ngươi ngày sau không cần cô phụ nó nô ly cầm lấy bên cạnh một tôn đẹp đẽ đan lô trong ánh mắt mang theo một tia nhớ lại sư phụ yên tâm ta nhất định h ả o h ả o l u y ệ n đan tuyệt sẽ không m ai một nó tiếp nhận cựu long đan lô mạnh huy trong mắt lóe lên một tia cực nóng ân nô ly gật gật đầu một lát sau mở miệng nói ra ngươi cùng lâm trần quan hệ như thế nào cũng không tệ lắm mạnh huy s ư ơ n g sở không biết rõ nô ly trong hồ lô muốn làm cái gì chỉ có thể mơ hồ hồi đáp vậy ngươi chờ một lúc dẫn ta đi gặp hắn ta có việc muốn cùng hắn thương lượng nô ly trong mắt lóe lên một tia tinh quang thản nhiên nói là mạnh huy mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng cũng không tốt tự tuyệt chỉ có thể gật đầu nói phải ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi đợi lát nữa ta tự sẽ tới tìm ngươi nô ly k h o á t k h o á t tay ra hiệu mạnh huy có thể đi đệ tử kêu cáo lui mạnh huy cầm cựu long đan lô trên mặt ý mừng khó nén rời đi nô ly mặc không thay đổi nhìn xem lâm trần đi xa phương hướng trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng thần linh chi l ự c à, vô luận như thế nào ta cũng phải thử một chút hắn đã hơn tám mươi nếu là không có đại cơ duyên lợi nói liền không có mấy năm sống đầu bởi vậy dù là lưu tử thành không để cho hắn cũng phải đi thử một chút trong s â n phòng lâm trần khoanh chân ngồi tại trên giường ngay tại phục bản vừa mới cùng lưu khiếu thiên chiến đấu thế lực ngang nhau chiến đấu vĩnh viễn là võ giả tăng thực lực lên tốt nhất chất xúc tác trải qua vừa mới trận chiến kia lâm trần cũng đối với chính mình thực lực hôm nay có cái tương đối rõ ràng định vị tại không mở ra thần linh vượt r ạ n g thái khoảng cách đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả hay là có nhất định t r a lệnh nhưng đã có thể hơi giao thủ không đến mức đi theo hoàng long phủ lúc một dạng tại phương hạo trước mặt cơ hồ có thể nói là không có một chút sức h o à n thủ mà mở ra thần linh vực sau liền có trọng thương thậm chí đánh g i ế t đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả thực lực bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể dùng ra hai chiêu một khi hai chiêu không thể để cho đối phương mất đi sức chiến đấu như vậy chết liền sẽ là hắn thực lực hay là kém chút nếu là không dùng thần linh vực liền có thể cùng lư u khiếu thiên chính diện giao thủ bất bại lời nói ta mới xem như chân chính đứng ở thông mạch cảnh đỉnh cứ việc chiến thắng lư khiếu thiên lâm trần nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất mãn chẳng qua hiện nay dự khí mạch hiệu suất chậm chạp thần linh thân cũng thiếu k h u y ế t thần linh chi lực không cách nào tu luyện k i ế n thần kinh tại hắn đột phá đến thông mạch cảnh ngã sau là có chút động t ĩ n h nhưng cũng là cái mài nước công phu gấp không được trong lúc nhất thời hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt chỉ có thể hy vọng cố mạch đ à n có tốt hiệu quả đang suy nghĩ ở giữa chỉ nghe thấy ngoài phòng truyền đến một chàng tiếng gõ cửa tinh thần lực quét qua không ngoài dự liệu quả nhiên là mạnh huy bất quá mạnh huy bên người một người khác lại làm cho hắn có chút ngoài ý bớn ra hỏa này làm sao cũng tới trong lòng của hắn hơi kinh ngạc bất quá vẫn là đứng dậy mở ra cửa phòng khuôn mặt tươi cười đón lấy nói mạnh Nô trưởng、Lão. lâm o l trần đem hai người mời đến trong phòng riêng phần m ì n h sau khi ngồi xuống mạnh huy xuất ra chuẩn bị xong năm bình cố mạnh đ a n trực tiếp đặt tới trên bàn mở miệng nói lâm thiếu hiệp đây là đã nói xong thủ lao xin vui lòng nhận mạnh h u y có phải hay không nhớ lầm rõ ràng đã nói xong là ba bình lâm trần đục lỗ quét qua hơi có chút kinh ngạc nói ra không sai lần này lâm thiếu hiệp g i ú p ta lớn như vậy một chuyện ba bình quá í t nếu không phải trong tay bây giờ không có lại nhiều mấy bình cũng không đủ mạnh huy vừa cười vừa nói hắn m u ố n là định cho ba bình nhưng xem hết tỷ thí lần này đằng sau hắn mới ý thức tới lâm trần tiềm lực xa so với hắn tưởng tượng còn cao hơn lúc này quyết định đem tất cả cố mạch đan đều đem ra dù sao hiện tại hắn còn có tư cách cho lâm trần đưa đan dược các loại qua một thời gian ngắn nữa lấy lâm trần tăng lên tốc độ hắn đến lúc đó coi như muốn đưa có lẽ đều không có cơ hội nếu mạnh huynh khách khí như vậy vậy ta liền nhận về sau phạm là có ta giúp được một tay cứ việc tìm ta đủ khả năng việc không chối tử lâm trần nhìn mạnh huy một chút sau đó thần xác trịnh trọng nói hiện tại đại chiến sắp đến hắn xác thực nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện tăng thực lực lên bởi vậy hắn mặc dù không muốn nợ ơn người khác nhưng vẫn là tiếp nhận lâm thiếu hiệp khắc khí đây là ngươi nên được ngay vậy mạnh huy nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm s á n lạ biết mình lần này đầu tư xem như phát ra đi chứ những n à y bên ngoài lâm thiếu hiệp lần này giúp chúng ta hàng sinh tông xuất chiến không biết muốn cái gì thù lao nô ly ngồi ở một bên c ư ờ i h í p mắt mở miệng nói ra cái này nam bình cố mạch đan chỉ có thể coi là mạnh huy cá nhân xin mời lâm trần tham gia tỉ thí lần này thù lao mà lâm trần thay thế hàng sinh tông xuất chiến cần có thù lao tự nhiên muốn do tông môn thanh toán thứ nhất nếu như thủ thắng nói ta muốn lĩnh hội một lần không có chữ bia đá thứ hai ta muốn thu hoạch được mua sắm thông mạch cảnh tất cả tương quan đan dược tư cách lâm trần trong lòng sớm có ý nghĩ lúc này mở miệng nói ra lĩnh hội không có chữ bia đá là hắn ngay từ đầu liền có ý nghĩ về phần mua sắm tất cả thông mạch cảnh tương quan đan dược tư cách thì là vì tu luyện cân nhắc chính hắn cũng không rõ ràng hắn cần bao nhiêu đan dược mới có thể thông mạch viên mãn bởi vậy dứt khoát chỉ cần một cái tư cách dù sao bạn hắn tùy tiện đều có thể kiếm được thực sự không được liền đi tìm hai cái sơn trại quét quét khẳng định là đủ điều kiện thứ nhất ta hiện tại liền có thể đáp ứng về phần cái thứ hai lời nói ta muốn về cùng người thương lượng một chút nô l y trầm n g â m một lát sau đó lời nói chuyển hướng nói vừa mới ta nhìn lâm tiếu hiệp chiến đấu một chiêu cuối cùng tựa hồ là dùng thần linh chi lực không sai nô trưởng lao tốt ánh mắt đúng là thần linh chi lực lâm trần mặt lộ mỉm cười thản nhiên thừa nhận nói thần linh chi lực mặc dù thưa tớt nhưng đến hắn hiện tại cấp độ này một khi sử dụng bị người nhận ra cũng là bình thường mà lại hắn nếu dám dùng liền không sợ bị người nhận ra lao phu có một cái yêu cầu q u đáng không biết lâm thiếu hiệp phải chăng có thể đem cái này vận dụng thần linh chi lực biện pháp bán cho lao phu ta cam đoan tuyệt không để lâm thiếu hiệp ă n thiệt thòi nô ly trong mắt tinh quang loại lên trầm giọng nói ra không có ý tứ p h á p môn này không bán lâm trần giáng tươi cười không thay đổi lại ngữ khí kiên quyết nói ra lâm thiếu hiệp liền không trước nghe một chút ta mở ra điều kiện sao có lẽ ngươi sẽ cải biến chủ ý đâu nô ly rất có tự tin nói ta tin tưởng nô trưởng lão điều kiện nhất định rất mê người đáng tiếc phát môn này là ngụy tổng bắt truyền thụ cho ta coi như lại cử động tâm ta cũng không thể giao dịch cho người khác lâm trần mặt lộ vẻ tiếp nối trực tiếp kéo ra ngụy kỳ tiên ra hổ hắn nếu dám dùng thần linh chi lực tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó trực tiếp đem sự tỉnh đẩy lên ngụy kỳ tiên trên thân lấy thực lực của hắn bây giờ địa vị cũng đã giữ được thần linh chi lực phương pháp vận dụng chớ nói chi là hắn còn có ngụy kỳ tiên bà bọc chương hai trăm ba mươi mốt cự tuyệt chương hai trăm ba mươi mốt cự tuyệt cho dù là động v i y ề n đàn tăng thêm tông ta thái thượng trưởng lao phá cảnh cảm nộ cũng không thể trao đổi sao nô ly thợ sâu hai mắt nhìn xem lâm trần mở miệm nói ra vừa dứt lời bên cạnh mạnh huy liền mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn không biết cái gọi là thần linh chi lực là cái gì nhưng minh bạch động huyền đan cùng thái thượng trưởng lao phá cảnh cảm ngộ đến cỡ nào chân quý hai thứ đồ này vô luận là bên nào phóng tới ngoại giới vậy tuyệt đối đều là bị từng cái đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả phong thưởng động huyền đan chính là một loại cực kỳ chân quý đan dược chỉ có một loại hiệu quả đó chính là tăng lên thông mạch cảnh võ giả thành công đột phá động khiếu cảnh sát xuất loại đan dược này không chỉ có vật liệu khan hiếm độ khó luyện chế cũng là cực cao toàn bộ hàng sinh tông có năm chắc luyện chế thành công không đến ba người mà động k i ế u cảnh phá cảnh cảm n ộ đồng dạng cũng là vô giới chi bảo có kinh nghiệm của tiền nhân có thể t ạ i đột phá thời điểm tránh cho không ít phiền phức gia tăng phá cảnh sát xuất hai thứ đồ này là ngô ly tại hàng sinh tông chịu mệt nhọc mấy chục năm để dành tới công lao mới đủ đủ h ố i bái nhưng bây giờ hắn ngay cả đầu thứ chín khí m ạ n h đều không có dự căn bản chưa nói tới đột phá động kiếu cảnh còn không bằng đem những vật này lấy ra đổi lấy đối với mình v ậ t hữu dụng n ô trưởng lão điều kiện thật sự là mê người a đáng tiếc ta xác thực không có khả năng đổi lâm trần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn không nghĩ tới n ô ly cho ra điều kiện vậy mà như thế hậu đãi nhưng cuối cùng vẫn là gian nan cự tuyệt nói nếu như muốn thật sự là bình thường thần linh chi l ự c cách vận dụng hắn khẳng định liền đổi nhưng thần linh thân thực sự quá mức chân quý màu đỏ thâm phẩm dai hắn đến nay cũng không biết là cấp bậc gì công pháp bất quá có thể tu luyện thành chân chính thần linh thân thể trình độ chân quý của nó có thể thấy được l ộ n đốn một khi tiết lộ ra ngoài với hắn mà nói phong hiểm quá lớn vậy xem ra là ta mạnh lãng còn xin lâm thiếu hiệp thứ lôi gặp lâm trần cái này đều không đổi nô ly trong lòng thất vọng không thôi miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói không sao chỉ là giao dịch không thành thôi lâm trần vừa cười vừa nói tiếp theo ba người hẹn xong lần sau gặp mặt thời gian địa điểm sau lâm trần cũng không còn lưu thêm thu hồi năm bình cố mạch đan tại mạnh huy dẫn đầu xuống rời đi hàng sinh tông hướng phía u châu thành phương hướng tiến đến cách tranh đoạt không có chữ bia đá còn có năm ngày thời gian năm ngày này hắn đúng vậy dự định đợi tại hàng sinh tông tại động khiếu cảnh không coi vào đâu đợi hay là áp lực quá lớn rất nhanh một ngày đi qua lâm trần cùng lư khiếu thiên tại hàng sinh tông giao thủ sự t ì n h không biết bị người nào tiết lộ tại u châu thành truyền bá ra lâm trần gần nhất vốn là đầu ngọn gió cực thịnh được vinh dự mười năm gần đây bên trong thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Mà lâm ư u Khiếu Thiên thì là tín lại l uy u n ă trần i ế p theo t bên o cho n vọng nhất đột phá động khiếu cảnh người. Mới hai đời người ba chạm khiến cho tin g có cũ chạm tức hy phá khiếu hai này đột đời p Mới mởi ba hấp dẫn người, mà lại u Châu Thành bốn là có nghe không phó. dẫn người, bốn đồn nói、lâm、Trần cùng Lư Gia không đối phó. Lâm Trần Gia Lưu lại đối mà Lâm Lâm là U có sở dĩ có thể điều đến u châu lục phiến môn chính là dẫm lên lưu i a một cái ngoại phóng tộc nhân bên trên bị loại này không xác định nghe đồn càng là bị tin tức này tăng thêm một tiêu bắt quá ý vị khiến cho tin tức này tại u châu thành rất nhanh liền bị chuyển mọi người đều biết trong phòng ngủ lâm trần hơi kinh ngạc nhìn xem trong tay thì mời trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được lư gia dụng ý ngay tại vừa mới lư ra một vị hạ nhân mang theo thiếp mời đi tới tiểu viện của hắn bên ngoài nói là gia chủ lư gia lư thái bình muốn mời hắn r ờ ngọ một lần chẳng lẽ lại là muốn hóa giải ân đoán lâm trần trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý nghĩ hắn cùng lư gia mặc dù quan hệ bình thường nhưng kỳ thật gặp nhau không sâu hoặc là nói hắn tại u châu thành kỳ thật liền không có đợi thời gian quá d à i từ khi đến lục phiến môn tiền nhiệm đằng sau hắn ra ngoài làm nhiệm vụ thời gian xa so với tại u châu thành bên trong đợi thời gian dài hai phe lớn nhất t n đoán đơn giản chính là lúc trước hắn tại tuyên bình thành giết lư quý thuận xem như g â y lư ra mặt mũi cùng lúc trước ngụy kỳ tiên còn chưa khi trở về hắn bị ép xếp hàng thay đố việt xuất thủ đánh bại phùng hổ chỉ bất quá những n à y cũng không tính là là việc đại sự gì tăng thêm hắn thân ở lục phiến môn phía sau có ngụy kỳ tiên lư gia cũng một mực không có tìm hắn p h i ề n phức v ề phần hồng môn yến khả năng lâm trần ngược lại là không có n g h ĩ qua bây giờ lục phiến môn người mặc dù đại bộ phận đều đi hoàng long phủ nhưng văn minh nói c ò tại lư gia t i ế p mời cũng là quang minh chính đại dưới lấy hắn hiện tại thanh danh lư gia không có khả năng to gan như vậy hại hắn. dù sao dạng này cùng trực tiếp giết đến tận cửa cũng không có gì khác biệt suy nghĩ thật lâu không có kết quả lâm trần quyết định vẫn là đi tới cửa nhìn xem người ta động khiếu cảnh cường giả tự mình cho hắn phát thiếp mời hắn không đến liền quá không cho đối phương mặt m ũ i làm ra quyết định sau lâm trần bung xuống thiếp mời lúc này mới vừa mới sáng sớm khoảng cách giờ ngọ còn có một đoạn thời gian hắn tự nhiên dự định trước tu luyện một phen cũng không biết cái này cố m ạ n h đan hiệu quả như thế nào lâm trần từ bình xứ b ạ c h ngọc bên trong đổ ra một hạt đan dược tâm niệm vừa động cũng đã đem nó nuốt vào trong bụng lập tức hắn liền cảm giác được quần c u ộ n nhiệt lưu từ trong bụng bắt đầu quyết tán thẳng đến đem toàn thân bao trùm hắn không muốn lãng phí dự lực đội vàng nhắm mắt b ậ t công đại nhật thuần dương kinh phương pháp tu luyện trong lòng hắn chậm rãi chạy qua đạo đạo đại nhật chân khí theo sự điều khiển của hắn bắt đầu ở thể nội không ngừng tuần hoàn cuối cùng tại phần bụng tụ tập thành một cái chân khí vòng xoáy chân khí vòng xoáy không ngừng xoay tròn tản mát ra đạo đạo chân khống chế bên dưới chậm rãi hình thành một đầu hư ả o kinh mạch theo thời gian chậm rãi trôi qua hư ả o kinh mạch không ngừng kéo dài dài d cảm thụ được thể nội khí mạch dựng tình huống tốc độ s á t thực nhanh hơn không ít theo tiến độ này không cần hai tháng chỉ dùng thời gian nửa tháng liền đ ầ y đủ dựng ra đầu thứ nhất khí mạch cùng văn phú võ thật không lừa ta lâm trần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng khóe miệng nhịn không được dâng lên theo tiến độ này đến xem chỉ cần không đến thời gian một năm là hắn có thể thông mạch viên mãn đem cựu đầu khí mạch toàn bộ dựng hoàn tất mặc dù thời gian hay là không ngắn nhưng cùng trước đó so sánh hiệu suất bên trên đã cao quá nhiều tại nguyên tu luyện tầm quan trọng có thể thấy được lốm h ắ n đệ xuống cảm giác vui sướng trong lòng ngẩm đầu nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ chỉ gặp liệt nhật treo cao ánh nắng đang thịnh là thời điểm đi lư gia lâm trần tâm niệm vừa động bình phục tốt thể nội sôi trào đại nhật c h â n khí đứng người lên rời đi phòng ngủ thẳng đến lư phủ chỗ lư gia làm ú châu thành hai đại thế g i a một trong phụ đệ chiếm diện tích cực lớn mà lại con đường khúc chiết nếu không có gác cổng dẫn đường đổi thành người bình thường thậm chí khả năng ở bên trong lạc đường đi qua một đầu ưu tĩnh đường nhỏ phía trước liền xuất hiện một tòa có chút trang nhã lầu nhỏ cạnh lầu nhỏ bên cạnh có một mụ nước mặt nước dập dờn soi sáng ra lầu nhỏ cái bóng cả hai lẫn nhau làm nổi bật đúng là không bản mà hợp thiên địa lý lẽ để cho người ta liếc nhìn lại liền cảm giác cả hai tựa như một thể lâm trần con n g ư ơ i hơi co lại chỉ là kiến trúc này thiết kế liền có thể nhìn ra lư ra nội tình trong lòng của hắn t r â n kinh trên mặt lại là không chút nào lộ ra đi theo gác cổng sau lưng một khối bước vào trong tiểu lâu vào lâu nhỏ trước hết nhất đập vào mi mắt là một tên dung nhan láo giả gầy gò hắn râu tóc bạc trắng lại sát mặt hồng nhuận sơn phất hai mắt có thần không chút nào trông có vẻ già nếu không phải râu ria t h ế ngã phát đều đã hoa bạch nói hắn là ba bốn mươi tuổi đều có người tin lão giả ngồi đối diện một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên khuôn mặt thô kệch trên người cơ bắp cao cao nâng lên nhìn một cái liền tràn đầy lực lượng hai người ngồi đối diện nhau ở giữa đặt một tấm bàn cờ phía trên đen trắng ra toa hiển nhiên ngay tại đánh cờ mà lưu khiếu thiên đứng ở hai người bên cạnh tựa như một cái bé ngoan giống như không thấy chút nào ban đầu ở hàng sinh tông bên trong ba khí chương hai trăm ba mươi hai hoàng hết i chương hai trăm ba mươi hai hoàng hết i không sai t u ổ i còn trẻ liền có thể đánh bại khiếu thiên không thẹn với ưu châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất xưng h ả o lão giả thả ra trong tay quân cờ nhìn lâm trần một chút ánh mắt của hắn sắp bén vẹn vẹn một chút liền tựa như đem lâm trần triệt để xuyên thủng tiền bối q u a khen rồi là khiếu thiên tiền bối chủ quan nếu là tái chiến một trận vãn bối chỉ sợ cũng phải thua lâm trần trong lòng r u lên mặc dù không biết láo giả nhưng chỉ là bằng cỗ khí thế này cùng lưu khiếu thiên tư thái liền có thể đoán ra người này đại khái chính là gia chủ lưu gia lư thái bình thử thua chính là thua ngươi không cần thay ta kiếm cớ lưu khiếu thiên hử lạnh một tiếng ngư k h í cứng rắn nói ra khiếu thiên nói không sai chúng ta người lưu g i a thua được lưu thái bình cười nhạt một tiếng nói tiếp gần nhất bên ngoài lưu truyền không ít liên quan tới ngươi cùng chúng ta lưu ra ở giữa truyền ôn không biết ngươi có nghe nói không s á t thực nghe nói một chút đơn thuần lời đồn lâm trần m ặ t không đ ổ i sắc trầm giọng nói ra ngoại giới truyền ngôn ngay từ đầu vẫn còn tương đối đáng tin cậy nhưng càng truyền lại là càng không hợp t h ó i thưởng đến cuối cùng thậm chí t r u y ề n ra hắn cùng gia chủ lưu gia cháu gái mến nhau nhưng bị bổng đánh n g u y ê n lương phiên bản t h ị tỉnh tiểu dân luôn luôn như vậy bọn hắn mặc kệ chân tướng như thế nào chỉ hy vọng nghe được thú vị c ủ a sự lư u thái bình hàm ẩn thâm ý nhìn thoáng qua lâm trần cười nói bất quá bọn hắn lại là không có nghĩ qua những này thú vị chuyện xưa phía sau dấu dếm bao nhiêu gió t a n h m ư ơ máu rừng tiểu hữu cảm thấy thế nào l nếu là có thể lời nói ta cũng hy vọng những cô sự này tốt nhất mãi mãi cũng chỉ là cô sự lâm trần mặt lộ dáng tươi cười hắn tự nhiên nghe được l ư thái bình trong lời nói lấy lòng chi ý thế là thuận nước đẩy thử nói tiểu hữu quả nhiên là cái người hiểu chuyện l ư thái bình cười ha ha một tiếng h i ệ n nhiên đối với lâm trần trả lời rất là hài lòng hắn hôm nay gọi lâm trần tới một trong những mục đích chính là muốn giao hảo lâm trần dù gì cũng phải đem hai phe trước đó bởi vì một điểm nhỏ mà sát sinh ra không thoải mái cho tiêu mất rơi dù sao bây giờ lâm trần tiềm lực là cá nhân đều có thể nhìn ra được tương lai liền cực lớn xác xuất trở thành động khiếu cảnh b á giả thậm chí bây giờ liền đã có đ ỉ n h tiêm thông mạch cảnh võ giả thực lực loại nhân vật này lư g i a đương nhiên không muốn bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà đã tội mà lâm trần cũng không muốn cùng lư g i a lên cái gì xung đột hai phe a n nhịp với nhau trực tiếp đã đạt thành nhất trí vị này là vạn long hiên hoàng hết trưởng lão lần này trừ ta muốn gặp mặt tiểu hữu bên ngoài hoàng trưởng lão cũng có chuyện tìm ngươi đem chính mình sự tình xong xuôi lư thái bình bay đầu giới thiệu nói gặp qua hoàng trưởng lão lâm trần trong lòng r u lên hán nguyên lai tưởng rằng người này cũng là người lư ra không nghĩ tới lại là vạn long hiên thái thượng trưởng lão trong lòng của h ắ n t r ư n kinh trên mặt lại là không chút nào lộ ra ý nguyên duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt nghe danh không bằng gặp mặt hôm nay xem xét tiểu hữu quả nhiên là tuấn tú lịch sự hoàng hiết dò xét lâm trần một chút có chút sợ hãi than nói ra hắn ánh mắt gấp gắt liếc mắt liền nhìn ra lâm trần cái tia nhìn như đơn bạc thể phách bên trong ẩ n chứa lấy sức mạnh mạnh cỡ nào vạn long hiên từ trước đến nay lấy thể phách cường h ã n lấy sừng nhưng ở hắn xem ra trong tông môn tại thể phách phương diện có thể cùng lâm trần so sánh lại là l ắ c đ ắ c không có mấy hoàng trường lão quá khen đối với vạn long hiên người lâm trần trong lòng có chút cảnh giới chỉ là nhàn nhạt, nhạt đáp lại、nói. lần này tới gặp tiểu hữu nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ nhìn ra lâm trần xa lánh hoàng hết i cũng không muốn vòng quanh trực tiếp mở miệng nói ra nghe nói rừng tiểu hữu muốn thay thế hàng sinh tông xuất chiến không biết đến lúc đó có thể hay không hạ thủ lưu t ì n h nguyên bản vạn long hiên đã cùng lưu ra thương lượng xong do lưu khiếu thiên xuất chiến đến lúc đó liền có thể vững vàng cầm xuống một ván chỉ là không nghĩ tới nửa đường g i ế t ra cái lâm trần đem vạn long hiên kế hoạch trực tiếp cho làm dối loạn bây giờ bất đắc dĩ h ắ n cũng chỉ có thể để lư thái bình s i n mời lâm trần đến xem có thể hay không cùng lâm trần thương lượng một chút không có ý tứ ta người này không có thói quân này lâm trần không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói rất rõ ràng hoàng hiết ý tứ chính là để hắn làm nằm vùng đang cùng bạn long hiên người lúc đối chiến đ ổ nước bất quá mạnh huy đối với hắn cũng không tệ mà lại hắn có thể nhanh như vậy đem chân khí toàn bộ thuế biến xong cũng là dựa vào hàng sinh tông đan dược thật muốn nói đến hàng sinh tông đối với hắn tình nghĩa không nhỏ hắn tự nhiên không có khả năng lấy o á n trả ơn giúp bạn long hiên đối phó hàng sinh tông dương tiểu h ư u không cần đội vã cự tuyệt trước nghe một chút điều kiện của ta như thế nào hoàng hiết cũng không để ý chỉ là nói tiếp nếu là tiểu hữu đáp ứng lời nói ta có thể đem một phần của ta khổ luyện tâm đắc tặng cho ngươi mặt khác lại thêm một bản đỉnh tiêm khổ luyện công pháp hắn nhìn xem lâm trần trên mặt hiện lộ ra một loại đã tính chức vẻ tự tin tại hắn nghĩ đến một phần động khiếu cảnh võ giả khổ luyện tâm đắc cộng thêm đỉnh tiêm khổ luyện công pháp chỉ cần lâm trần muốn tiếp tục tại khổ luyện trên con đường này đi xuống liền tất không có khả năng cự tuyệt thật có lỗi đồ vật rất tốt đáng tiếc ta vô phúc tiêu thụ lâm trần trên mặt không có chút ba động nào quay đầu nhìn về bên cạnh lư thái bình nói nếu là không có sự tính khác lời nói ban bối trước hết cáo tử hắn có thể có được hôm nay thể phép mặc dù cũng tu luyện qua khổ luyện công pháp nhưng càng nhiều hay là dựa vào võ đạo c h â n quả cùng thần linh thân tác dụng cùng bình thường khổ luyện võ giả con đường hoàn toàn khác biệt bởi vậy khổ luyện tâm đắc với hắn mà nói cơ hồ vô dụng về phần công pháp luyện thể hắn thì càng không cần hắn không tin bạn long hiên còn có thể xuất r a so thần linh thân tốt hơn khổ luyện công pháp tiểu hữu tùy ý chính là lưu thái bình từ chối cho ý kiến chỉ là nhàn nhạt cười nói ra bọn hắn lưu ra cùng bạn long hiên chỉ là quan hệ hợp tác tôi không cần thiết vì bạn long hiên đắc tội lâm trần đã được trả lời chắc chắn lâm trần liền không còn lưu thêm quay người đi ra lầu nhỏ nhìn xem lâm trần biến mất ở phía xa bóng lưng hoàng hết i sắc mặt dần dần trở nên đông trầm hắn không nghĩ tới lâm trần vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp đem hắn không nhìn người trẻ tuổi làm việc chính là trẻ tuổi nóng tính hoàng huynh không nên tức giận thấy thế, thế lưu thái bình mở miệng hòa h o a n không khí nói vạn long hiên dù sao cũng là cùng lưu ra một cái cấp độ thế lực lớn mặt mũi vẫn là phải cho ừ hiện tại tiểu bối hay là quá không hiểu lễ phép nếu không phải xem ở trên mặt của người ta đã sớm xuất thủ thay lụy kỳ tiên hào hảo, hảo giáo hấn một chút hắn hoàng hết lạnh một tiếng hiển nhiên bị lâm trần tức gi hoàng minh nói chính là lưu thái bình trong lòng bật cười nhưng trên mặt lại là không chút nào lộ ra thuận miệng phụ h ò a n ó i trên thực tế lấy lâm trần bây giờ thân phận cho dù là động khiếu cảnh võ giả cũng không có khả năng tùy ý đối với nó xuất thủ tính toán ta còn có việc liền không nhiều chờ đợi cáo tử sự tình không có hoàn thành hoàng hết i cũng không tâm tình đánh cờ trực tiếp đứng dậy rời đi chương hai trăm ba mươi ba vĩnh dạ trường minh chương hai trăm ba mươi ba vĩnh dạ trường minh rời đi lưu phủ hoàng hết i bước chân không ngừng đi tới một nhà khách sạn bên trong lầu ba phòng khách hoàng hết đẩy cửa phòng ra trong phòng ngồi một tên thân hình cao lớn thanh niên nam tử hướng phía hoàng hết i cung kính nói sư phụ ân hoàng hết i khẽ bước cảm một mặt â m trầm đi vào gian phòng sư phụ chuyến này không thuận lợi thanh niên nam tử mắt nhìn hoàng hết i suy đo nói n hoàng hết i căn bản không có mảy may che giấu không vui chi t ì n h lộ rõ trên mặt là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn hiện tại tâm tình rất kém c õ i cái kia lâm trần không biết tốt xấu trực tiếp cự tuyệt chỉ là một cái vừa mới đột phá thông mạch cảnh tiểu bối nếu không phải xem ở triều đình trên mặt mui ta không có khả năng để hắn còn sống rời đi hoàng hết ngữ khí sinh lạnh nói từ khi đột phá động khiếu cảnh về sau cũng rất ít có người dám đối xử với hắn như vậy vô lễ chớ nói chi là hay là một cái vừa mới chừng hai mươi tiểu bối hắn trên đường đi là càng nghĩ càng giận nếu không phải còn tại ưu châu thành quan phụ không coi vào đâu hắn đã sớm động thủ sư phụ không nên tức giận nếu người này không biết điều đến lúc đó đối chiến thời điểm đ ộ nhi ra tay nặng chút là được thanh niên nam tử mỉm cười trong ngôn ngữ căn bản không có đem lâm trần để vào mắt thật giống như đánh bại lâm trần là một kiện lại chuyện quá đơn giản bình thường phong nhi không thể quá mức khinh thường người này cái này lâm trần mặc dù quần v ọ tự lại nhưng đúng là khó gặp thiên tài mấy ngày trước đây cùng lư u khiếu thiên giao thủ đều có thể thắng nhỏ một c h i ê u đã có đ ỉ n h tiêm thông mạnh c ả n h thực lực ta còn cố ý dò xét một chút tình huống cụ thể cái này lâm trần tựa hồ nắm giữ thần linh chi lực vận dụng thần linh chi lực mới đưa lư u khiếu thiên đánh bại mà lại ta quan sát qua người này không nói những cái khác tối thiểu tại thể phách phương diện không kém người ta hoài nghi người này hẳn là khẳng định có đại cơ duyên nếu không không có khả năng có như thế thể phách nói đến chính sự hoa hết trên mặt sắc mặt giận dữ thu bảo thần sát trịnh trọng nói võ giả bên trong có kiêm tu khổ luyện không ít người nhưng lại như lâm trần vợi như vậy mới chừng hai mươi cũng đã đem thể phách tu luyện tới tình trạng như thế hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mà lại theo hắn biết lâm trần còn không phải chuyên tu t h ể phách tại kiếm pháp đao pháp phương diện đồng dạng có rất cao tạo nghệ mà lại cảnh giới cũng không thấp đã là thông mạch cảnh người tinh lực là có hạn không có khả năng chú đáo nếu muốn ở nhiều phương diện đều lấy được thành công thứ nhất phải có như yêu nghiệp tư chất canh hai cần lượng lớn tài nguyên thậm chí tài nguyên so với tư chất quan trọng hơn chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền xem như một con lợn đều có thể nhét mạnh vào thông mạch cảnh sư phụ yên tâm ta đã luyện thành cựu cựu quy nguyên bí pháp coi như cái tia lâm trần mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của ta thanh niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ t i ê u ngạo c h i sắc đã tính trước nói ngươi nói thế nhưng là thật hoàng hết i mặt lộ vẻ khiếp sợ đang một chút đứng lên thần s á c kích động nói đương nhiên là thật ta còn có thể lừa gạt sư phụ không thành trông thấy hoàng hết i kích động bộ dáng thanh niên nam tử lạnh nhạt nói ra tốt tốt tốt không hổ là ta hoàng hết i đệ tử hoàng hết i tâm tình kích động liền nói ba cái tốt bởi vì lâm trần mà dâng lên n ậ khí quét sạch sành xanh đợi đến cảm xúc bình phục sau mới cười lạnh nói đến lúc đó ta sẽ an bài người cùng c á i tia lâm trần giáo thủ bất quá hắn đứng sau l ư n g ngụy kỳ tiên nhớ lấy không thể đem hắn đánh chết đánh thành trọng thương để hắn n ằ m gái một năm nửa năm là đủ rồi ngụy kỳ tiên hoành ép toàn bộ ưu châu mấy chục năm uy thế cực nặng cho dù là như vạn long hiên loại thế lực này cũng không muốn đem nó đắc tội quá mức đệ tử đ i nhớ nhìn xem hoàng hết i n g o à i mạnh trong yếu dáng vẻ thanh niên nam tử trên mặt cung kính nhưng trong lòng âm t h ầ m hiện lên một tia khinh miệt chi ý tốt thu thập một chút bộ vật chúng ta nên rời đi u châu thành hoàng hết tâm tình rất tốt mở miệm phân phó nói là thanh niên nam tử cung kính nói, lâm trần từ lư u phủ rời đi về sau liền trực tiếp về tới nhà mình trong tiểu viện hắn không có vội vã về phòng ngủ dựng ký mạch mà là thái độ khác thường rút ra phong hoa kiếm tại tiểu viện bắt đầu luyện kiếm pháp nhàn nhạt tiếng kiếm reo tại trong tiểu viện vang lên lâm trần mỗi một kiếm đều nhìn như phổ thông lại trầm ổn nhanh chóng nhìn như một kiếm nhưng lại như có trăm ngàn kiếm bình thường nhìn qua có loại giản dị tự nhiên ý vị lâm trần thần sắc chuyên chú hắn lúc này trong mắt tựa hồ đã triệt để đắm chìm đến kiếm pháp trong thế giới trong mắt trừ kiếm bên ngoài lại không bật khác theo thời gian trôi qua thái dương dần dần x u ố n núi ba ngày bị đêm t hôm nay trời sáng khí trong trên trời không có một áng mây sáng trong ánh trăng chiếu và hữu châu thành bên trong chiếu xạ tại lâm trần trong tiểu viện nhìn xem trong v i ệ n ánh trăng n h ạ t nhạt lâm trần dần dần chậm lại xuất kiếm tốc độ trên mặt lộ vẻ suy tư cái gọi là tinh nguyện đồng huy nó là để tinh thần coi là minh n g u y ệ t làm trung tâm tinh quang làm phụ ánh trăng làm chủ cả hai hỗ trợ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau l i ê n như là kiếp trước địa cầu cùng mặt trăng quan hệ bình thường mặt trăng vây quanh địa cầu vận hành tinh thần cùng mặt trăng quan hệ cũng nên như vậy lâm trần trong lòng chậm rãi chạy qua những ngày qua liên quan tới tinh nguyện đồng huy suy nghĩ từ khi đột phá thông mạch cảnh về sau hắn cũng cảm giác chính mình phản phất mở ra một cánh cửa sổ cùng thiên địa tựa hồ trở nên càng thêm thân cận d ị v ã n g rất nhiều nhìn không hiểu đồ vật bây giờ một chút liền có thể nhìn thấu liền như là lưu g a kiến trúc bố cục nếu là trước đây hắn sẽ chỉ cảm thấy lầu nhỏ cùng hồ nước thiết kế rất hợp lý hoàn toàn sẽ không chỉ lên trời địa chi để ý phương diện suy nghĩ nhưng bây giờ hắn lại có thể nhìn thấu trong đó bản chất nguyên nhân căn bản ngay tại ở hắn đối với thiên địa nhận biết trở nên càng thêm mẹ cảm nhất là tại dự khí mạch thời điểm hắn cũng cảm giác chính mình tựa như dòng chơi ở trong thiên địa vạn và sự vạn vật đều ẩn chứa khắc sâu thiên địa lý lẽ chờ đợi mình đi thăm dò tại nhận thức đến điểm này sau hắn từ lư ra trở về liền bắt đầu tập luyện kiếm pháp kết quả không để cho hắn thất vọng vẹn vẹn chỉ là một buổi chiều hắn liền nước chạy thành sông h i ể u được tinh nguyện đồng huy một điểm cuối cùng mấu chốt trước kia hắn thi triển tinh nguyện đồng huy đều là không chọn bài bản, bản tháng cùng tinh thần chỉ làm đến không liên quan tới nhau tương đương với một cộng một bằng hai hiệu quả nhưng bản đầy đủ tinh nguyện đồng huy lại là tinh nguyện tư dùng giữa lẫn nhau lẫn nhau làm nổi bật liền như là lư gia lầu nhỏ cùng hồ nước bình thường. cả hai tương dung mới có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả nguyên lai、like、càng như thế đơn giản lâm trần trong lòng sinh ra một t i a c ả m khái hắn cách lĩnh hội tinh nguyện đồng huy cuối cùng áo nghĩa một mực còn kém một tầm giấy cửa sổ thôi bây giờ giấy cửa sổ vừa b ỡ sâm la kiếm k ỳ tiến độ cũng thuận lý thành trương đi tới trăm phần trăm môn này tập luyện đã lâu kiếm pháp tại hôm nay cuối cùng viên mãn ngay tại sâm la kiếm k ỳ viên mãn một s á t n a một cỗ quen thuộc nóng hởi nhiệt lưu từ võ đạo trồng cây phun ra ngoài trực tiếp xuất hiện tại lâm trần thể nội lâm trần chân khí rung động trong nháy mắt đem những nhiệt lưu này toàn bộ hấp thu biến thành tầm nguyên bản bởi vì chuyên chú luyện kiếm đến trưa mà có chút mệnh mọi tinh thần cũng biến thành phân chấn cả người một chút thanh tình không ít cùng lúc đó võ đạo t h ủ cũng lập tức cất cao không ít tại trong không gian đũ ám lâm trần ngẩng đầu đã nhìn không thấy đích bất quá so với những n à y lâm trần càng thêm chú ý hay là công pháp viên mãn sau kết xuất võ đạo chân quả hắn có chút mong đợi nhìn về phía xâm la kiếm kỳ võ đạo chân ý chỗ một cô tin tức lập tức tại trong lòng hắn chạy qua võ đạo chân quả vĩnh d ạ trường minh phẩm giai tím công hiệu một ban đêm lúc chiến đấu có thể hấp thu tinh nguyện chi lực kiếm pháp uy lực gia tăng ba thành công hiệu hai tăng lên một chút tinh thần loại kiếm pháp ngộ tính công hiệu ba trên diện rộng tăng cường kiếm thế chi lực công hiệu bốn tinh nguyện thành ngục tăng lên trên diện rộng bàn cờ tinh không năng lực chịu đựng chương hai trăm ba mươi bốn gây cấn chương hai trăm ba mươi bốn gây cấn thật không hổ làm màu tím phẩm giai công pháp không chỉ có bốn cái công hiệu mà lại ba đầu đều là chiến đấu loại công hiệu đem lĩnh giải trường minh hiệu quả tiêu hóa xong lâm trần nội tâm không khỏi dâng lên vẻ kích động trong đó trừ thường quy tăng lên tương quan ngộ tính bên ngoài mặt khác ba đầu đều có thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn đầu thứ nhất trực tiếp tăng lên kiếm pháp u y lực mặc dù chỉ có thể ở bàn đêm hữu hiệu nhưng cũng đủ mạnh mẽ đầu thứ ba đồng thời là trực tiếp tăng lên kiếm thế vi lực mà lại không có hạn chế điều kiện càng thêm thực dụng về phần đầu thứ tư mặc dù không có trực tiếp tăng lên vi lực nhưng lại tránh khỏi gặp phải một chút cường hạn đối thủ lúc đối phương bạo lực phá cục khả năng xâm la kiếm kỳ ba thức kiếm pháp đều là lấy thức thứ nhất bản cờ tình không làm cơ sở mà diễn sinh một khi bản cờ tình không bị phá phía sau hai thức liền căn bản là không có cách thi triển cũng không biết xâm la kiếm kỳ viên mãn đằng sau đối ta thực lực tăng lên lớn bao nhiêu bản đầy đủ tinh nguyện đồng huy có lẽ có thể cùng l ư ơ k i ế u thiên đao thứ ba chống lại lâm trần trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong、ngợi. thậm chí có một loại hiện tại liền đi lư phủ cùng lư khiếu thiên tái chiến một trận xúc động bất quá loại chuyện này khẳng định chỉ có thể ở trong lòng nghĩ tưởng tượng hắn cùng lư ra mặc dù hòa giải nhưng quan hệ cũng không có tốt đến loại trình độ này hắn thở sâu bình phục tốt nội tâm tâm tình kích động thu hồi phong hoa kiếm hướng phía phòng ngủ đi đến đột phá mặc dù thoải mái nhưng ngày thường tu luyện cũng không thể rơi xuống chỉ có ngày bình thường kiên trì bền bỉ tu luyện mới có thể đổi lấy cuối cùng đột phá đang không ngừng trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh chỉ t r ớ c mắt đã đến cùng hàng sinh tốc ước định cẩn thận thời gian cái này mấy ngày bên trong lâm trần cửa lớn không ra nhị môn không ước một mực đợi ở trong nhà an tâm tu luyện đầu thứ nhất khí mạnh dựng đã có hình thức ban đầu hàng sinh tông cũng phái người truyền l ờ i đáp ứng thỉnh cầu của hắn hắn ở nhà an tâm tu luyện nhưng ngoại giới lại càng phát ra gió nổi mây phun hoàng long phủ bên trong quan phủ cùng bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông xung đột đã đi tới gây cấn giai đoạn ngụy kỳ tiên mang theo bốn tên động khiếu cảnh cường giả tự mình tiến về bạch lưu sơn cùng bạch lưu sơn cùng sinh tử chuyển luân tông mấy vị động khiếu cảnh võ giả triển khai một trận kịch liệt chấm dết nhất là ngụy kỳ tiên cùng nhiếp long sơn ở gi viễn siêu còn lại mấy tên động khiếu cảnh võ giả một trận chiến xuống tới hai phe bất phân thắng bại nhưng dư ba lại đem vô độ thành phá hủy hơn phân nửa sơn tặc càng là tử thương vô số mà cái này cũng triệt để chọc giận bạch lưu sơn bọn hắn cùng sinh tử chuyển luân tông liên thủ tại hoàng long p h ủ bên trong trắng trận phản công số lớn sơn tặc từ bạch lưu sơn bên trong t u â n ra bắt đầu bốn chỗ cướp bóc mặc dù có lục phiến môn nhân thủ phân bố tại hoàng long p h ủ các nơi cũng y nguyên không cách nào ngăn chặn mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có hai nơi thành trì bị phách tính tử thương không đến được không chỉ có như vậy Trừ、hoàng l o n g phủ bên ngoài, m ặ t k h á c bốn phủ một dạng gặp sinh t ử c h u y ể n lân u tông t i ế n công, không biết từ nơi nào toát ra s ố lớn người chết sống lại cùng sinh t ử c h u y ể n lân u tông đ ệ t ử tạ i t ừ n g c á i thành chi từ ù e a ế t chóc nơi đó q u a n phủ căn bản không có sức c h ố n g cự, mà lục p h i ế n môn đại bộ phận nhân t h ủ đều p h á i đi hoàng l o n g phủ trong lúc nhất thời cũng có chút g i ậ t gấu ba b a i toàn bộ u châu nhất thời l i ề n trở lên lớn loạn đ ứ n g lên. Bất quá những n à y tạm thời đều cùng lâm t r ầ n không quan hệ, hắn cảm giác t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm liền bắt đầu khởi hành tiên b à hằng sinh tông hằng sinh phong giữa sân núi tại trên một mạng đất chồng lâm trần lần nữa gặp được h à n g sinh tông thái thượng trưởng lão lưu tử thành chứ lưu tử thành bên ngoài còn có ba người một người trong đó ngược lại để lâm trần có chút ngoài ý mớn chính là lần trước không đánh mà lui sở hằng nếu người đều đến đ ô n g đủ vậy liền lên đường đi gặp lâm trần đến lưu tử thành nhàn nhạt mở miệng nói ra là lưu tử thành đứng bên cạnh một vị nam tử trung n i ê n trên mặt cung kính trả lời một tiếng sau đó hướng phía lâm trần đám người nói tại hạng nô đăng h à n g sinh tông tông chủ hôm nay liền do ta cùng lưu thái thượng mang ba vị tiến về sân bãi tỷ thí trước khi lên đường nếu có cái gì vấn đề ba vị trước tiên cũng có thể đi hỏi rõ ràng ta muốn hỏi hỏi cái này lần quy tắc tỉ thí là cái gì lôi đ ạ i chiến đại loạt đấu hay là như thế nào sở hằng mở lời hỏi nói quy tắc rất đơn giản đến lúc đó mỗi người các ngươi đều sẽ có một tên đối thủ từng người tự chiến bên nào có hai người thắng được coi như thắng ngô đăng giới thiệu sơ lược nói sở hằng sau khi nghe xong khe mất cảm trong lòng đối với quy tắc này tương đối hài lòng lợi như vậy hắn chỉ dùng đối phó một người là được rồi đến lúc đó nếu là hai người khác thua cũng cùng hắn không có quan hệ hắn thiếu hằng sinh t ô n g nhân t ì n h liền xem như trả cái kia tỉ thí thời điểm có thể giết người sao đứng bên cạnh một người thình lình mở miệng hỏi ngươi yên tâm đến lúc đó lưu tử thành thái thượng sẽ ở bên cạnh nhìn v ạ n long hiên cũng sẽ phái ra một tên động khiếu cảnh thái thượng trưởng lão các ngươi coi như muốn giết người cũng giết không được nô g đ ă n g nhìn người kia một chút có chút không vui nói đến bọn hắn cấp độ này mặc kệ đặt ở thế lực nào đều là tuyệt đối trụ cột b ứ ớ c bảng đừng nói là giết chết một cái coi như chỉ là trọng thương đều có thể sẽ khiến hai phe thế lực xung đột bởi vậy, vậy vì lý do an toàn hai phe mới riêng phần mình phái ra một tên thái thượng trưởng lao chuyên môn dự phòng loại chuyện này phát sinh không có ý nghĩa ngay vậy người kia nhỏ dọc lầu bầu một câu bất quá cũng không nói gì thêm nữa nô đăng không có để ý hắn mà là quay đầu nhìn về phía lâm trần gặp lâm trần tựa hồ không có gì muốn nói hợp lý tức tuyên bố vậy liền lên đường đi lưu tử thành dẫn đầu khởi hành dưới chân một chút thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ mấy người còn lại cũng liền bận b i ể u thi triển thân pháp theo ở phía sau một nhóm mấy người tối thiểu nhất đều là đỉnh tiêm thông mạch cành thực lực thân pháp tốc độ không có một cái chậm lâm trần thi triển toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đổi theo xem ra tại đỉnh tiêm thông mạch cành cấp độ minh hư bộ có chút không đủ dùng đến tìm một bộ thích hợp tu luyện thân pháp trên nửa đường lâm trần trong lòng thầm nghĩ minh hư bộ nguyên bản tại thông mạch cảnh bên trong cũng chỉ có thể xem như một bộ cũng không tệ lắm thân pháp mà lại càng thích hợp với chiến đấu đang đi đường phương diện không chiếm ưu thế nếu không có chu du lục hư hiệu quả ra chỉ hắn chỉ sợ đã theo không kịp những người này trong lúc đang suy tư chỉ thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa núi lớn núi lớn bên ngoài lấy hai nhóm người hai phe mặc khác biệt quần áo phân biệt rõ ràng trong đó một phương chính là hàng sinh tốt người một phương khác không cần đoán cũng biết khẳng định là bạn long như người chương hai trăm ba mươi lăm thì thí bắt đầu chương hai trăm ba mươi lăm tỷ thí bắt đầu một nhóm mấy người rất nhanh liền đi tới trong đám người gặp qua thái thượng tam trường lão gặp qua tông chủ hàng sinh tông một phương sắc mặt người cung kính nao n h a o mở miệng nói ra lưu tử thành khẽ gật đầu mang theo mấy người một đường đi tới núi lớn trước một mảnh đất trống trước đất trống rất lớn ở giữa tọa lạc lấy một cái mới tinh lôi đài hai bên riêng phần mình còn xây dựng một cái đại cao hiển nhiên là vì tỷ thí lần này cố ý dự đợi lát nữa các ngươi ngay tại trên lôi đài tỷ thí nô đang hướng phía sau lưng ba người mở miệng nói ra ba người gật gật đầu cho biết là hiểu lưu minh đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lúc này đối diện đông đảo v ạ n long hiên đệ tử h ư ờ n g ra một lối đi từ đó đi ra bốn người dẫn đầu một người chính là lần trước mời chào lâm trần thất bại hoàng hiết hắn hướng phía lưu tử thành lên tiếng chào trông thấy lâm trần hậu trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác vẻ âm trầm b ớ t nói nhiều lời nếu người đều đến đông đủ vậy thì bắt đầu đi đối mặt hoàng hiết nhiệt tình lưu tử thành lại có vẻ mười phần lãnh đạo trực tiếp mở miệng nói ra lưu minh vẫn là như cũ một chút cũng không thay đổi gặp lưu tử thành một chút mặt mũi cũng không cho hoàng hiết cũng không giả trực tiếp sầm mặt lại mở miệng nói ra nếu lưu m i n h nghĩ như vậy thừa vậy liền mau chóng bắt đầu đi các ngươi ai lên trước vậy liền ta tới trước đi hoàng hết sau lưng một tên đại hán chọc đầu nết miệng cười một tiếng lúc này thả người nhảy lên đi tới trên lôi đài hướng phía lâm trần ba người khinh miệt nói ra ba người các ngươi ai đến nhận lấy cái chết m u ố n chết lâm trần còn chưa kịp mở miệng bên cạnh người kia liền đã không kịp chờ đợi cả người thân hình lóe lên liền đi tới đại hán chọc đầu đối diện hai người chính diện tương đối giữa lẫn nhau sát ý không che giấu chút nào túc sát không khí lập tức ở trên không bên trong tràn ngập ra đi thôi chúng ta đi trên đài cao nhìn nô đ ă n g liếc qua trên lôi đài tình huống hướng phía lâm trần hai người nói ra hai người không nói thêm gì đi theo nô ly cùng lưu tử thành một khối leo lên đài cao mà vạn long hiên người thì ngồi ở một bên khác trên đài cao lâm trần vừa mới ngồi xuống liền cảm giác nhạy cảm đến có một đạo ánh mắt đang tràn ngập á c ý nhìn mình chằm chằm hắn lông mày níu lại theo cảm giác t r u y ề n đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy đối diện vạn l o n g h i ê n trên đài cao ngồi một tên thanh niên nam tử đang mặt mũi tràn đầy treo tức nhìn xem chính mình gặp bị lâm trần phát hiện thanh niên nam tử không chỉ có không có chút nào thu liễm ngược lại nết miệng cười một tiếng hướng phía lâm trần dựng lên cái cắt cổ động tác người này tên là đường phòng là hoàng hiết đại đệ tử lâm thiếu hiệp cùng hắn có ân oán ngồi bên cạnh ngô đăng hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này lúc này có chút nghi ngờ hỏi có thể là trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đắc tội qua đi lâm trần mơ hồ không do nói tuân theo nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ý nghĩ hắn cũng không có đem hoàng hiết tìm hắn chuyện giao dịch nói cho hàng sinh tông dù sao nói ra cũng chỉ sẽ tự nhiên đâm ngang người này thực lực mạnh tu luyện chính là vạn long hiên chấn tông bí pháp vạn thu thân nó thể p h á c cường đại đã sớm đạt đến thông mạch cảnh tự hạng đợi lát nữa ngươi nếu là cùng hắn giao thủ nhớ lấy không thể chủ quan nô đăng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra trong ba người hắn không yên lòng nhất kỳ thật chính là lâm trần dù sao lâm trần thanh danh mặc dù lớn nhưng cuối cùng tuổi quá nhỏ càng là vừa mới đột phá thông mạch cảnh không lâu mặc dù chiến tích xa hoa nhưng cũng rất khó để cho người ta sinh ra tin cậy cảm giác nô tông chủ yên tâm chỉ cần thể p h é p của hắn còn chưa tới động khiếu cảnh cấp độ ta át có niềm tin lâm trần trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ tự tin sâm la kiếm kỷ viên mãn man cho hắn tăng lên không nhỏ không đề cập tới vĩnh dạ trưởng mình mang cho hắn to lớn tăng lên chỉ là bản đầy đủ tinh nguyện đồng huy cũng đã đủ rồi trước kia hắn liền phát hiện chính mình có chút thiếu khuyết như khiếu thiên tam đao bình thường đủ để đặt vững thắng c ụ c tất sát kỹ chiêu thức xâm la kiếm kỳ ba thức trước hai thức đến hắn hiện tại cấp độ này đã dần dần hướng tới phổ thông thủ đoạn công kích mà h uy lực lớn nhất thức thứ ba trước đó lại vẫn luôn không cách nào xử x u ấ t bản đầy đủ chỉ có thể coi là nửa cái tất sát kỹ khai thiên tích địa kiếm đồng dạng là vấn đề này làm hắn tự sáng tạo kiếm pháp tại độ phù hợp bên trên tuyệt đối là không có vấn đề nhưng hắn cuối cùng cảnh giới quá thấp tự sáng tạo đi ra kiếm pháp có thể đối phó bình thường thông mạch cảnh vẫn được tại thông mạch cảnh đỉnh tiêm cấp độ cũng có chút không đủ dùng nhất định phải có thần linh vực g i a chỉ mới có thể chân chính đối với những cái kia đỉnh tiêm thông mạch cảnh đối thủ tạo thành uy hiếp bất quá bây giờ xâm la kiếm kỳ cuối cùng viên mãn b ả n đầy đủ tinh nguyện đồng huy đủ để đem hắn được điểm này bổ sung vậy ta liền đợi đến nhìn lâm thiếu h i ệ p đại hiện thần uy nô đăng không nghĩ tới lâm trần tự tin như vậy bất quá hắn tốt xấu làm mấy chục năm tông trụ bụng dạ cực sâu cảm thấy hoài nghi trên mặt không chút nào không hiện chỉ là mặt lộ mong đợi nói ra xem ra lâm minh làm ấy ngày gần đây lại có đột phá sở hằng bay đầu lộ ra vẻ tò mò thử hỏi so sánh với ngô đăng chỉ là nghe nói qua lâm trần nghe đồn hắn nhưng là thiết thiết thực thực gặp qua lâm trần xuất thủ biết lâm trần xác thực có đỉnh tiêm thông mạch cảnh thực lực hơi có sở nộ thôi lâm trần cười nhạt một tiếng không nói thêm gì vậy ta ngược lại là có chút mong đợi sở hằng hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra hắn người này không hiếu chiến đấu liền ưa thích nghiên cứu đủ loại võ công lần trước bất luận là lâm trần cái kêu mỹ diệu tuyệt luân kiến pháp hay là thần linh chi lực vận dụng đều để hắn lên hứng thú thật lớn hiện tại lâm trần lại có đột phá để hắn không khỏi càng phát ra mong đợi trận này chu quy sợ là phải thua một mực trầm mặc không nói lưu tử thành đột nhiên mở miệng nói mấy người nghe vậy lúc này ngừng chủ đề quay đầu hướng phía lôi đài phương hướng nhìn lại chỉ gặp trên lôi đài đại hán chọc đầu cùng chu quy chiến đấu đã đi tới gây cấn giai đoạn đại hán chọc đầu thân thể không biết tại khi nào đã bành trướng một vòng cả người đi tới cao hơn hai mét toàn thân trên dưới càng là đen kịt một màu liền tựa như mặc một tầm dậy cả cao giáp giống như dáng người cân xứng thon dài hai bay phía sau chỗ đầu gối càng là sinh ra làm cho người nhìn mà phát lạnh màu đen â m chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm chu quy cầm trong tay một thanh xích hồng trường đao vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện q u á i vật này trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết từ đâu ra tay chậm rãi phun ra một câu q u á i vật đây mới là thân thể hoa mỹ các ngươi những n à y người vô tri căn bản cũng không hiểu lực lượng đẹp đại h á n chọc đầu chậm rãi hướng phía chu quy đi đến trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười nặng nề cảm giác gác b á c h đập vào mặt chu quy hai mắt phiếm hồng nổi giận gầm lên một tiếng ta muốn ngươi chết toàn thân hắn chân khí toàn bộ róc vào trong tay trên ngơi lao toàn bộ đất chống l lưới đao lập tức tách ra một mảnh chói mắt hồng quang theo chu quy thả người nhảy lên chói mắt hồng quang ngưng tụ cùng một chỗ giống như một cái mặt trời nhỏ bình thường hướng phía đại hán chọc đầu mau chóng bay đi sáng chói đao quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời g à o thét khí lưu bị vô tận đao quang tê liệt phát ra trận trận tê minh thanh âm một đao chém ra trên lôi đài chỉ còn lại có một mảnh xích hồng quan chiến đám người con mắt đều không nháy mắt nhìn xem trên đài chiến đấu chỉ cảm thấy hoa mắt sau đó liền chuyển đến một tiếng vang t h t lớn anh, vô tận cương phong thủy ý hướng phía bốn phía quyết tán quần quận khói bùi tràn ngập lớn như vậy lôi đài trong nháy mắt cắt đá bể ra đem quan chiến đám người dọa đến vội vàng lui lại thực là không tồi một đ ao một cái thanh âm c h ầ m thấp từ trong làn xương truyền bá đại h á n t r ọ c đầu ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết đau h á n toàn bộ lồng ngực kém chút bị trực tiếp chặt mặc vết thương chi sâu thậm chí mơ hồ có thể thấy được bên trong không ngừng nhảy lên trái tim đáng tiếc vẫn là kém một chút h á n nuốt ven ngực vết thương thể nội khí huyết chấn động chỉ thấy từ miệng vết thương đột nhiên mọc ra vô số mầm t ị t nguyên bản vết thương sâu tới xương cấp tốc khép lại không đến một lát liền đã chỉ còn lại có một đạo nhàn lâm trần gia sân t r ư ờ n g hai trăm ba mươi sáu lâm trần gia sân thật sự là đáng sợ thể phách uy lực lớn như thế một đao cứ như vậy bị nạnh sinh sinh tiếp nhận trên khán đài sở hằng nhìn xem không khỏi sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra thể phách của hắn s ắ c thực rất mạnh nhưng không đến mức mạnh đến loại trình độ này hắn hiện tại mặc dù nhìn qua vết thương khép lại nhưng trên thực tế đã làm trọng thương chỉ là mặt ngoài nhìn không ra thôi bất quá chu quy tình huống càng thêm không ổn trận này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bạn nô đăng lắc đầu giải thích một câu sau đó ngữ khí trầm trọng nói lâm trần ngưng thần nhìn lại quả nhiên chính như nô đăng nói tới thời k h ắ c này đại hán chọc đầu mặc dù nhìn qua khí thế không giảm nhưng cẩn thận quan sát lại có thể nhìn ra một tia miệng cọc gan thỏ ý vị trên thân nguyên bản toàn thân tỏa sáng khôi giáp màng da lúc này đã ảm đạm vô vang sắc bén gai nhọn cũng biến thành có chút tiêu nhịu xuống nhưng chu quy trải qua vừa rồi một đao kia đã tinh bì lợi tẫn chỉ để tiêu hao hắn nửa q u ỷ tại mấp mô trên lôi đài dùng đao chống đỡ lấy thân thể khắp khuôn mặt là vẻ không căm lòng ta nhật vua chu quy nhìn xem chậm rãi đi tới đại hán chọc đầu không căm lòng mở miệng nói ra vừa mới một đao kia đã hao hết trong cơ thể hắn tất cả chân khí, xem như được ăn cả ngã về không. bây giờ được a n cả ngã về không thất bại cho dù hắn lại không tình nguyện cũng chỉ có thể nhận thua làm tổn thương ta nặng như vậy một câu nhận thua liền muốn chạy người nghĩ hay lắm mắt thấy chu quy gian nan đứng dậy liền muốn xuống này đại h á n chọc đầu giống như điên cuồng hô to một tiếng thân hình lóe lên liền đi tới chu quy trước người hắn tráng kiện cánh tay phải d ơ lên cao cao theo lực lượng không ngừng tích xúc gân xanh trên cánh tay cũng biến thành đặc biệt rõ ràng tựa như từng cây kéo căng dây cùng bận sức chờ phát động lúc này chu quy đã làn ỏ mạnh hết đà căn bản không kịp trốn tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm phá vỡ khí lưu như một chiếch mình nhìn xem chu quy thất kinh bộ dáng đại hắn chọc đầu trên mặt lộ ra một tia khát máu dáng tươi cười tựa hồ đã thấy chu quy bị một q u y ề n của mình nện thành thịt vụ n cảnh tượng nhưng ngay lúc này hắn lại cảm giác mình không khí quanh thân bỗng nhiên trở nên ngưng trệ một cô nóng hổi khí tức không biết từ chỗ nào đánh tới đem hắn toàn thân b a o khỏa đúng là để hắn không thể động đậy n ắ m đấm dừng lại ở giữa không t r ú n g chậm chạp nện không đi xuống đủ lưu tử thành thanh â m từ trên đài cao truyền đến ván này chúng ta thua ha ha ha lưu h u n h thật sự là trạch tâm nhân hậu a nhìn xem sắc mặt khó coi lưu tử thành hoàng hết trên mặt không khỏi lộ ra khoái úy d âm dương q u á i khí nói ra chỉ là ván đầu tiên thôi còn có hai ván đâu hy vọng ngươi chờ chút mà còn có thể cười đến vui vẻ như vậy lưu tử thành đệ xuống trong lòng nộ khí nhàn nhạt mở miệng nói ra a hai người đối thoại thời khắc trên lôi đài đại hắn chọc đầu lại là nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân làn da trở nên một mảnh xích h ồ n g trên thân cơ bắp cao cao nâng lên một cỗ khí thế bước người từ trên người hắn phát ra lực lượng cường đại từ hắn thể nội bắn ra p h ị t một tiếng t r á n h thoát khí lưu trói b u ộ c hắn hai mắt phiếm hổng khắp khuôn mặt là táo bạo sát ý hiển nhiên đã đã mất đi lý trí đ ú n g là không để ý hai vị động khiếu cảnh lợi nói khăng khăng chặn đánh giết chu quy lưu tử thành thấy thế sầm mặt lại vừa định hạ nặng tay chỉ thấy đối diện hoàng h i ế t đã trước hắn một bước thân hình lóe lên đi tới trên lôi đài hoàng h i ế t thân hình không thấp nhưng ở cao hơn hai mét đại h á n chọc đầu trước người lại có vẻ có chút nhỏ bé b ấ t quá hắn sắc mặt thong dong năm ngón tay mở ra trên cánh tay phải nâng đúng là vững vàng ngăn trở đại h á n chọc đầu một q u y ề n này chu điển nên thanh t ỉ n h hoàng h i ế t nhìn đại h á n chọc đầu một chút lạnh lùng nói cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức xông lên đầu để lâm vào điên chu trong đầu hiện lên một tia thanh minh nguyên bản phiếm hồng hai mắt cũng lập tức khôi phục bình thường hoàng thái bên trên thứ tội ngài biết đến ta người này vừa đánh nhau liền dễ dàng thu lại không được tay nhìn xem trước người hoàng hết i chu điển cái chán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh tình huống trước mắt hiển nhiên là chính mình đánh này đối với hoàng hết i đều đập thủ ngươi thắng một trận xem như một cái công lớn v ề tông sẽ chỉ thưởng ngươi có tội gì gặp chu điển khôi phục thanh tỉnh hoàng hết i trên mặt tươi cười khích lệ nói đa tạ thái thượng trưởng lão khoan hồng n ộ lượng gặp hoàng hết không có trách tội hẳn ý tứ chu điển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chớ nhìn hắn bây giờ là đỉnh tiêm thông mạ Khoảng cách động khiếu kém không cách cảnh tựa hồ chỉ kém một bước, nhưng một bước này chính lệch nhiêu h bao động này người này trung bước, bước có bước một một một trời, biết tại tựa kẹt t là ân không đ ư ợ các tiến thêm.、Không、thành động khiếu, cuối kiến. Không động cùng Ơn, là sâu c ngươi đi xuống trước đi hoàng h i ế t g ậ t gật đầu quay đầu nhìn về hàng sinh tông phương hướng nhìn lại khiêu khích nói trận này kết thúc trận tiếp theo các ngươi a i đến sở hằng cùng lâm trần lướt nhau mở miệng nói ra hay là lâm mình tới trước đi vậy liền ta tới trước lâm trần cũng không chối từ sâm la kiếm kỷ viên mãn về sau hắn vẫn muốn tìm người thử nghiệm làm sao một mực không có cơ hội tốt bây giờ cuộc tỷ thí này có động khiếu cảnh võ giả ở bên nhìn xem an toàn có bảo hộ chính là tuyệt hảo thử tay nghề cơ hội hắn lúc này đứng người lên dưới chân một chút liền tới đến trên lôi đ à i lúc này chu liền cùng chu quy đã song song rời đi lôi đ à i chỉ còn lại có hoàng hiết đứng tại trên lôi đ à i trông thấy lâm trần hạ t r à n g hắn mặt lộ v ẻ t r e o tước dừng tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt gặp qua hoàng trường lão lâm trần m ặ t không biểu tình chỉ là bình tĩnh nói hy vọng ngươi không nên hối hận lần trước quyết định hoàng hiết nhìn xem lâm trần bình tĩnh bộ dáng trong lòng liền dâng lên một k h u ngọn lửa vô danh Đựa khí âm lanh nói hoàng trưởng lao quá lo lắng ta người này làm việc từ trước tới giờ không hối hận lâm trần thản nhiên nói rất tốt trận này đường phong người đến hoàng h i ế t gặp lâm trần không có chút nào hối cải chi ý sầm mặt lại quay đầu nhìn về sau lưng đường phong nói ra đường phong từ đ à i cao đứng vậy thả người nhảy lên đi thẳng tới trên lôi đ à i sư phụ yên tâm trận này ta sẽ thật tốt thay ngài giáo hấn một chút cái này không hiểu c ấ p bậc lệ nghĩa ra hỏa ra tay nhẹ một chút người ta dù sao cũng là lục phiến một người hoàng h u ế t âm dương quái khí nói một câu dưới chân một chút liền rời đi lôi lại nhìn xem hai người kẻ s ư ớ n g người họa lâm trần nội tâm không có chút nào ba động có chỉ có càng phát ra chiến ý mãnh liệt chương hai trăm ba mươi bảy vạn thủ thân chương hai trăm ba mươi bảy vạn thủ thân nghe qua lâm thiếu hiệp đại danh gặp mặt còn là lần đầu tiên hy vọng lâm thiếu hiệp đừng để ta thất vọng đường phong mặt lộ dáng tươi cười mang theo lấy khinh miệt nói ra người quá phí lời lâm trần cảm giác nhạy cảm tại đường phong trên thân hắn chỉ cảm thấy nồng đậm ác ý bởi vậy cũng lười nói nhiều với hắn cái gì lúc này chân khí trong cơ thể r u n động phong hoa kiếm sớm đã lặng yên ra khỏi vỏ thanh thủy tiếng kiếm reo vang lên trên lôi đài liền trở nên đen k chấm chấm đầy sao ở trên bầu trời hiện hiện, trải ê n bầu t r h i ệ nghiệm lấy loại này mỹ diệu cảm thụ hắn thậm chí có loại không gì làm không được cảm giác so sánh với lâm trần làm đối thủ của hắn đường phong lúc này lại là sắc mặt tâm trầm lâm trần vẹn vẹn chỉ là triển khai kiếm thế còn không có động thủ hắn cũng cảm giác chính mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn bình thường q u a n thân tràn đầy một loại vô hình năng lượng cực lớn hạn chế chính mình thật là khủng khiếp kiếm pháp cơ h ồ đều muốn tự thành lĩnh vực lâm minh kiếm pháp quả nhiên lại có tiến bộ trên đ à i cao sở hàng con người hơi co lại kinh ngạc nói hắn nhìn ra mặc dù lâm trần cùng lần trước đối chiến lư khiếu thiên lúc thi triển chính là cùng một bộ kiếm pháp nhưng uy lực cũng đã khác nhau một trời một vực lần trước bản cờ tinh không nhiều nhất chỉ có thể nói là kiếm ý viễn cảnh nhưng bây giờ bản cờ tinh không cũng đã sắp tự thành lĩnh vực nói là lĩnh vực hình thức ban đầu cũng không đủ cái này sao có thể một cái vừa mới đột phá thông mạch cảnh người có thể thi triển ra như vậy kiếm pháp nô đăng càng là t r ừ n g lớn hai mắt nhịn không được tự l ầ m bẩm nguyên bản hắn còn có chút t r ư ớ n g mắt lâm trần nhưng chỉ vẹn vẹn là một kiếm liền phá vỡ trong lòng của hắn chất vấn có một kiếm này lâm trần liền đã có cùng đỉnh tiêm thông mạch cảnh chiến đấu tư cách xem ra trận này lâm huynh sát xuất lớn muốn bắt lại ta còn phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị s ở hàng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn sở dĩ để lâm trần tiên tượng thứ nhất là muốn nhìn một chút lâm trần đến cùng đột phá cái gì thứ hai nếu như lâm trần thua vậy liền đã hai so không hàng sinh tông vương này liền triệt để không có cơ hội hắn cũng có thể lười biếng không cần lên nhưng bây giờ nhìn điệu bộ này lâm trần thắng được trận này sát xuất cực lớn hy vọng như thế đi nô đăng nhìn xem lôi đài trong giọng nói mang theo vẻ trờ mong so sánh với hàng sinh tông v ạ n long hiên bên này liền không có lạc quan như vậy tại lâm trần triển khai bản cờ tinh không đằng sau bầu không khí liền trở nên ngưng trọng lên cái này lâm trần kiếm đạo cảnh giới cao có chút không hợp thói thường mới đột phá đến thông mạch cảnh vậy mà liền có thể thi triển ra loại tầng thứ này kiếm pháp đại hắn chọc đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lôi đài phương hướng cho dù cách xa nhau rất xa hắn cũng có thể cảm nhận được lâm trần kiếm pháp triển khai sau cái tia cố cường đại kiếm thế chi lực nếu là hiện tại hắn cùng đường phong dị địa ở c h u n g hắn chỉ sợ chỉ có thể cưỡng ép buộc phát một đợt cùng lâm trần l i ề u mạng nếu không dông dài hắn sớm muộn sẽ bị lâm trần kéo chết đường phong nguy hiểm một tên khác k h u ô n mặt tuấn giật nam tử tuổi trẻ nhìn xem trên lôi đài tình huống trầm giọng mở miệng nói bọn hắn vạn long hiên nhân đại đa đều thể phép cường hãn tại đối phó võ giả tầm thường lúc đó là cái ưu thế cực lớn rất nhiều người cùng cảnh giới căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của bọc hắn bởi vậy nhưng bọn hắn sợ nhất chính là gặp được như lâm trần như vậy kiếm đạo cao siêu người kiếm b ố n là sắc bén dị thường nhất là am hiểu lấy điểm phá diện bọn hắn lực phòng ngự cường hãn tại kiếm p h á p cường đại lực công kích trước mặt không chiếm được tiện nghi gì chớ nói chi là giống lâm trần dạng này kiếm thế cường đại đến cơ hồ kết thành kiếm một người hoàn toàn chính là khắc tinh của bọn hắn tại c ư ờ n g đại trong kiếm thế lâm trần hoàn toàn có thể không cùng đường phong chính diện giao thủ ngạnh xinh sinh đem hắn mà i chết yên tâm trận này đường phong t h ắ n chắc so với hai người không lạc quan hoàng hít lại có vẻ có chút tự tin đã tính t r ớ nói hai người khác lẫn nhau không biết hoàng hết ở đâu ra tự tin bất quá nhưng cũng không dám chất vấn chỉ là mở to hai mắt nhìn về phía lôi đài muốn nhìn một chút đường phong đến t ộ n cùng là chuẩn bị át chủ bài gì trên lôi đài lâm trần đã cùng đường phong giao thủ tại lâm trần điều khiển bên dưới vô số ngôi sao chi lực từ bốn phương tám hướng công hướng đường phong tại bao trùm toàn bộ lôi đài bản cờ tinh không bên trong đường phong căn bản không chỗ có thể trốn chỉ có thể ngạnh x i n h sinh ăn tất cả công kích hắn lúc này nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất toàn thân quần áo trở nên rách tung t ó mảng lớn làn da trần trùi ở bên ngoài hiện lộ ra một mảnh xích hồng chi sắc điểm điểm máu tươi không ngừng từ trên thân các nơi t o á t ra đáng chết ta mãnh liệt nói h nói h cảm giác từ trên thân các nơi truyền đến để đường phong nhịn không được hét lớn một tiếng giống đột nhiên một tiếng to lớn hổ khiếu thanh từ trên lôi đài k h u y ế t tán ra đến một cái cao hơn ba người to lớn lao hổ hư ảnh xuất hiện tại đường phong bên ngoài cơ thể đem hắn cả người bao khỏa ở bên trong tất cả tinh thần chi lực toàn bộ bị lao hổ hư ảnh ngăn lại lại không cách nào đối với đường phong tạo thành một chút tổn thương đây chính là cái gọi là bạn thú thân sao ta ngược lại muốn xem xem có thể ngăn trở hay không kiếm của ta lâm trần tâm niệm vừa động trên trời sao dày đặc biến mất một vòng thanh lanh minh n g u y ệ t hiện hiện mà ra ánh trăng nhàn nhạt bảy vây xuống tới phân hóa ra vô số kiếm khí thẳng đến l a o hổ hư ảnh mà đi chút tài mọn đường phong mặt lộ vẻ khinh thường c h â n khí trong cơ thể không ngừng tuôn trào ra bên ngoài cơ thể lão hổ hư ảnh trở nên càng phát ra chân thực trong không khí thậm chí bắt đầu mơ hồ tràn ngập ra một cỗ mùi hôi thối tại đường phong điều khiển bên dưới lão hổ hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng n ử a mặt lên trời thét dài đinh hai nhức góc hổ khiếu thanh lập tức tại toàn bộ đất chống nổ tung lôi đài đang chấn động đài cao đang chấn động liền cả mặt đất đều phản phất tại chấn động bình thường hai bên quan chiến đệ tử chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh tiếp lấy hai thai chính là một trận anh minh toàn thân sủi lơ trở nên không lấy sức nổi đến b à n h sóng âm vô hình cùng vô số kiếm khí đụng vào nhau phát ra một tiếng trầm thấp trầm đụng từng vòng từng vòng khí lãng màu trắng ở trong hư không khuyết tán ra đến liền tựa như tạo nên một trận sóng không khí văn mạnh liệt cương phong bốn phía cuốn lên vô số khói bụi càng là trên lôi đài lại tăng thêm vô số vết thương thật mạnh âm ba công kích trên đài cao sở hàng sắc mặt nghiêm túc chân khí trong cơ thể ngoại phóng đem chính mình bảo vệ ở bên trong ngự khí trầm trọng nói vạn thú thân tam đại âm ba công sư hống hổ khiếu long âm ba loại âm ba công đều có đặc sắc trong đó hổ khiếu đặc điểm chính là có thể xuyên thấu qua ngoại vật trực t í c h đối thủ ngũ tạng lục phủ thích hợp dùng để đối phó phòng ngự người c ứ n g hãn bên cạnh ngô đăng vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu chỉ là không biết đường phong đã luyện thành mấy loại nếu là ngay cả huy lực lớn nhất long âm cũng đã luyện thành trận này chỉ sợ còn cỏ đánh yên tâm đi trận này thắng chắc sở hàng ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi vị trí cao nhất lưu tử thành lại là mười phần có năm chắc mở miệng nói ra là lưu tiền bối yên tâm ta nhất định dốc hết toàn lực sở hằng đội vàng mở miệng bảo đảm nói bên cạnh ngô đ ă n g mặt lộ nghi hoặc vừa định mở miệng hỏi thăm lại đột nhiên cảm giác mi tâm một trận nói nhói nhịn không được quay đầu nhìn lại chương hai trăm ba mươi tám bạn đầy đủ tinh nguyện đồng huy chương hai trăm ba mươi tám bạn đầy đủ tinh nguyện đồng huy trên lôi đ à i theo h ổ khiếu thanh cùng kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau đường phong mặt lộ vẻ dữ t ợ n đặt chân xuống lao hổ hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu liền hướng phía lâm trần đánh tới lâm trần ánh mắt ngưng tâm n i ệ m vừa động ở giữa mấy đạo kiếm quan g sáng lên hướng phía đường phong mau chóng bay đi tại kiếm thế ra chỉ bên dưới kiếm quan g phản g phất thuấn di bình thường tại sáng lên sát na liền đã đi tới l a o hổ hư ảnh trước suy suy suy mấy đạo thanh â m thanh thúy vang lên kiếm quan g toàn bộ chém vào tại l a o hổ hư ảnh bên trên tựa như c h â u đất xuống biển bình thường chỉ là kích thích một trận gợn sóng sau liền biến mất không thấy gì nữa căn bản là không có cách uy hiếp đường phong bản thể tốc độ thật nhanh đường phong con người hơi co lại nếu là đổi thành người khác chỉ sợ chỉ có bị máy chết phần nhưng cũng tiếp người gặp phải là ta lợi còn chưa dứt hắn liền đã đi tới lâm trần trước người to bằng quạt hương bùa hộ trưởng dơ lên cao cao sau đó hướng phía lâm trần hung hăng bố tới một mảnh bóng dâm xuất hiện tại lâm trần đỉnh đầu liền tựa như mây đen ngập đầu giống như nặng nề cảm giác g á p bách tự nhiên sinh ra khí lưu c u ầ n bạo đánh tới lâm trần tóc đen đầy đầu tung bay theo gió đứng tại chỗ không n ú c ních phản phất sau một khắc liền bị một t r ư ờ n g b ỗ chết nhưng hắn sắc mặt lại như cũ bình tĩnh p h o n g dong chỉ là ánh mắt trở nên sắc bén một cô cực độ xâm hàn khí tức từ trên lôi đài đột nhiên dâng lên tranh thanh thúy tiếng kém reo vang lên nguyên bản biến mất chấm chấm đầy sao xuất hiện lần nữa. vô số sao dày đặc vây quanh minh n g u y ệ t lập lòe chính là chúng tinh củng nguyện cảnh tượng bản đầy đủ tinh nguyện đồng huy lần thứ nhất từ lâm trần trong tay xuất hiện nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy n h e răng c ư ờ i đường phong con ngươi lập tức co rụt lại chỉ cảm thấy theo tiếng kiếm reo vang lên trái tim của mình đều tại một sát na kia bị đâm xuyên bình thường ta sẽ chết ta sẽ chết vô tận bóng ma tử vong từ hắn trong lòng dâng lên đem hắn cả người một mực b a o khỏa càng phát ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt một chút liền tre mất tâm hải của hắn xâm xâm kiếm quan còn chưa rơi xuống hắn liền giống như đã thấy mình bị một kiếm tuyệt, sinh cơ Muốn ta chết? tuyệt đối không thể nguy cơ lớn lao thật sâu kích thích đường phong dấu ở sâu trong nội tâm hùng tính hắn n ổ i giận gầm lên một tiếng trong chốc lát thể nội cựu đầu khí mạch cùng nhau hiện hiện cùng bạo chân khí tràn ngập toàn bộ lôi đài lao hổ hư ảnh trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một đầu vũ trào kim long ngang một trận tiếng long ngâm v ă n g lên cùng cao vút hổ khiếu khác biệt tiếng long ngâm lộ ra mười phần trầm thấp nhưng lại tính xuyên tấu cực mạnh càng mang theo một cố làm cho người trong lòng run sợi thế để tất cả nghe thấy người cũng không khỏi đến trong lòng run dậy vũ trào kim long nhìn trời gào thét một tiếng đúng là sông thẳng lên trời v ũ trảo n ô ra tựa hồ muốn đem minh nguyện cùng tinh thần xé nát lâm trần tâm niệm vận động ánh trăng tinh quang hòa làm một thể hóa thành một đạo á n h kiếm màu trắng vô biên phong mang chi lực từ đó tràn ra dưới lôi đài trên đài cao mặc kệ là chân khí cảnh hay là thông mạch cảnh tất cả mắt thấy cái này một vòng kiếm quang người đều cảm giác mi tâm nói n ó i tựa như chính mình một kiếm này đã đem chính mình chém g i ế t tại chỗ bình thường tại cái này một vòng kiếm quang trước mặt tựa như không gì có thể cản chỉ là tại tiếp xúc một sân na n ũ trảo kim long hư ảnh liền không có chút nào ngoài ý muốn bị một phân thành hai hóa thành điểm, điểm chân khí tiêu tán ở trong hư không. kiếm quan g dư thế không giảm trực tiếp từ đường phong ngực xuyên tấu h m à qua trên đài giới đài hoàn toàn yên tĩnh người quan chiến không có một cái có thể nghĩ đến vừa mới nhìn qua còn cực kỳ uy mánh ngũ trào kim long tại kiếm quan g trước mặt thật giống như giấy đ ồ n g dạng như vậy yếu ớt không chịu nổi mà lại liền ngay cả đường phong đều bị một kiếm xuyên ngực h i ệ n nhiên là bại cục đã định kết thúc lâm trần nhìn về phía trước cách đó không xa đường phong một kiếm này ta mặc dù lưu thủ không có lấy tính mạng ngươi nhưng ngươi cũng không có sức tái chiến có hoàng hết ở đây hắn không có khả năng giết được đường phong bởi vậy dứt khoát liền không có hạ sát thủ nhưng một kiếm này cũng đã đầy đủ để đường phong trọng th nếu như không có đặc thù đan dược chữa thương l ờ i nói tối thiểu đến nằm cái hơn nửa năm mới có thể khỏi hẳn trong lúc bất t r ợ t lâm trần con ngươi co r i ụ c lại trong ánh mắt lộ ra một tia c h ấ n kinh chỉ thấy phía trước đường phong ngực phá vỡ một cái động lớn máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra h i ệ n nhiên đã là thân thể bị trọng thương nhưng hắn khỏe miệng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nhẹ nhàng nói ra ngươi quá coi thường ta một trận quỷ dị trong tiếng cạch cạch đường phong thương thế trên người vậy mà nhanh chóng phục hồi như cũ ngực lỗ lớn trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu cả người giống như hoàn toàn không có thụ thương qua một dạng ta ngược lại muốn xem xem vừa mới như thế kiếm pháp ngươi còn có thể thi triển mấy lần đường phong trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi tràn ngập á c ý nhìn xem lâm trần nói tại vừa mới một kiếm kia trước mặt hắn là thật không có chút nào sức chống cự hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách và n v ú hư ảnh chân khí toàn bộ đều trở nên không hề có tác dụng một kiếm kia sắc bén chi ý vượt xa tưởng tượng của hắn đến mức bây giờ muốn lên hắn còn lòng còn sợ hãi bất quá cũng may loại kiếm pháp này uy lực mặc dù lớn nhưng khẳng định đồng dạng tiêu hao rất nhiều liền như là trận trước chu quy một đào kia giống như vẹn vẹn chỉ là một đau liền để chu quy đã mất đi chiến lực. hắn tin tưởng lâm trần cũng kém không nhiều nhiều lắm là ra lại một hai kiếm nhưng hắn cựu cựu quy nguyên bí pháp lại có thể phục hồi như cũ chín lần tương đương với có được cựu đầu bệnh thao tổn đều có thể mài chết lâm trần một loại nào đó phục hồi như cũ bí thuật sao lâm trần có chút kinh nghi bất định nhìn xem đường phòng bất quá nhãn thần trong nháy mắt trở nên kiên định ta cũng không tin đem ngươi chém thành hai nửa ngươi còn có thể phục hồi như cũ theo hắn tâm niệm khẽ động thiên thượng minh nguyệt cùng tinh thần lần nữa cách ra tia sáng trói mắt vừa mới cái kia làm cho người sợ hai anh kiếm màu trắng xuất hiện lần nữa đã hưởng qua tinh nguyện đồng huy tư vị đường phong lần này cũng không dám lại chủ động xuất kích c h â n khí trong cơ thể phun trào ở giữa một cái to lớn rùa đen hư ảnh xuất hiện rùa đen tứ chi co rụt lại chỉ để lại một cái đen kịp mai rùa đ e m đường phong bảo vệ ở bên trong phía trên điêu khắc từng cái phức tạp phong cách cổ xưa phụ văn nhìn qua có chút t h ầ n bí hỏng huyền vũ hư ảnh thêm cựu cựu vi nguyên bí phát lâm trần chỉ sợ muốn bị kéo chết trên đài cao nô đ a n g sắc mặt khó coi nói ra lấy lâm h u n h khủng bố như thế kiếm pháp đều không thể phá vỡ cái này huyền vũ hư ảnh sao sợ hằng mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi đài gặp tình hình này nhịn không được mở miệng hỏi lần chiến đấu này trầm động chập trùng vô cùng đặc sắc có thể nói là để hắn mở rộng tầm mắt tâm thần đã toàn bộ đắm chìm trong đó lâm trần kiếm pháp sắc thực sắc bén vô s o n g nhưng h u y ề n vũ hư ảnh lực phòng ngự tại bạn thú thân chúng cũng là đ ỉ n h tiêm coi như phá mở cũng vô pháp đối với đường phong hình thành nhất kích tất sát hiệu quả có cựu kiểu, kiểu quy nguyên bí p h á p tại chỉ cần không có khả năng duy nhất một lần giết hắn là hắn có thể liên tục phục hồi như cũ c h í lần nhưng lâm trần chỉ sợ không có ra chín kiếm thực lực. hẳn là thừa dịp đường phong chủ quan thời điểm đem hắn đưa vào chỗ chết hiện tại sợ là khó khăn